Phúc mới có thể thuận lợi cái vị, bị tiêu hoàng được này ủng lập chi công, làm lưu liên có khổ nói không nên lời, chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Kiếp này, lại nhanh như vậy liền có rồi kết quả. Chẳng lẽ nàng thay đổi em trai tử vong, kiếp trước phát sinh những cái đó sự cũng đi theo có thay đổi. Nàng vì cái gì lại sẽ trở về đến bây giờ đâu? Hạ hầu ngu có chút mờ mịt. Điên toàn nhịn không được nhắc nhở nàng, trưởng công chúa, bọn họ muốn lập Tây Hải Vương, ngài, ngài nhưng đến vì thiên tử chủ trì công đạo A. Tây Hải Vương. Hạ Hầu ngu ngạc nhiên, nhưng nàng thực mau liền minh bạch Lư Uyên dụng ý. Lư Uyên cùng năm đó tiêu hoàng nghĩ đến một khối đi, đều là tưởng lập vóc hoàng đế, chính mình hảo chuyên quyền. Nhưng lập Hạ Hầu có phúc lại là danh chính ngôn thuận, lập Tây Hải Vương lại rất là gượng ép. Tây Hải Vương nếu là tưởng ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, phải hoàn toàn dựa vào Lư Uyên, so Hạ Hầu hưu phúc đối hắn sẽ càng kính cẩn nghe theo nghe lời. Tạ Đan Dương cũng đồng ý. Hạ Hầu ngu nói, điên toàn có chút tức giận bất bình nói, tạ đại nhân cũng đồng ý nay lại là kiện lệnh hạ hầu ngu cảm thấy kinh ngạc sự xem ra kiếp này rất nhiều sự đều thay đổi nàng không thể lại ý, ý kinh nghiệm hành sự hạ hầu ngu nói lễ bộ sáng tác tang văn phòng chừng đến một cái buổi sáng những cái đó thần tử được đến tin tức muốn tới buổi chiều có một số việc cấp cung cấp không tới các ngươi thả trước hầu hạ ta thu thập sẵn sàng đợi lát nữa còn có đến tra tấn công bố tân quân người được chọn thông thường đều phải chờ thần tử đều tới tề khóc vòng thứ nhất tang mới có thể công bố Bất quá, kiếp này liền tạ đan dương đều bị lưu viên thuyết phục, ai biết những cái đó cái gọi là quy củ, lệ thường có thể hay không có điều thay đổi. Nàng vẫn là sớm làm tính toán hảo. Đỗ tuệ hòa điền toàn đồng thời hẳn là, một cái giúp đỡ hạ hầu ngu mặc quần áo rửa mặt trải đầu, một cái phân phó thượng trà bánh đồ ăn sáng. Phượng dương điện thực mau liền công việc lưu đủ lên. Chờ đến hạ hầu ngu mặc tốt đồ tang, dùng đồ chay đồ ăn sáng, thái dương đã thăng lên, chiếu vào xanh biếc lá cây thượng những cái đó xương sớm thực mau liền tan dạ không thấy, liền cái nhàn nhạt, nhạt dấu vết đều không có lưu lại. Hạ hầu ngu đi thính chính điện. Rất xa, nàng thấy lưu bên chính tự mình sai xử trong cung hiểu quy củ nội thị nhóm cấp hạ hầu hưu đạo liệm. Tuy rằng đã trải qua hai lần, nhưng hạ hầu ngu trong lòng vẫn là độn độn đau. Nàng đầu vóc mục mục, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không muốn làm. Vẫn là đố tuệ, nhẹ nhàng mà lôi kéo nàng xem ý thì ý bảo nàng nói, tạ đại nhân một người đứng ở điện dưới hiên đâu. Hạ hầu ngu nhìn qua đi, tạ đan dương không có tiến đến hạ hầu hữu đạo quan tài trước, mà là một mình đứng ở phía đông quải tượng điện dưới hiên, nhìn hạ hầu hữu đạo quan tài đầy mặt mê mang cùng buồn bã. Cái này làm cho hạ hầu ngu trong lòng vừa động, đột nhiên sinh ra vài phần cảm kích chi tình tới. Mặc kệ tạ đan dương vì cái gì sẽ lộ ra như vậy biểu tình, ít nhất hắn vẫn là cảm thấy em trai đi cũng không phải chuyện tốt, này đối nàng liền cũng đủ. Nàng làm đỗ tuệ đám người lưu tại tại chỗ, một người chậm rãi đi qua. Mọi người đều vội vàng cấp hạ hầu hữu đạo liệm, không vài người thấy hạ hầu ngu cử chỉ, có mấy cái nhìn đến, cũng không dám ở cái này mấu chốt thượng nhảy ra sinh sự. Tạ Đại Nhân Hạ hầu ngu ở ly tạ Đan Dương năm, sáu bước khoảng cách ngừng lại. Tạ Đan Dương phục hồi tinh thần lại, cung kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ. Hạ hầu ngu còn lễ, nhẹ giọng nói, ta có việc tưởng cùng tạ Đại Nhân thương lượng. Không biết tạ Đại Nhân có nguyện ý không cùng ta đi mặt sau trong hoa viên đi một chút. Tạ Đan Dương mở to hai mắt. Nhìn trong đại điện bận rộn mọi người liếc mắt một cái, lại nhìn sắc mặt lạnh lùng lại thần sắc đạm nhiên hạ hầu ngu liếc mắt một cái, sau một lúc lâu mới từ từ nói, không biết trưởng công chúa có cái gì phân phó. Lễ bộ tang văn thực mau liền sẽ ra tới, ta đợi lát nữa còn muốn nhìn. hắn luyện chuyển mà cự tuyệt hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu cố nén mới không có lộ ra khác thường. Kiếp trước, tiêu hoàng muốn bắt phạt, không muốn hoa tinh lực ở chính vụ thượng, khiến cho hạ hầu hưu phúc chạc hắn vì đại tư mã. Đẩy Tạ Đan Dương ra tới cùng Lưu Viên đấu võ đài. Tạ Đan Dương đối này thập phần cao hứng, làm không biết mệnh mà tìm Lưu Viên phiền thoái. Có thể nói, Lưu Viên cuối cùng sở dĩ bị tức chết, Tạ Đan Dương công cư đứng đầu bảng. Kiếp này, hắn lại cùng Lưu Viên kết minh. Nếu tiêu Hoàn biết này đó, Hạ Hầu Ngu thật muốn xem hắn trên mặt biểu tình. Đáng tiếc, nàng lúc này lại không thể không tranh thủ Tạ Đan Dương duy trì. Tạ Tiên Sinh đang lo lắng cái gì đâu. Hạ Hầu Ngu hướng tới hắn kiểu kiểu khoe miệng pha mang vài phần trâm trọc địa đạo tạ tiên sinh cảm thấy lập tây hải vương so lập đông hải vương hảo hẳn là bị đại tướng quân hiểu lấy đại nghĩa thuyết phục đi làm ta ngẫm lại đại tướng quân sẽ như thế nào thuyết phục tạ đại nhân đâu. bắc lương nhậm cố hạ vì đại tư mã bắc lương hẳn là tưởng đối phía nam dụng binh nhưng theo ta được biết bắc lương văn đế tuổi tác đã cao cố hạ nữ nhi lại là văn đế sau đó ba năm trước đây vừa mới sinh hạ một vị hoàng tử tạ đan dương kinh hãi thất thanh nói trưởng công chúa như thế nào biết này đó Hạ Hầu Ngu không cho là đúng mà cười, hỏi và nói, tạ đại nhân chính là Đan Dương, Doãn, quảng kiến khang thành 30 vạn dân cư, chẳng lẽ liền này đó cũng không biết sao. Tạ Đan Dương nhìn Hạ Hầu Ngu ánh mắt phi thường phức tạp. Hạ Hầu Ngu lạnh lùng thốt, cùng với lập cái danh không chính luôn không thuận dựa vào lưu đại tướng quân kế vị thiên tử, không bằng lập đồng dạng tuổi nhỏ Lang Nha Vương. Cùng với lập chuyện gì cũng không hiểu Lang Nha Vương, không bằng lập tức thượng liền phải đến tuổi vũ trước Đông Hải Vương. Đây mới là quốc tri căn bản Tạ đại nhân nghĩ sao? Tạ Đan Dương không thể không thu hồi vui đùa ầm ĩ chi tâm, lấy một loại nghiêm túc nghiêm túc thái độ một lần nữa xem Ký Hạ Hầu ngu. Hạ Hầu ngu cho hắn thời gian tự hỏi. Dáng người thẳng tóc mà lẳng lặng mà nhìn sân góc một bụi tre bương. Đó là trúc trung bình thường nhất chủng loại, lại là nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu ở nàng em trai một tuổi khi, mang theo nàng cùng em trai cùng nhau reo. Hiện giờ rừng trúc xanh tươi xanh um, loại trúc người lại đều từng cái rời đi nàng. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng mươi 23 đột nột. Thật lâu sau lúc sau, đại điện thanh âm dần dần dừng lại xuống dưới, tiểu nội thị nhóm cũng từng cái lui xuống. Tạ Đan Dương biết hạ hầu hữu đạo đã liệm, thực mau sẽ có người chú ý tới hắn cùng hạ hầu ngu đơn độc nói chuyện qua. Hắn cần thiết lập tức làm ra quyết đoán. Trường công chúa hắn tuy rằng biết lời này nói ra đi có điểm mất mặt, nhưng hạ hầu ngu cư nhiên sẽ quan tâm Bắc lương cục diện chính trị, lại còn có sẽ phân tích chính sự, liền không khả năng là cái bình thường nữ tử, rất có thể nàng ở tới tìm chính mình phía trước cũng đã có chủ ý, hắn cũng liền không cần cất giấu mà là nói thẳng nói ta làm sao không biết này đó đạo lý ta cũng cùng ngài tưởng giống nhau chỉ là chúng ta trong tay không có binh quyền lại nhiều mưu kế cũng vô dụng liền tính nhất thời may mắn đủng lập thiên tử đăng cơ về sau chính lệnh vô pháp thượng truyền hạ đạt, thậm chí có khả năng bị lưu liên hủy bỏ lúc ấy bọn họ tạ ra cùng tấn lăng trưởng công chúa chỉ sợ đều sẽ không chết già bất chi bất giác trung tạ đan dương bắt đầu đối hạ hầu ngu dùng tín ngữ hạ hầu ngu cười nhẹ nhàng mà nói không phải còn có tiêu hoàn sao tạ đan dương ánh mắt tức khắc sắc bén lên hắn như thế nào đã quên cái kia có thể thiện xạ tiêu hoàn nhưng tiêu hoàn sẽ giúp bọn hắn sao tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu kết thúc buổi lễ lúc sau liền khởi hành đi tương dương người còn chưa tới tương dương đã bị lưu huyên lộng đi từ châu liền tính tiêu hoàn được tin tức lập tức trở về đuổi tới kịp sao hạ hầu ngu sâu kín nói nay liền đến tạ đại nhân giúp đỡ chúng ta kéo hai ngày Tạ Đan Dương thấy hạ hầu ngu nói được như vậy khẳng định, không cấm âm thầm hoài nghi hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn sớm có tính toán, nếu không hạ hầu ngu như thế nào sẽ như vậy chắc chắn. Bị Uyên áp chế lâu lắm không cam lòng cùng phẫn nhiên lúc này mánh liệt mênh mông mà bừng lên, thực mau liền che khuất hắn lý trí. Lấy hạt rẻ trong lò lửa, có khi sẽ thiêu tay, trái cây lại điểm mỹ. Tạ Đan Dương lập tức liền có quyết đoán. Hắn nói, tiêu ta liền nghĩ cách kéo 4 ngày. 4 ngày lúc sau, là hạ hầu hưu đạo đầu thất chỉ cần bất chính thức đối ngoại tuyên bố ai là tân quân liền còn có xoay chuyển đường sống nếu bảy ngày trong vòng tiêu hoàn còn không có có thể gấp trở về đây là thiên mệnh hắn sẽ thu hồi sở hữu không nên tâm tư thành thành thật thật mà ở lưu lên thủ hạ làm việc hạ hầu ngu gật đầu đầu thất phía trước không đề cập tới lập tân quân sự lấy kỳ đối nàng em trai tôn trọng đây là cái thực tốt lấy cớ kiếp trước tiêu hoàn ở ngày thứ tư đuổi trở về kiếp này hắn cũng nên có thể gấp trở về mới là nếu là sự tình lại có biến cố nàng chỉ có thể nói đây là ý trời, không có ai dám không thuận theo. Hai người tách ra hành sự, một trước một sau mà vào đại điện. Lưu Viên đang ở cùng Lưu Hoài thấp giọng mà nói cái gì, thấy hai người tiến vào, vội đình chỉ đề tài. Lưu Viên nhìn mặc áo tang lại đình lập như liên sạch sẽ hạ hầu ngu, khó được động một tia lòng chắc ẩn. Ôn Thanh nói, trưởng công chúa tế bái quá tiên đế lúc sau liền về trước phượng dương điện nghỉ xe đi. Tới tế bái thần tử buổi chiều giờ dậu mới có thể đến đông đủ. Hạ hầu ngu lắc lắc đầu, nói. Ta liền ở phía sau hữu điện. Ta tưởng cấp em trai sao vài tờ kinh thư. Lúc này phụ nhân nhiều tin Phật, hạ hầu ngu cũng không ngoại lệ, nàng cập kê lúc sau, có thể điều phối chính mình danh nghĩa đồng lộc, từng quên 30 bạc triệu tiền cấp năm đó văn tuyên hoàng hậu quản chùa vạn thừa, là cho tới nay mới thôi nam bắc thiền trong chùa thu được lớn nhất một bút quên tặng cho nên danh táo nhất thời. Lưu Liên cảm thấy như vậy yêu cầu cũng hợp tình hợp lý. Chờ đến hạ hầu ngu cấp em trai thượng hương hắn phân phó chuẩn bị tang sự nội thị hầu hạ hạ hầu ngu ở phía sau phía bên phải nghỉ ngơi hạ hầu ngu quỳ gối án kỳ trước chỉnh chỉnh tề tề mà viết châm hoa chữ nhỏ vì em trai cầu phúc đại điện thỉnh thoảng truyền đến vài câu hoặc cao hoặc thấp cãi cọ nàng không có lo lắng đi nghe nếu tạ đan dương liền điểm này sự đều làm không tốt hắn cũng liền không xứng làm nàng minh hữu qua buổi trưa tới tế bái hạ hầu hữu đạo thần tử lục tục tới đại điện cãi cọ hạ màn hạ hầu ngu đi ra ngoài đáp lễ Những cái đó thần tử lại đều lục tục mà đi trở về, lưu viên trước sau không có lưu những cái đó thần tử nói chuyện. Hạ hầu ngu biết, tạ đan dương thành công. Nhật tử liền tại đây túc trực bên linh cứu chung chậm rãi đi qua. Thời tiết trước sau như một tươi đẹp, không có hạ một giọt vũ, xuân hoa khai đến hừng hực khí thế, cây xanh lớn lên cành lá xung xuê. ngôi ở dưới mái hiên dùng tiểu chén gỗ đảo hạnh nhân á lương ở trong lòng thở dài. Thiên tử băng hà, ông trời cư nhiên không tiếp theo trận mưa, này cũng quá không công bằng. Thiên tử là thật tốt người A. Gặp được các nàng như vậy ở Phượng Dương Điện làm việc tiểu cung nữ đều sẽ cười một cái. Nàng duỗi rải cổ chiều nội điện nhìn lại. Trường công chúa còn ngồi quỳ tại án kỷ trước sau kinh thư. Nàng lại thở dài một hơi. Trường công chúa cũng là người tốt, mặt lênh thiện tâm. Như vậy đã liên tục sao ba ngày kinh thư, cũng không biết ăn không chịu nổi. Thiên tử đầu thất lúc sau, trường công chúa hẳn là sẽ nghỉ ngơi một chút đi. A Lương ở trong lòng nói thầm liền thấy điền toàn lánh cái dáng người thập phần cao lớn uy mãnh đầu chắt một khối màu xanh lơ khăn vải ăn mặc một thân màu nâu võ sĩ trang trung niên nam tử đã đi tới nàng vội lánh mấy cái tiểu cung nữ lảng tránh tới rồi bên cạnh kia nam tử trực tiếp đi theo điền toàn vào trường công chúa nơi thiên điện trường công chúa nam tử cung kính mà quỳ sát đất cấp hạ hầu ngu hành một cái đại lễ hạ hầu ngu vừa lòng gật gật đầu nói nhìn dáng vẻ làm người làm sự ngươi đều làm xong may mắn không làm lục mệnh nam tử cung thanh nói Chút nào không dám ngẩng đầu lên. Điên toàn đầy mặt ngốc nhiên. Bốn ngày trước, Hạ Hầu Ngu viết một phong thơ làm hắn đưa đi trịnh ra, cho trịnh phân lưu tại trịnh gia khách khanh. Hôm nay sáng sớm, vị kia khách khanh mang theo cái này kêu Doãn Bình tới tìm hắn, làm hắn trực tiếp mang Doãn Bình tiến cung, còn nói, đây là trưởng công chúa ở tin phân phó. Doãn Bình so điền toàn càng ngốc nhiên. Bốn ngày trước, hắn còn chỉ là trịnh ra một cái không chớp mắt bộ khúc, đột nhiên lại bị tấn lăng trưởng công chúa trọng dụng. Hắn căn bản không biết ra chuyện gì Chính mình như thế nào liền sẽ bình bộ Thanh Vân được tấn lăng trưởng công chúa ưu ái Chỉ có hạ hầu ngu biết Kiếp trước nàng phải rời khỏi tiêu gia Nàng cứu cứu thực lo lắng Tặng một ngàn bộ khúc cho nàng Nàng đi ra ngoài tiến đến tế bái văn tuyên hoàng hậu Cùng em trai trở về trên đường gặp được thổ phỉ doãn Bình lấy một tròi mười Vẫn luôn hộ ở nàng xe bò trước Không có hoạt động nửa phần Sau lại nàng làm hắn làm nàng bộ khúc thủ lĩnh Nhặt được ca hạt lúc sau vẫn là Doãn Bình phát hiện Á Hạt trời sinh thần lực, nàng đơn giản làm Doãn Bình làm Á Hạt sư phó. Lại qua mấy năm, Doãn Bình tự giác năng lực không bằng Á Hạt, đem bộ khúc thủ lĩnh vị trí nhường cho Á Hạt, hắn tác vẫn luôn từ bên hiệp trợ Á Hạt, là cái trung nghĩa khiêm tốn, rất có năng lực người. Vừa vặn nàng có một số việc muốn mượn Trịnh ra tay, liền cùng nàng cứu cứu khách khanh nói một tiếng, đem hắn muốn tới chính mình bên người. Thực hảo, Hạ hầu ngu không chút nào bùn xỉn chính mình khen ngợi, nói hôm nay làm điền toàn an bài ngươi nghỉ ngơi ngày mai sáng sớm thay nội thị phục sức đi theo ta đi thính chính điện doãn bình cái gì cũng không hỏi kinh cẩn nghe theo mà nhận lời nhưng thật ra điền toàn mở to hai mắt nhìn hạ hầu ngu giống như lập tức choáng váng bất quá hạ hầu ngu thật không có trách cứ hắn trong cung là không cho phép ngủ lại huống chi doãn bình vẫn là cái bộ khúc điền toàn nghĩ đến ngày mai là hạ hầu hữu đạo đầu thất hạ hầu ngu lại như vậy an bài hắn mắt trái liền nhảy cái không ngừng tổng cảm thấy sẽ có đại sự muốn đã xảy ra thân nhóm hôm nay canh hai chương hai mươi tranh đấu Điên toàn không dám ở hạ hầu ngu trước mặt lắm miệng liền ngầm đi tìm đỗ tuệ muốn cho đỗ tuệ giúp đỡ khuyên nhủ hạ hầu ngu ta xem tia doãn bình khổng võ hữu lực nói vậy cũng là cái võ nghệ cao cường nhưng hắn rốt cuộc chỉ có một người vạn nhất va chạm đại tướng quân chúng ta chết không đáng tiếc như thế nào không làm thất vọng văn tuyên hoàng hậu lâm trung trước phó thác ngu ý là lo lắng hạ hầu ngu hành động theo cảm tình muốn ám sát Lưu Uyên, Đỗ Tuệ khỏe miệng hơi chịu, cảm thấy Điền Toàn suy nghĩ nhiều. Hạ hầu ngu có dung có mưu, liền tính là muốn ám sát Lưu Uyên, cũng sẽ không dùng như vậy đơn giản thô bạo biện pháp. Nhưng Hạ hầu ngu rốt cuộc có tính toán gì không, nàng cũng đoán không ra. Đỗ Tuệ trấn an Điền Toàn vài câu, đi gặp Hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu không để ý đến Đỗ Tuệ đám người lo lắng. Hạ hầu hữu đạo đầu thất ngày đó, nàng bạch ý lề tố nhan, đi thính chính điện. Dựa theo Hạ hầu ngu ý tứ lưu liên thỉnh chùa vạn thừa cao tăng tiến cung hợp với vì hạ hầu hữu đạo làm bảy bảy bốn mươi chín thiên thủy bộ đạo tràng phùng bảy thời điểm sẽ càng long trọng hương đến lượn lờ phật tụng thanh thanh một mảnh đoan tràng túc mục chi sắc nhưng ở đây những người này lại có bao nhiêu người thiệt tình vì em trai chết bệnh mà thương tâm khổ sở đâu hạ hầu ngu nhìn như không thấy mặt vô biểu tình mà xuyên qua pháp sự hội trường giống thường lui tới như vậy cấp hạ hầu hữu đạo thượng ba nén hương tân quân còn không có đăng cơ Lư liên không dám ra cung Hắn đã mấy ngày liền đều không có hảo hảo mà ngủ quá vừa cảm giác, giữa mày đều là mọi mệnh. Thấy hạ hầu ngu tiến lên, hắn tiến lên cùng hạ hầu ngu chào hỏi, trưởng công chúa. Thái độ so ngày thường còn muốn ôn hòa. Đây là bởi vì lập tức muốn tâm tưởng sự thành sao. Hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh. Nàng lạnh nhạt mà hướng tới lưu Liên gật gật đầu, thối lui đến một bên, chuẩn bị tiếp tục cấp hạ hầu hữu đạo sao chép kinh văn. Lưu Liên muốn nói lại thôi, theo sau không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hạ hầu ngu tự hạ hầu hữu đạo chết bệnh sau liền cho người ta loại âm dương quái khí cảm giác, nàng có thể tuân thủ hứa hẹn không tham dự đến lập chữ việc đi là được, mặt khác, chờ tân quân đăng cơ lại nói. Lưu Liên ra đại điện. Tạ đan dương nhìn lại âm thầm thẳng nhíu mày. Hán phái người canh giữ ở cửa thành, tiêu hoàn đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Hạ hầu ngu cứu cứu trịnh phân nhưng thật ra được tin chính hướng kinh thành đổi, nhưng ít nhất cũng đến nửa tháng mới có thể trở về, đến lúc đó hoa vàng đồ ăn đều lạnh hạ hầu ngu rốt cuộc rửa không đáng tin cậy a tạ đan dương gãi gãi đầu hai cái canh giờ lúc sau văn võ đại thần đều đến đông đủ hạ hầu ngu bị thỉnh đi ra ngoài chúng thần ở lưu uyên dẫn dắt dưới tế bái hạ hầu hữu đạo theo sau lưu uyên thỉnh chúng thần đến thiên điện nói chuyện thiên tử băng hà đã bảy ngày tân quân lại còn không có xác lập quốc không thể một ngày vô quân chúng ta đến mau chóng đem tân quân xác định xuống dưới mới là Hắn đứng ở long ỉ bên trên cao nhìn xuống nhìn mãn điện đại thần Ánh mắt lập loè u ám quan mang. Tạ Đan Dương không đồng ý thiên tử vừa mới liệm liền tuyên bố tân quân người được chọn, hắn liền như Tạ Đan Dương chi ý chậm lại 4 ngày. Nhưng này 4 ngày hắn cũng không có nhàn rỗi, vẫn luôn ở cùng Tế Bái Thần tử nhóm nói chuyện, xác định những người này lập trường. Hắn đã thực khẳng định, hôm nay hắn đề nghị sẽ thực thuận lợi mà bị đại gia tán thành cũng thông qua. Chính như Lư Liên sở liệu, hắn nói âm vừa ra, lập tức có người phụ họa. Lư Liên hơi hơi mà cười. Có người chiều Tạ Đan Dương nhìn lại Tạ Đan Dương du mi mắt, nhìn không ra ưu hỉ. Không có tiêu hoàn chi viện, hắn cùng Hạ Hầu ngu là không có khả năng thực hiện được, mà hắn cũng dựa theo Hạ Hầu ngu yêu cầu, đem ủng lập tân quân quyết định chậm lại 4 ngày, kế tiếp liền xem Hạ Hầu ngu. Hắn là không có khả năng dưới tình huống như vậy động thân mà ra cùng Lư Uyên ganh đua cao thấp. Những cái đó nhìn phía Tạ Đan Dương người không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng. Lư Uyên do dự chí mãn, cười nói, nếu là trư quân không có mặt khác nói, vậy thỉnh lễ bộ công bố tân quân đãi tuyển danh sách hảo ngôi vị hoàng đế truyền thừa là có quy củ phụ vong tử kế anh chết em kế tục là hai điều cơ bản nhất thủ tục hiện tại nhất có tư cách kế thừa ngôi vị hoàng đế đông hải vương hạ hầu hữu nghĩa cùng lang nha vương hạ hầu hữu phúc chúng thần nhóm nghị luận sôi nổi có người đề cử hạ hầu hữu nghĩa có người đề cử hạ hầu hữu phúc bị lưu liên dặn dò hai vị đại thần đối cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái trong đó một cái liền đi ra cao giọng nói ta phản đối lập đông hải vương cùng lang nha vương người nghe chấn động đều đều ngạc nhiên mà nhìn vị kia đại thần trong đại điện xuất hiện ngắn ngủi yên tĩnh vị kia đại thần cao giọng nói tuy nói anh chết em kế tục cũng mặc kệ là đông hải vương vẫn là lang nha vương đô tuổi quá tiểu có thể hay không lập được còn hai nói nói tới đây hắn nhìn thoáng qua hạ hầu hữu đạo quan tài ám chỉ chúng thần hạ hầu hữu đạo đương bốn năm hoàng đế cuối cùng vẫn là không có thể sống quá mười bốn tuổi chư quân cũng đừng quên bắc lương văn đế khi phát sinh sự bắc lương văn đế ở kế thừa ngôi vị hoàng đế phía trước đã từng đã chết hai vị huynh trưởng hơn nữa hai vị này huynh trưởng đều chỉ làm ngắn mùn hai ba năm hoàng đế liền chết bệnh nếu không phải có cố viêm chống thiếu chút nữa đã bị bắt tề diệt quốc có thần tử tỏ vẻ tán đồng cũng nói lên cố viêm bị bắc lương văn đế nhâm mệnh vì đại tư mã việc trong lúc nhất thời trong triều nghị luận sôi nổi đề tài từ lập đế thiên tới rồi như thế nào chống cự phương bắc xâm lấn lưu liên hướng tới một cái khác thần tử đưa mắt ra hiệu cái này thần tử đứng dậy nói ta cảm thấy hẳn là lập tây hải vương Tây Hải Vương vừa không ở tuổi tác cũng không ở huyết thống thượng chiếm cái gì ưu thế, lập tức liền có người phản đối. Kia thần tử liền cùng phản đối người cãi cọ lên. Cuối cùng vẫn là Lư Hoài một tiếng khiển trách làm hai người đều an tĩnh lại. Lư Hoài nói, ta cũng cảm thấy hẳn là lập Tây Hải Vương. Rất nhiều người đều chiều tạ Đan Dương nhìn lại. Lư Hoài chính là Lư Huên Bảo Đệ, rất nhiều thời điểm hắn nói ra nói liền đại biểu Lư Huên ý Tứ. Tiêu Hoàn như thế nào còn chưa tới. Tạ Đan Dương lòng nóng như lửa đốt vẻ mặt lại không thể biểu lộ nửa phần hắn càng không thể ở ngay lúc này tỏ vẻ tán đồng tại đây loại trường hợp hắn nói ra nói là muốn nói năng có khí phách không thể đổi ý liền tính là đợi lát nữa tiêu hoàn đổi lại đây hắn cũng không thể lâm trận đổi ý đây là làm người tin nặc lưu uyên cùng tạ đan dương cơ hội là đấu vài thập niên tạ đan dương không cam lòng cùng bị bắt bất đắc dĩ lúc này lưu uyên xem đến rõ ràng hắn lại như thế nào sẽ cho tạ đan dương đổi ý cơ hội đâu vậy lập tây hải vương đi hắn lạnh lùng mà liếc tạ đan dương liếc mắt một cái trầm giọng nói tây hải vương tuy rằng tuổi cũng không lớn lại là trừ bỏ đông hải vương cùng lang nha vương ở ngoài cùng võ tông huyết thống gần nhất người thêm trì hắn lớn lên ở ngoài cùng thân cường thể tráng ta không đồng ý nguyên bản hẳn là ở thiên điện nghỉ ngơi hạ hầu ngu không biết khi nào xuất hiện ở cửa đại điện chính ngọ ánh mặt trời thẳng tắp mà dừng ở nóc nhà nàng gương mặt bị giấu ở âm ú điện dưới hiên thấy không rõ lắm biểu tình nhưng nàng thẳng trạng tư Len ken thanh âm lại có thể làm người cảm nhận được nàng quyết tâm. Ta không đồng ý lập Tây Hải Vương vì đế. Hạ hầu ngu lại lần nữa nói, không có vứt bỏ dòng chính lập dòng bên đạo lý. Ta quyết sẽ không đồng ý. Lư Uyên cau mày, đáy mắt đầu quá một tia lửa giận. Hắn nói, Thấn Lang trưởng công chúa, đây là miếu đường việc. Con Thỉnh trưởng công chúa làng tránh. Hạ hầu ngu ngẩng đầu nhìn Lư Uyên, đạm nhiên mặt mày đột nhiên trở nên sắc bén lên. Thiên tử vô gia sự lại có tông tộc, ta như thế nào liền không thể hỏi đến thân nhóm hôm nay chỉ có nảy canh một chương 25 lập đế lư uyên cười lạnh nói nếu thiên tử vô ra sự hoàng gia lập tự liền càng không tới phiên trưởng công chúa làm chủ đây là trong chiều phụ thần việc hạ hầu ngu không chút nào yếu thế phản bác nói khó trách thiên tử lâm trung trước cho phép ta đi thái miếu khóc bất hiếu chắc là sớm đã dự đoán được thiên tử băng hà lúc sau có người ý đồ gây rối sẽ bỏ quên dòng chính lập dòng bên đại tướng quân không lập đông hải vương không lập lang nhà vương già sao đạo lý lớn lên ở ngoài cung đó chính là không biết lễ nghĩa thân thể cương tráng cũng có khả năng là không mừng đọc sách đại tướng quân chẳng lẽ tưởng lập cái không biết lễ nghĩa không có học thức thiên tử không thành hoặc là đại tướng quân cùng tây hải vương lui tới cực mật đối tây hải vương biết cực tường cảm thấy tây hải vương so đông hải vương lang nha vương đô càng thích hợp lập vì thiên tử nàng nói thanh âm một câu so một câu cao ngự khí một câu so một câu bén nhọn nói xong lời cuối cùng liền kém không có chỉ vào lưu uyên cái mùi nói hắn có dị tâm ý đồ tả hữu lập đế tưởng nắm hết quyền hành tuy rằng lưu uyên chính là ý tứ này nhưng lúc này trong triều còn có tạ đăng dương chính phân đám người hắn tưởng chỉ hiệu bảo ngựa còn cần chút thời gian hắn tự nhiên không thể thừa nhận hạ hầu ngu loại này chỉ trích nhưng hắn cũng không thể tiếp tục cùng hạ hầu ngu tranh chấp đi xuống rốt cuộc bọn họ nam nữ có khác hắn chính là thắng cũng không phải cái gì sáng dọi sự huống chi hạ hầu ngu tài ăn nói lợi hại đó là có tiếng Bằng không võ tông hoàng đế cũng sẽ không bởi vì nàng ít hỏi nói mấy câu liền hạ chỉ làm sủng phi tuần táng. Hắn đành phải nói, trưởng công chúa hẳn là vì thiên tử cầu phúc mới là, thiên tử còn không có hạ táng đâu. Nhắc nhở hạ hầu ngu nàng đã từng đáp ứng quá hắn không tham dự đến lập đế việc tới. Dù sao đã xé rách mặt, hạ hầu ngu cũng không cất giấu, nói thẳng, cái nào phụ nhân nguyện ý xuất đầu lộ diện. Bất quá là bị bước đến đã không có đường sống mà thôi. Đại tướng quân đã muốn đoạn ta này chi huyết mạch. Ta còn có thể an ổn mà ngồi ở sau điện cho ta em trai sao kinh thư không thành. Thiên điện lặng ngắt như tờ. Lư yên sắc mặt xanh trắng. Hạ hầu ngu mới mặc kệ hắn đâu. Mười năm sống một mình kiếp sống, tăng trưởng nàng kiến thức, cũng tôi luyện nàng căn đảm, mà trọng sinh trở về cũng không thể ngăn cơn sóng dữ cứu trở về nàng em trai tánh mạng, càng làm cho nàng có loại bất chấp tất cả không sợ. Nàng lớn tiếng nói, ở đây chư vị có ai gặp qua Tây Hải Vương. Lại có ai biết Tây Hải Vương sư từ vị nào đại nho? ngày thường đọc cái gì thư có cái gì thiên hảo tây hải vương đất phong ở tấn an quận phong châu có ngàn dặm xa bị phong làm tây hải vương hoàng tử nhiều là không được sủng hoặc là không được hỉ ai không có việc gì sẽ cùng tây hải vương giao hảo hạ hầu ngu nhìn quét chúng thần mọi người nín thở ngưng thần không ai dám hé răng lư viên hơi hơi biến sắc hắn biết hạ hầu ngu mấy năm nay mượn dùng võ tông hoàng đế cùng hạ hầu hữu đạo chi uy lệnh rất nhiều người đều sợ hãi lại không có nghĩ vậy loại sợ hãi như thế thâm nhập cốt thủy ở hạ hầu hữu đạo sau khi chết còn có thể kinh sợ đến mọi người. Nữ tử này lưu không được. Lưu Yên meo nheo mắt, trong mắt hiện lên lưới đao hàng quang, từ từ nói, trưởng công chúa lời này sai rồi. Ta tin tưởng ở đây chư vị đều không có cùng Tây Hải Vương có quan hệ cá nhân, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới cảm thấy hẳn là lập Tây Hải Vương. Võ Tông Hoàng đế hai nàng 12 tử, sống sót lại chỉ có trưởng công chúa, Đông Hải Vương, Lang Nha Vương, trong đó Đông Hải Vương cùng Lang Nha Vương đô không tới tuổi vũ trước. Tây Hải Vương huynh đệ sáu cái lại tất cả đều còn sống. Thiên tử nãi quốc gia chi buồn, thường xuyên thay đổi, sẽ khiến cho vũ nội không yên. Ta dục lập Tây Hải Vương. Ta cảm thấy này cùng tư dục không có việc gì, đúng là vì quốc gia xã tắc suy nghĩ. Trường công chúa ứng bức bỏ cá nhân được mất mới là. Nếu không tiên đế dẫn ngươi thái miếu khóc bất hiếu lại có tác dụng gì? Hạ hầu ngu trầm biếm, nói, một cái liền tông lý đều không nói người, có cái gì tư cách cùng ta nói quốc gia xã tắc? ngươi loạn ta tông tộc huyết mạch ta như thế nào liền không thể đi thái miếu khóc lóc kể lể ta phản đối lập tây hải vương vì đế muốn tuyển chỉ có thể từ đông hải vương cùng lang nha vương tuyển một cái ta không đồng ý lưu uyên trầm gì gì địa đạo so sánh với hạ hầu ngu bén nhọn cường thế hắn bình tĩnh cùng thong dong càng có thể uy hiếp người mọi người lại liên tưởng đến hắn thân phận địa vị tuy rằng đều cột mi rũ mắt mà đứng ở nơi đó lại lén lút ngươi liếc ta liếc mắt một cái ta liếc ngươi liếc mắt một cái Cho nhau để mặt mày. Hạ hầu ngu giống như bị tức giận đến đến không được. Người thẳng run run, tiêu gạo, thiên tử chỉ có thể từ Đông Hải Vương cùng làng nhà vương tuyển một cái. Lưu uyên khinh bị xem hạ hầu ngu liếc mắt một cái, đang muốn châm chọc nàng hai câu. Đột nhiên có người xông vào, lạnh lùng nói, ta cảm thấy trưởng công chúa nói được có đạo lý. Tiêu hoàn, tiêu đô đốc. Người tới nói giống tạp tiến trong hồ cục đá, bùng một tiếng kinh bay một ngạn nhạc tước, đánh vỡ thiên điện lặng im. Lưu uyên trong lòng mạc danh ngày dự hắn quay đầu nhũ mày nhìn người tới có lẽ là trên đường quá vội vàng không có thời gian hảo hảo rửa mặt trải đầu tiêu hoàng ăn mặc kiện tầm thường màu trắng vải mịn tay háo rộng bào đầu chắt tố sắc khăn trắng thân trường ngọc lập đỉnh mày anh đĩnh đồng tử tựa sơn lẳng lặng mà đứng ở nơi đó như sáng trong minh nguyệt hạo nhiên trên cao làm cho cả thiên điện đều sáng ngời lên hạ hầu ngu nhịn không được đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. nguyên lai tuổi trẻ khi tiêu hoàn như thế phong tư tuấn lãng nhưng lại như thế nào tuấn lãng cũng che giấu không được hắn lang tử dạ tâm. Hạ hầu ngu cổ nén, mới không có lộ ra nàng khinh thường. Nhưng ở nàng trong đầu, rồi lại không tự chủ được mà hiện ra trong bóng đêm cái kia che trở ấm áp ôm ấp cùng rắn chắc cánh tay. Nàng ánh mắt dừng ở hắn ngũ quan rõ ràng trên mặt lại thực mau rời đi, rũ xuống mi mắt, giống sở hữu những cái đó tôn trọng trượng phu thê tử giống nhau, tiến lên cấp tiêu hoàn hành lễ, đồ đốc. Tiêu hoàn đáp lễ, dung chỉ có người chung quanh mới có thể nghe thấy thanh âm ôn thanh nói, thần tới mượn làm trưởng công chúa bị sợ hãi. Lúc này, đích sắc hẳn là Tiêu Hoàn lên sân khấu, bằng không nàng căn bản ngăn cản không được lưu lên thế công. Nàng hơi hơi không người, thối lui đến Tiêu Hoàn phía sau, đem chiến trường giao cho Tiêu Hoàn. Tiêu Hoàn cũng không có khách khí, tiến lên vài bước xưng đại tướng quân hành lễ, ngự khi ôn hòa lại thái độ cường ngạnh nói, trưởng công chúa lòng có sợ cấp, nếu là trong lời nói mạo phạm đại tướng quân, ta đại nàng cấp đại tướng quân bồi cái không phải. Nhưng trưởng công chúa lời nói rất có đạo lý. Không có quy củ không thể thành vương trọn, triều đình xã tắc càng không thể tùy ý sửa đổi cùng thay đổi. Quân không thấy những cái đó bị thua vương triều, cái nào không phải từ triều cương hỗn loạn dựng lên? Lập đế không ngoài đích trưởng cùng hiền năng. Tây Hải vương năm nay mới bảy tuổi, ta nhưng không nghe nói qua hắn có cái gì hiền năng chỗ. Vậy hẳn là lập đích trưởng. Sớm tối hòa phúc, đại tướng quân cũng chưa thấy qua Tây Hải vương, lại có ai dám cam đoan Tây Hải vương liền giống như chúng ta sở tưởng tượng như vậy có thể khỏe mạnh trường thọ đâu? Không tồi. Không tồi. Tạ Đan Dương nhìn đến tiêu Hoàn thời điểm không khỏi thật dài mà thở phào, lúc này đứng dậy, nói, quy củ không thể phế. Bằng không triều đình xã tắc đều sẽ lộn xộn. Ta đồng ý trưởng công chúa theo như lời, lập tân quân hẳn là ở Đông Hải vương cùng lang nha vương chi gian tuyển một cái. Lúc này phụ thuộc vào tạ Đan Dương đại thần đều phục hồi tinh thần lại. Nguyên lai tạ đại nhân không phải tán đồng lưu yên cách nói, mà là chờ tay cầm bình quyền tiêu Hoàn đổi tới A. Bọn họ sôi nổi ứng hòa lư hoài đám người tự nhiên không tán đồng ngươi một câu ta một câu trong lúc nhất thời thảo luận chính sự thiên điện giống chợ dường như lộn xộn thân nhóm hôm nay đệ nhất càng đợi lát nữa còn có canh một sẽ có điểm vãn đại gia không cần chờ, ngày mai buổi sáng lại xem đi chương hai mươi sáu mâu thuẫn lư uyên tiêu hoàn hạ hầu ngu đều lẳng lặng mà nhìn nhóm người này tranh tới xào đi lư uyên có lư hoài hát đệm hạ hầu ngu chỉ cần đi theo tiêu hoàn mặt sau là được tạ đan dương nhìn không khỏi ở trong lòng âm thầm mắng thanh lương hắn nếu là lại không loát tay háo hỗ trợ lưu liên liền phải thành người thắng tạ đan dương tài hùng biện không phải giống nhau hảo hắn tự mình ra trận xé sát lưu hoài đám người tự nhiên là liên tiếp bại lui Lư liên mày thẳng nhăn đã hận lưu hoài không biết cố gắng muốn hắn đọc sách thời điểm hắn muốn học kiếm cũng hận tạ đan dương không biết xấu hổ cư nhiên đương tiêu hoàn chó san không cần xảo hắn hét lớn một tiếng muốn đánh đoạn mọi người cãi cọ nhưng không ai để ý đến hắn một bên tiêu hoàn buồn bã nói đại tướng quân bắc tề diệt quốc còn không phải là bởi vì muốn phế trưởng lập ấu sao con thỉnh đại tướng quân tam tư nhi hành đừng khí tiết tuổi già khó giữ được rơi vào cái thiên cổ đều danh lưu uyên mặt hát như mực tiêu hoàn lại không thấy lưu uyên liếc mắt một cái mà là tiến lên vài bước dồn khí đăng điển thanh âm to lớn vang dội mà hô một tiếng thỉnh chư quân nghe ta một lời thiên điện an tĩnh lại tiêu hoàn nói nhiều lời vô ích đồng ý lập đích trưởng thỉnh đứng ở một bên không đồng ý lập đích trưởng thỉnh đứng ở bên kia như vậy vừa xem hiểu ngay chúng ta số ít phục tùng đà số hảo hạ hầu ngu dương mắt liếc tiêu hoàn liếc mắt một cái hắn thiết cái bấy dập chưa nói đồng ý lập đông hải vương cùng lang nha vương đứng ở một bên đồng ý lập tây hải vương đứng ở một bên mà là nói đồng ý lập đích trưởng đứng ở một bên không đồng ý lập đích trưởng đứng ở một bên thử hỏi ai mà không đại gia thế tộc xuất thân nhà ai không có đích thứ trường ấu chi biệt nhà ai lại không có thừa tự truyền đợi việc Không đồng ý lập đích trưởng, kia đồng ý lập hiền năng. Hiền năng lại là do ai tới bình phán. Này không rối loạn bộ sao. Ai dám lúc này đứng ra phủ nhận mấy cái triều đại, mấy trăm năm mọi người đều tuần hoàn quy cũ, Chúng thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tạ đan dương nhân cơ hội đứng ở một bên, nói, ta đồng ý lập đích trưởng. Tạ đan dương người lập tức đi theo hắn đứng ở một bên. Những cái đó trung lập phái nghĩ nghĩ, cũng đi theo đứng ở tạ đan dương bên kia. Lưu Duyên cùng Lưu Hoài huynh đệ lúc này ánh mắt đều lộ ra vài phần hung hãn. Nhưng cho dù là như thế, cũng không ai dám phản đối lập đích trưởng. Liền có người ra mặt khuyên giải, nói, tiêu đô đốc chi ngôn cũng có đạo lý. Ta xem vẫn là ở Đông Hải vương cùng lang Nha vương chi gian lập một cái cho thỏa đáng. Tây Hải vương rốt cuộc từ nhỏ lớn lên ở Phong Châu, dân phong Bưu hãn, cũng không biết Tây Hải vương tính tình như thế nào. Đông Hải vương cùng lang Nha vương tốt xấu vẫn là khi còn nhỏ gặp qua, đều có đại nho dạy dỗ nhân phẩm tính tình nói vậy sẽ không kém đến quá xa vào cung có đại tướng quân giám sát nói vậy chắc chắn trở thành một thế hệ minh quân lưu liên nghe đông sinh hối hận chi ý hán nguyên cũng là tưởng từ đông hải vương cùng lang nha vương trung gian tuyển một cái nhưng hạ hầu ngu một giới hậu cung nữ quyến cư nhiên có thể tả hữu hạ hầu hữu đạo hôn sự hùng hổ doa người làm người chán ghét hán lúc này mới quyết định cấp hạ hầu ngu một cái giáo hấn đem danh chính muôn thuận Cùng nàng cùng cha khác mẹ hai cái huynh đệ đều vứt bỏ ở ngôi vị hoàng đế ở ngoài, trọng lập cùng võ tông hoàng đế huyết thống thân nhất Tây Hải Vương, đã là giết gà dọa khỉ, kinh sợ những cái đó không về thuận với người của hắn, cũng nghĩ đến Đông Hải Vương cùng lang nha vương nguyên chính là đế vị người thừa kế trí nhất, hắn mặc kệ là ủng lập ai làm hoàng đế, ai đều sẽ không đối hắn đặc biệt cảm động đến. Rơi nước mắt, ngược lại là Tây Hải Vương, trật gian một bước lên trời, gà chó đắc đạo như vậy kinh hỷ mới có thể làm tây hải vương đăng cơ lúc sau đối hắn nói gì nghe nấy ngoan ngoãn phục tùng trừ cái này ra còn có một chút hắn ai cũng chưa nói từ tiêu hoàn làm phò mã đô úy lúc sau hạ hầu hữu đạo một bộ sợ tiêu hoàn đối hạ hầu ngu không tốt bộ dáng đối này kế hợp nhu tử phảng phất tâm phúc này cho hắn mang đến cực đại không tiện làm hắn phi thường kiến kỵ đây cũng là vì cái gì tiêu hoàn bị nhân mệnh vì tương dương thứ sử lúc sau hắn lập tức buộc hạ hầu hữu đạo trạc tiêu hoàn cầm tiết tử giữ hai châu tuy rằng hắn đoán được tiêu hoàn sẽ được đến tin tức liền gấp trở về cố ý phái người ven đường chặn lại nhưng hắn phái đi chặn lại tiêu hoàn người vẫn là bất lực trở về không chỉ có không có thể ngăn lại tiêu hoàn tiêu hoàn còn ở thời điểm mấu chốt đuổi trở về trực tiếp xông vào doanh luyện cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn chi gian vẫn luôn đều có hắn sở không biết liên lạc phương thức nhưng lưu liên rốt cuộc là tâm trí cứng cỏi người hồi ý chợt lóe mà qua đã bị hắn đẻ ở đáy lòng. đối với đã thành sự thật Hắn cũng không nhìn lại, chỉ biết muốn dùng biện pháp gì giải quyết trước mắt khốn cảnh. Hắn lập tức liền làm quyết đoán, cười lạnh nói: Ta lập Tây Hải Vương đều không phải là vì bản thân tư lợi, ta ủng lập Tây Hải Vương. Nhìn qua hơi có chút gian ngoan không hóa bộ dáng, ngự khí lại có vẻ có chút suy sút. Ở đây đều là triều đình tranh đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú người, biết Lưu Uyên đây là bị bắt từ bỏ ủng lập Tây Hải Vương, chỉ là lấy hắn thân phận địa vị, liền tính thoái nhượng nhận thua, cũng không thể thua khí thế. Hắn nói như vậy. Bất quá là vì mặt mũi tốt nhất xem mà thôi. Tạ đan dương căng chặt tiếng lòng lơi lỏng xuống dưới. Vẫn là tay cầm binh quyền lợi hại. Tiêu Hoàn gần nhất, những cái đó mặt ngoài thuận theo, đáy lòng lại không ủng hộ người lập tức liền có dũng khí. Chuyện này qua đi, hắn như thế nào cũng muốn làm cái một phương tể quan mới là. Tiêu Hoàn cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiêu gia tuy rằng giàu nhất một vùng, bộ khúc quá bạn, hắn lại tay cầm binh quyền, nhưng lưu ra mấy thế hệ kinh doanh, lại phi tiêu gia có thể so nếu là hôm nay lư tuyên kiên trì không thoái nhượng hiệu chết về tay ai thật đúng là khó mà nói hắn nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái hạ hầu ngu rũ mắt đứng ở hắn phía sau biểu tình bi thương mà lại mang theo vài phần mờ mịt giống như đối trên triều đình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cũng không thập phần rõ ràng hắn nghĩ nghĩ liền thu hồi ánh mắt không nhanh không chậm tiến lên vài bước đứng yên sau đó nhìn quét quần thần liếc mắt một cái thiên điện chậm dại an tính lại cho đến yên tính không tiếng động tiêu Hoàng triều tại đan dương nhìn lại tạ đan dương lúc này mới lớn tiếng nói ta cảm thấy hẳn là ủng lập lang nha vương vì đế thiên điện chung một mảnh ồn ào hạ hầu ngu ngẩng đầu lên cùng kiếp trước giống nhau tiêu hoàn thuyết phục tạ đan dương vì hắn sử dụng hắn lại như thế nào thuyết phục tạ đan dương đâu là khi nào thuyết phục tạ đan dương đâu nàng cẩn thận mà đánh giá tiêu hoàn lúc này tiêu hoàn làn da chân bóng trắng nõn, tóc đen nhánh lượng chạch ánh mắt quính nhiên có thần sắc bén đỉnh mày làm hắn nhìn qua anh khí bừng bừng phân chấn lại không mất minh duệ phi dương nhìn như ôn nhuận khỏe mắt đôi lông mày lại ở trong lúc lơ đãng toát ra một chút kêu căng cùng tự phụ anh tuấn lệnh người ghé mắt mười năm sau tiêu hoàn tướng mạo như cũng là như vậy xuất chúng dáng người như cũng là như vậy đánh bạn nhưng sắc bén đỉnh mày rốt cuộc không người dám thưởng thức có chỉ là hỉ cười ai giận hoàn toàn từ đã nói nói cười cười sinh tử tuy tâm năm chắc thắng lợi không chút để ý lệnh người kiêng kỵ cùng sợ hãi còn có quan trọng nhất một chút Mười năm sau tiêu hoàn, kinh nghiệm lao đạo, quyết sẽ không xuất hiện như vậy sai lầm. Nghèo đồ truy thấy. Hắn quá sớm bại lộ chính mình ra tâm. Cũng quá sớm bại lộ hắn cùng tạ đan dương quan hệ. Hạ hầu ngu hơi hơi mà cười, liền nghe thấy Lư Hoài lạnh lùng nói, nếu là lập đích trưởng, vì sao xá trưởng lập ấu? Muốn lập, cũng nên lập Đông Hải Vương. Tạ đan dương, ngươi dắp tâm hại người. Tạ đan dương đương nhiên sẽ không thừa nhận, lấy Đông Hải Vương hạ hầu hưu nghĩa mẹ đẻ vì nô nói sự. Lưu Hoài cùng tạ đan dương hai người ngươi một câu ta một câu nói lên. Mọi người xem này không phải chuyện này, vội đem hai người khuyên lại. Hạ hầu ngu tiến lên vài bước, cùng tiêu hoàn sóng vai mà đứng. Đều có người tự cho là thông minh đem chủ ý đánh tới hạ hầu ngu trên người, nếu có điều chỉ nói, thiên tử vô gia sự. Đại tướng quân cùng tiêu đô đốc tranh cãi nữa luận đi xuống cũng không có định luận. Ta xem, chúng ta không bằng nghe một chút tấn lăng trưởng công chúa như thế nào nói. Mọi người ánh mắt đều tập trung ở hạ hầu ngu trên người. Thân nhóm, hôm nay canh hai, chương hai mươi bảy lặng im. Tiêu Hoàng Đống sinh không ổn cảm giác, Hạ Hầu Ngu cùng Lư Uyên chi gian đơn đoán, nay triều đỉnh trên dưới liền không có không biết. Hắn chỉ lo như thế nào làm Lư Uyên vào tròng, lại đã quên Hạ Hầu Ngu. Hắn là nói, ở hắn cảm nhận chung, Hạ Hầu Ngu tuy rằng đối Lư Uyên có oán hận, nhưng nàng tính tình trầm ổn nội liễm, vì Hạ Hầu hữu đạo, chưa bao giờ đem chính mình liên lụy đến những cái đó trong triều đại sự hoặc là thế tộc ân đoán chung đi, trước sau thiếu ngôn thiếu ngữ. Vĩnh viên chu toàn thỏa đáng, cũng không cùng người đi thẳng vào vấn đề, là cái điển hình trong cung nữ tử. Hắn cũng không thích như vậy tính cách. Cung nàng ở bên nhau thời điểm, luôn là làm hắn suy đoán nàng rốt cuộc muốn cái gì, nói những lời này hoặc là làm chuyện này rốt cuộc có cái gì mục đích, có chút mệt. Nhưng hiện tại, hạ hầu ngu lại đột nhiên giống thay đổi một người dường như. Nàng cư nhiên đứng ra muốn cho thấy chính mình lập trường. Hạ hầu hữu đạo không phải băng hà sao. Lúc này nàng càng hẳn là sự sự khéo đưa đẩy. Bảo trì im miệng không nói mới là, rốt cuộc một cái chỉ lo thân mình trưởng công chúa cùng một cái nơi trốn thích hoa tay múa chân trưởng công chúa, hiện nhiên người trước sẽ càng thảo tân đế thích. Mà hắn hiện tại sợ nhất chính là, hạ hầu hữu đạo chết cùng lưu uyên có quan hệ. Hạ hầu ngu cùng hạ hầu hữu đạo xưa nay thân hậu, hạ hầu ngu thậm chí vì nàng cái này em trai gả thấp cho hắn. Hiện giờ nàng vì hắn cái này em trai động thật giận, chỉ cần lưu uyên đồng ý nàng toàn bộ phản đối, chỉ cần lưu uyên phản đối, nàng toàn bộ đều đồng ý kia đã có thể không song đấu, hắn thật vất vả mới nghĩ cách làm thế cục theo hắn tâm ý đi tới hiện tại, mắt thấy liền phải thu vóng, hắn quyết không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư hắn ngư hoa. nhưng nếu vạn nhất không phải đâu, hạ hầu ngu là hạ hầu hữu đạo đồng bảo trưởng tỷ, hạ hầu hữu đạo lâm trung chức đem hạ hầu ngu phó thác cho hưng phú, lại còn có trao tặng nàng có thể đi thái miếu khóc lóc kể lễ quyền lợi. có đôi khi hạ hầu ngu thân phận địa vị cùng quyền lợi giống như dâu dìa, nhưng có đôi khi lại có thể làm đủ loại quan lại cố kỵ bá tánh thuần theo tiêu hoàn có một lát do dự hạ hầu ngu nhìn không khỏi nhấp nhấp khoe miệng cảm thấy sự tình trở nên càng ngày càng thú vị kiếp trước lư uyên tưởng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu dụng lập tuổi nhỏ lang nha vương hạ hầu hưu phúc vị đế hắn uy danh chính long hạ hầu hưu phúc lại chiếm huyết thống cùng đại nghĩa lư uyên không có bất luận cái gì khúc chiết liền xác định hạ hầu hưu phúc đế vị chỉ là trung gian hắn bị tiêu hoàn bày một đạo hạ hầu hưu phúc đất phong ở dự châu tiêu hoàn bị lư uyên đá vào từ châu cầm tiết tử dự hai châu hắn trước lư uyên một bước đem hạ hầu hưu phúc mẫu tử nhận được kiến khan thành làm phùng thị nghĩ lầm nhi tử sở dĩ có thể bước lên ngôi vị hoàng đế là tiêu hoàng tử giữa gia lực mà hạ hầu hưu đạo chết còn lại là lư uyên việc làm phùng thị sợ nhi tử dẫm lên vết xe đổ cầu tiêu hoàng che chở hứa tiêu hoàng đại tư mã chi trước hơn nữa toàn lực đứng ở tiêu hoàng bên này giúp đỡ hắn áp chế lư uyên tại đan dương nhân không có cơ hội cùng lư uyên đánh cờ lúc sau vì tiêu Hoàn sử dụng trở thành tiêu hoàng kiểm chế lưu uyên một viên quân cờ kiếp này không biết nơi nào ra đường rẽ đầu tiên là lưu uyên tìm đường chết mà muốn lập tây hải vương vị đế sau có tạ đan dương đám người phản đối càng có ý tứ chính là tiêu hoàng khẳng định sẽ giống kiếp trước giống nhau biết nàng em trai không còn nữa lúc sau trước tiên làm một cái đối chính mình có lợi nhất lựa chọn dục lập hạ hầu có phúc vị đế hơn nữa muốn mượn trợ lưu uyên lực lượng rút tuổi dưới đáy nổi cùng hạ hầu hưu phúc thượng vị chiếu kiếp trước đã phát sinh sự lúc này tiêu hoàn hẳn là đã cùng phùng thị nói hảo điều kiện cũng đem phùng thị mẫu tử đưa tới kiến khang thành nếu không kiếp trước cũng không có khả năng ở lưu uyên chân trước xác định hạ hầu hưu phúc đế vị hắn sau lưng liền đón phùng thị mẫu tử tiến cung đánh cái lưu uyên một cái trở tay không kịp, nghẹn họng nhìn chân chối đáng tiếc chính là hắn từ trước minh hữu tạ đan dương giờ phút này lại nhảy ra tới quá sớm mà cùng lưu uyên đứng ở mặt đối lập thượng bất lợi với tiêu hoàn bố cục không biết về sau hắn sẽ tìm ai đi kiềm chế lư uyên lại có ai có thể kiềm chế lưu viên? hạ hầu ngu ngẫm lại đều phải cười ra tiếng tới nàng đuổi ở tiêu hoàn nói chuyện trước môi đỏ khẽ mở cao giọng nói ta tán đồng tạ đại nhân ý tứ ủng lập đông hải vương vì đế tiêu hoàn sắc mặt đại biến hắn cùng hạ hầu ngu là phu thê là thiên nhiên minh hữu có đôi khi hạ hầu ngu liền đại biểu cho hắn hắn cũng đại biểu cho hạ hầu ngu hắn nếu biết hạ hầu ngu khác thường nên nhanh chóng quyết định ngăn cản mới là liền trong nháy mắt kia trần trờ khiến cho sự tình trở nên không thể vãn hồi. Nói đến cùng, hắn vẫn là niệm phu thê kia một chút tình phân. Hạ hầu ngu lại tâm tình thực hảo. Kiếp trước, Tiêu Hoàn cũng không có cho thấy thái độ, lại hiện giờ sinh như vậy cùng Lưu Duyên tranh chấp vài câu, không chỉ có làm Lưu Duyên rơi vào bấy giờ, cũng làm nàng nghĩ lầm Tiêu Hoàn là đứng ở nàng bên này. Kiếp này, hắn như cũ không có cho thấy thái độ, còn làm tạ đan dương cũng hiểu lầm hắn lập trường. Một khi đã như vậy, vậy làm người tiếp tục hiểu lầm đi xuống hảo. Thựa như kiếp trước nàng cho rằng như vậy. Nàng làm như vậy, có thể hay không này đây bị chi đạo còn thi bị thân đâu. Hạ hầu ngu nhìn tiêu Hoàn ánh mắt đều mang theo ý cười. Đây là nàng tự em trai chết bệnh lúc sau, lần đầu tiên toát ra ý cười tới. Tiêu Hoàn có chút ảo não. Hắn nếu tại đây loại trường hợp phản đối hạ hầu ngu, chẳng phải là chiêu cáo thiên hạ hắn cùng hạ hầu ngu bất hòa. Đến lúc đó hắn không chỉ có mất đi hạ hầu ngu cái này thiên nhiên minh hiếu, lại còn có sẽ cùng tạ Đan dương kết toán. Đứng ở lưu viên trận doanh, làm người cho rằng hắn không lưng ngốn gối. Ở hạ hầu hữu đạo băng hà lúc sau liền gấp không chờ nổi đầu phục lưu viên. Hắn không khỏi thật sâu mà hít vào một hơi. Này có lẽ chính là ý trời. Ở hắn cảm thấy lúc này cùng lưu viên chính diện đánh giá không phải thời cơ thời điểm. Hắn nghĩ sai thì hỏng hết lại làm hắn quá sớm mà cùng lưu viên hình thành rằng có chi thế. Hắn không lời nào để nói. Hạ hầu ngu đáy mắt ý cười lại càng tăng lên. Nàng tiến lên vài bước đi đến ngày thường hạ hầu hữu đạo xử lý chính sự sở ngồi long sáng trước xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đáp ở giường dựa thượng vuốt ve mượt mà bóng loáng đầu gỗ mắt phượng dần dần sắc bén ngựa khí lại mềm nhẹ nói chư vị đại nhân còn có cái gì muốn nói sao trong triều rất nhiều đại thần nguyên bản liền cảm thấy ứng lập đích trưởng hiện giờ hạ hầu ngu cũng đứng ở hạ hầu hữu nghĩa bên này thêm chi còn có cái tiêu hoàn bọn họ tự nhiên vui mừng khôn xiết sôi nổi tích cốc dương hạ hầu ngu thông minh đại nghĩa Tiêu Hoàn lúc này cũng thu thập hảo tâm tình, trên mặt có nhàn nhạt ý cười. Tuy rằng Tiêu ý cười không đạt đáy mắt, nhưng ở ngoài người xem ra, hắn vẫn là thật cao hứng. Tạ đan dương đám người giống thắng một hồi thắng trận lớn dường như nhìn Lữ Huyên, Lữ Huyên lại chỉ là mắt lạnh nhìn trận này diễn. Có binh quyền mới có nói chuyện quyền. Mặc kệ bọn họ ủng lập ai làm hoàng đế, cũng lách không ra hắn cái này đại tướng quân. Thời gian còn trường, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, về sau như thế nào, còn phải đi nhìn lưu Viên đang muốn phất tay háo bỏ đi hạ hầu ngu lớn tiếng kêu cái xa lạ tên doám bình nói ngươi thỉnh đông hải vương tiến điện tiêu hoàn cùng lưu Viên đồng thời hít hà một hơi mãn điện yên tĩnh tạ đan dương kinh ngạc mà nhìn hạ hầu ngu giống như lần đầu tiên nghiêm túc xem nàng dường như nay hết thảy đều là tấn lăng trưởng công chúa sớm đã tinh kế tốt sao hắn có phải hay không ở trong bất chi bất giác thành tấn lăng trưởng công chúa con dối bị tấn lăng trưởng công chúa cùng tiêu hoàn lợi dụng hai cái cùng con của hắn không sai biệt lắm tuổi hải tử tạ đan dương liền phẫn nộ đều phẫn nộ không đứng dậy hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn tiêu hoàn thân nhóm hôm nay ở nơi khác đi công tác chỉ có canh một ngóng trông có thể sớm ngày về nhà năm nay hẳn là cuối cùng một lần đi công tác chương hai mươi tám cảnh cáo tiêu hoàn lương phát lệnh bọn họ đều rơi vào hạ hầu ngu bấy dập chung đông hải vương hạ hầu hưu nghĩa đất phong ở đông hải quận kiến hồ ngày đêm kiêm trình đi đường bộ bảy ngày nhưng đến đi thủy lộ ba ngày nhưng đến hạ hầu hưu đạo băng hà bất quá bảy ngày tân quân người được chọn mới vừa xác định xuống dưới hạ hầu hưu nghĩa liền ở hạ hầu ngu che chở hạ xuất hiện ở thính chính điện nay hiển nhiên là hạ hầu ngu sáng sớm liền tính kế hảo mà bọn họ này đó cái gọi là quyền thần cùng nưu thần lại từng cái đều cho rằng thế cục ở chính mình khống chế chung chỉ cần chính mình ra tay không những có thể tả hữu tân quân người được chọn còn có thể tả hữu triều đình cục diện chính trị tự cho là đúng làm người buồn cười Hạ Hầu ngu, là cái như thế nào nữ tử? Sống nương tựa lẫn nhau, đồng bào em trai đột nhiên chết bệnh, nàng lại là lấy như thế nào tâm tình tới tính kế này hết thảy. Nàng vì cái gì muốn làm như vậy? Đương một cái an an tĩnh tĩnh, chịu người kính trọng trưởng công chúa không hảo sao? Vì cái gì muốn cuốn đến triều đình tranh đấu chung đi? Nay đối nàng có chỗ tốt gì? Tiêu Hoàng trong đầu lộn xộn, sau một lúc lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng hắn dáng vẻ này lại làm Tạ Đan Dương cảm giác tâm tình hảo rất nhiều. Ít nhất tiêu hoàn không có lợi dụng hắn. Hắn đột nhiên có điểm đồng tình tiêu hoàn lên. Đứa nhỏ này, phòng trừng còn không biết hạ hầu ngu lợi hại. Nhưng bọn họ những người này lại có ai chân chính biết hạ hầu ngu lợi hại đâu. Nếu nàng không có bãi bọn họ này một đạo, chỉ sợ bọn họ đều không có khắc sâu thể hội. Như vậy tưởng tượng, hắn cảm thấy chính mình cùng tiêu hoàn bất quá là 50 bước cười 100 bước, cũng không có gì tư cách đi đồng tình tiêu hoàn. Hắn không khỏi sâu kín mà thở dài một hơi, nói không nghĩ tới tấn lăng trưởng công chúa thỉnh Đông Hải Vương Tiến Cung. Hạ hầu ngu chính là muốn cho bọn họ biết chính mình làm những chuyện như vậy. Kiếp trước, nàng ép dạ cầu toàn cả đời, cuối cùng vẫn là cô độc một mình. Tưởng bảo hộ người một cái cũng không có giữ được, tưởng che chở người một cái cũng không có thể bảo vệ. Cả đời này, khiến cho nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó hảo. Dựa vào cái gì muốn thân giả đau, thù giả mau. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn càng quý trọng chính mình, quý trọng những cái đó đã từng trung tâm với nàng. Đối nàng có ân nhân tài là Thiên tử tấn thiên, bọn họ này đó làm huynh đệ, cũng nên tới kiến khang thành cấp thiên tử thượng chú hương mới là Hạ hầu ngu đạm nhiên mà cười, ánh mắt đảo qua tiêu hoàn, dừng ở lưu uyên trên người Lưu uyên kinh ngạc đã hóa thành đầy người lệ khí Hạ hầu ngu Nàng dựa vào cái gì trào phúng chính mình Nàng có phải hay không đã quên mất lúc trước là như thế nào ở chính mình trước mặt của mi ru mắt Không có hắn, nàng tính cái thứ gì Hạ hầu Hưu đạo có thể làm hoàng đế sao? Nàng đây là muốn làm gì? Qua cầu rút ván. Được cá quyên ôm. Nàng cho rằng nàng là cái thứ gì? Đương mấy năm trưởng công chúa, liền không biết chính mình có mấy cân mấy lượng. Cho rằng chính mình làm như vậy là có thể thao túng triều chính, khống chế hoàng quyền. Lư Duyên biểu tình em chầm đáng sợ. Hạ hầu ngu lại không sợ gì cả. Nhất hư bất quá như vậy, còn có so này tệ hơn sao? Nàng nhàn nhạt mà cười, nhìn thẳng Lư Duyên doãn bình đã ở điền toàn dẫn dắt hạ tre chở cái trắng non thiếu niên đi đến hắn bất quá mười hai ba tuổi tác giơ tay nhấc chân lại giống cái tiểu đại nhân dường như thập phần trầm ổn mày rậm mắt to quảng ngạch sống mũi cao cùng hạ hầu hữu đạo hạ hầu ngu mắt vượng trường mi thanh lệ tú nhã hoàn toàn không giống nhau cùng võ tông hoàng đế phóng đạn không kềm chế được càng là xưa đâu bằng nay ít nhất đây là cái khỏe mạnh có lễ nhìn qua còn tương đối đáng tin cậy hải tử có lao thần không khỏi rơi nước mắt lẩm bẩm mà nhắc mãi thiên tử Hạ hầu hữu nghĩa lại không có để ý tới này đó. Hắn cung cung kính kính mà đi tới hạ hầu ngu trước mặt, lại dài đến mà hướng tới nàng hô một tiếng á tỉ. Hạ hầu ngu nhìn cái này bị chính mình từ xó xỉnh trong một góc lay ra tới hải tử, tâm tình phức tạp. Kiếp trước, hạ hầu hữu nghĩa cùng này đó phân tranh không quan hệ, hắn hảo sinh sôi mà ngốc tại Đông Hải quận cưới vợ sinh con, nàng xảy ra chuyện thời điểm hắn còn sống. Ở nàng trong ấn tượng hắn trước sau là cái kia bị nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu đưa hướng đất phong khi lại bái xe bỏ rào chắn thẳng đến xe bỏ đã đi xa hắn còn ở nơi đó lưu luyến không rời mà chiều cung nguyện nhìn xung quanh hải tử trên đường vất vả nàng thở dài địa đạo cũng không nguyện ý hạ hầu hữu nghĩa kêu nàng a tỷ cái này xưng hô hẳn là nàng em trai hạ hầu hữu đạo sẽ không lại có người khác nàng nhẹ giọng mà lại không mất uyển chuyển mà nhắc nhở hạ hầu hữu nghĩa ngươi hiện tại đã là thiên tử vẫn là xương ta vì trưởng công chúa hảo Hạ hầu hưu nghĩa đấy mắt hiện lên một tia mê mang, nhưng hắn vẫn là thực thuận theo mà chiếu hạ hầu ngu phân phó một lần nữa hô thanh trưởng công chúa. Hạ hầu ngu tán thưởng gật gật đầu. Tiêu hoàn lại buồn bực đến không được. Hạ hầu hưu phúc ở hắn an bài biệt viện ở, Phùng thị cùng hạ hầu hưu phúc còn chờ hắn tin tức tốt. Hạ hầu ngu rồi lại tìm một cái giống hạ hầu hưu đạo dường như, đối nàng tràn ngập nhụ mộ chi tình tiểu đệ. Võ tông hoàng đế là chuyện gì xảy ra? Sinh nhi tử một cái, hai cái đều là dáng vẻ này nay chẳng lẽ chính là hạ hầu ngu lựa chọn làm hạ hầu hữu nghĩa kế thừa ngôi vị hoàng đế nguyên do bất quá hạ hầu ngu cũng coi như là cho hắn một cái dưới bậc thang hạ hầu hữu phúc nếu tới kiến khang thành cũng không thể cứ như vậy cất giấu lại hồi lang nha đi chỉ có thể lấy tế bái danh nghĩa tiến cung cấp hạ hầu hữu đạo thượng chú thơm chỉ là phùng thị nhìn đến hạ hầu hữu nghĩa đăng cơ khả năng sẽ đại náo một hồi nghĩ đến đây tiêu hoàn thần sắc lạnh, lạnh không có quyền bính phùng thị cùng hạ hầu hữu phúc bất quá là quyền dưỡng miêu không đáng sợ hãi, sợ chỉ sợ trước mắt vị này hoàng đế cũng sống không được rất dài, hạ hầu hưu phúc chính là ngôi vị hoàng đế duy nhất người được chọn. tiêu hoàn ánh mắt loé lóe, lóe. Tạ đan dương lại là lòng tràn đầy vui mừng, sạch sẽ tướng bảo, yêu nhã cử chỉ, ôn hòa tính cách, cái này tân quân cũng có thể so hắn tưởng tượng trung hảo quá nhiều, hạ hầu ngu làm việc vẫn là đáng tin cậy. hắn tiến lên hướng tới hạ hầu hưu nghĩa hành đại lễ, cung thanh hát và nói, thần tạ hiệp, cung nên thiên tử. Dạ đan dương danh hiệp. Trong chiều mặt khác đại thần đều phản ứng lại đây, sôi nổi hành lễ. Không lớn thiên điện, lúc này chỉ đứng bốn người. Một cái là ngây thơ mở mịt còn không có tiến vào trạng thái hạ hầu hữu nghĩa, một cái là không nghĩ tới quần thần nhanh như vậy liền tiếp nhận rồi tân quân, nghĩ đến em trai quan tài còn ở linh đường thượng, trong lòng còn có chút không thể tiếp thu hạ hầu ngu, một cái là do dự mà chính mình rốt cuộc hẳn là dùng cái gì thái độ đối đãi hạ hầu hữu nghĩa tiêu hoàn còn có một cái chính là thần sắc tiêu căng lạnh lùng còn có chút khinh thường lưu uyên nhưng tiêu hoàn thực mau liền tỉnh táo lại nay đã là một cái tân triều đình một cái tân bắt đầu từ trước đủ loại đều như mây khói thoảng qua hắn hẳn là lập tức cho thấy thái độ cùng lập trường mới là tiêu hoàn quy xuống cũng nói thần tấn lăng phò mã đô úy phiêu kỵ đại tướng quân từ châu cũng dự châu cầm tiết đô đốc tiêu hoàn bái kiến thiên tử hắn cấp người đứng xem một cái ảo giác phảng phất hắn là vì đột hiện chính mình mới ở chúng thần lúc sau quỷ lệ tân quân hạ hầu hữu nghĩa ánh mắt lập tức đã bị hắn hấp dẫn qua đi hắn có chút tò mò mà nhìn tiêu hoàn hạ hầu ngu cũng làm quyết định nàng nếu muốn vứt bỏ qua vãng cũng muốn quên nàng ở võ tông hoàng đế cầm quyền khi tôn quý hạ hầu hữu đạo cầm quyền khi tôn sùng mới là hạ hầu ngu chiều hạ hầu hữu nghĩa quỳ xuống đi lại bị hạ hầu hữu nghĩa bắt lấy nhỏ giọng nói a tỷ ân trưởng công chúa ngươi bồi ta không cần quỳ ta hạ hầu ngu nghĩ nghĩ Cảm thấy hay là nên ấn quy củ cấp tân quân hành lễ. Như vậy gần nhất, nàng cùng hạ hầu hữu nghĩa cũng chỉ là đơn thuần quân thần quan hệ. Nàng cũng không chuẩn bị lại đi phụ tá hoặc là che chở một cái khác quân vương. Có chút tình cảm, có chút trả giá, chỉ có thể thuộc về đã từng cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau em trai. Xin lỗi, ở bên ngoài mở họp hôm nay chỉ có canh hai mươi 29 tân quân. Một người ở nguy cơ từ phía xa lạ hoàn cảnh chung sẽ lo lắng, sợ hãi, khiếp nhược cùng bất an. Hạ hầu ngu đã từng từng có thật sâu thể hội, cho nên nàng vẫn là ôn thanh về phía hạ hầu hưu nghĩa giải thích nói, hiện giờ ngài đã là thiên tử, ngay từ đầu liền hỏng rồi quy củ, về sau có thể nào làm chúng thần thần phục? Nàng quy quy củ củ mà quy xuống. Hạ hầu hưu nghĩa nhìn nàng, thần sắc vô thố, muốn nói lại thôi. Dung khỏe mắt dư quang quan sát đến hắn tiêu hoàn mi rắc hơi trọn. Lúc này đứng chỉ dư lưu viên một người. Tiêu hoàn suy nghĩ như bay, quỳ hành tiến lên hai bước. Nhắc nhở dường như đối hạ hầu hữu nghĩa thanh nếu rồi muốn nói, thiên tử, mau mời đại tướng quân không cần quy lại. Hạ hầu hữu nghĩa giống như bị những lời này bừng tỉnh giống nhau, lộ ở trên mặt suy nghĩ tức khắc đều thu liếm lên, vội nói, đại tướng quân không cần hành lễ, chưa quân thỉnh bình thân. hắn thanh âm non nớt, còn mang theo vài phần nhân sợ hãi hoặc là không khỏe run rẩy lại đã dốc hết sức lực to lớn văng rồi, cùng hạ hầu hữu đạo đăng cơ khi chỉ biết lôi kéo hạ hầu ngu tay không bỏ tình cảnh, hoàn toàn bất đồng Lệnh võ tông khi những cái đó các lao thần vui vẻ rừng rừng, đồng thời đáp lời thiên tử thánh minh. Hạ hầu hưu nghĩa nơi nào thánh minh. Hạ hầu ngu đang âm thầm chửi thầm, trong lòng lại rất minh bạch. Hạ hầu hưu nghĩa so với chính mình em trai lá gan lớn hơn nhiều. Này có lẽ là bọn họ hạ hầu vương triều vận may. Hạ hầu hưu nghĩa triều điền toàn nhìn lại, điền toàn tiến lên đỡ hạ hầu ngu lên. Lư uyên nhìn hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn diễn trò, giữa mày toát ra một chút chê cười cùng kinh thường lại một lần đối hạ hầu ngu sinh ra sát ý tiêu hoàng tắc lấy phỏ mã đô ý thân phận dẫn dắt hạ hầu hữu nghĩa cấp hạ hầu hữu đạo thượng hương sau đó cùng hạ hầu hữu nghĩa thương lượng khởi hạ hầu hữu đạo tang lễ tới vài vị vương gia đều đã phái người thông chi ngài xem lang nha vương bên kia có phải hay không cũng phái người đi nói một tiếng hạ hầu hữu nghĩa biết đây là bởi vì hạ hầu hữu phúc cùng hắn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế duyên cớ vợ nói tự nhiên là hẳn là thỉnh lang nha vương đích thân đến kiến khang tế bái tiên đế Tiêu hoàng tán dương nhận lời, điền toàn cung trên eo trước đáp lời, phía trước đại tướng quân cùng quần thần thương nghị, tiên đế qua năm bảy di quan chùa vạn thừa. Trường công chúa phân phó tiểu nhân đem lộc minh phường thu thập ra tới, tạm làm thiên tử tầm điện, chờ tiên đế di quan sau lại di cư thính chính điện. Ngài đi theo người cũng đều an trí ở lộc minh phường. Thiên tử một đường tàu xe mệt nhọc, là đi trước lộc minh phường nghỉ tạm. Vẫn là cùng thần tử nhóm cho chuyện. Hạ hầu hữu nghĩa nói, ta đi trước lộc minh phường đổi kiện quần áo sau đó tới cấp tiên đế túc trực bên linh cứu tạ đan dương đám người đều là sửng sốt lại không khỏi âm thầm lật đầu cảm thấy hạ hầu hưu nghĩa biết lễ nghĩa hiểu tiến thôi. sau đó hạ hầu hưu nghĩa cung kính mà cấp hạ hầu ngu được rồi cái ấp lễ ngự khí chân thành nói trưởng công chúa đà tạ ngài quan tâm cũng nói trưởng công chúa là ta cùng nha lang vương trường tỷ tiên đế ở khi liền đối trưởng tỷ kính trọng có thêm ta chờ cũng nên noi theo mới là về sau cung nguyện bên trong sự Ý nghĩa như tiên đế trên đời khi giống nhau phó thác với trưởng tỷ, con thỉnh trưởng công chúa không cần chậm lại mới là. Nói xong, lại ấp thi lễ. Hạ hầu hưu đạo tấn thiên hậu hạ hầu ngu liền làm quyết định. Chờ đem em trai hậu sự xử lý xong rồi, nàng liền cùng tiêu gia đem quan hệ trải vớt lại, tìm được á hạt, sau đó mang theo á hạt đám người du lịch thiên hạ đi xem rốt cuộc có hay không đồng lai tiên đảo côn luân sơn lại ở nơi nào. Nàng ứng hảo nói chờ thiên tử gần hầu chọn lựa hảo thiên tử bên người có thể sai khiến người liền càng nhiều chuyện này hạ hầu hữu nghĩa đã nghe nói hạ hầu hữu đạo là thực hàn thạch tán mà chết hán bên người hầu hạ người tất cả đều đánh chết thiên tử đại tang mọi người đều vội đến xoay quanh thính chính điện nội thị cùng cung nữ còn không có bổ sung tiến vào có việc toàn từ phượng dương điện nội thị cung nữ làm đương đương nhiên cũng có một đời vua một đời thần tân quân là hiện dương cung chủ nhân tân quân bên người do ai làm việc đều có tân quân định đoạt ý tứ hạ hầu hữu nghĩa trong lòng minh bạch hắn phi thường cảm kích hạ hầu ngu tự văn tuyên hoàng hậu khi liền giúp đỡ văn tuyên hoàng hậu quản lý nội cung một đường nâng đỡ tiên đế đăng cơ lại ủng lập hắn vì đế với hắn giống như tái sinh phụ mẫu hắn lại không có thê thất mặc kệ từ phương diện kia tới nói tiếp tục cầm giữ cung nguyện hoặc là can thiệp triều đình đều là nhân chi thường tình nhưng tự hắn tiến cung lúc sau hạ hầu ngu liền nơi trốn biểu hiện ra ta chỉ là ủng lập ngươi thượng vị lại không có tưởng dành tư lợi tư thái không một đi quá giới hạn hắn nói ta tuổi thượng ấu rất nhiều sự đều cần thỉnh trưởng công chúa chỉ giáo, còn thỉnh trưởng công chúa không cần tiếp rẻ mới là hạ hầu Hữu nghĩa từ nhỏ liền rất thông minh, ở bên ngoài ngây người mấy năm, nhìn qua hành sự cũng rất có kết cấu, chờ đến nàng em trai tang sự xong, hắn cũng nên có thể thích ứng cung nguyện cùng đế vương sinh hoạt. hạ hầu ngu suy nghĩ, ứng thừa xuống dưới, điên toàn cùng doãn bình ôm lấy hạ hầu Hữu nghĩa đi lộc minh phường nghỉ tạm, tại đan dương đám người muốn nghị hạ hầu Hữu nghĩa đăng cơ nghi trình, hạ hầu ngu trở về nội cung đỗ tuệ mang theo một đám nội thị cùng cung nữ ở phượng dương điện ngoại nên nàng Chờ nàng rửa mặt chạy đầu xong nhịn không được nhỏ giọng dò hỏi hôm nay sự còn đều thuận lợi đi doãn bình đột nhiên ly kinh mang theo hạ hầu hữu nghĩa xuất hiện ở thính chính điện nếu nói chuyện này cùng bọn họ ra trưởng công chúa không có quan hệ ai cũng sẽ không tin tưởng sự tình đã thành hạ hầu ngu cũng liền không có tất yếu dấu dếm đỗ tuệ nàng nói sự tình thực thuận lợi đỗ tuệ nhẹ nhàng thở ra hầu hạ nàng nghỉ tạm hạ hầu ngu rất mệt lại không nghĩ nghỉ ngơi làm đỗ tuệ đem nguyện ý tùy nàng ra cung danh sách lấy tới các nàng phải nhanh một chút đem phượng dương điện không ra tới giao cho hạ hầu hữu nghĩa người đỗ tuệ đã quyết định đi theo hạ hầu ngu ra cung nàng tự chín tuổi vào cung hiện giờ ba mươi sáu nhân sinh hơn phân nửa đều ở trong cung vượt qua hiện giờ phải rời khỏi tự nhiên luyến tiếp nàng lưu luyến không rời mà nhìn trong điện tầng tầng màn tre vẽ cổ thụ đỉnh hong gió cái chán góc tường người hầu ngồi sổn ngồi lập thức đèn cung đỉnh vành mắt hơi hơi có chút đỏ lên Nói, trưởng công chúa thật sự cái gì cũng không mang theo đi sao? Cái gì cũng không mang theo đi. Hạ hầu ngu lại lần nữa cường điệu, ta cùng mẫu hầu, tiên đế dùng quá quần áo đều thiêu, đồ đựng, vật phẩm trang sức trừ bỏ yêu cầu trôn cùng, đều trả lại nội kho. Từ trước đủ loại, nàng đều hẳn là vương mới là. Đỗ tuệ thần sắc cảm đạm mà nhận lời, cầm nguyện ý ra cung danh sách lại đây. Hạ hầu ngu cẩn thận mà nhìn danh sách. Kiếp trước, nàng chưa từng có hỏi cái này sự kiện có chút người cảm thấy cùng nàng ra cung càng tốt, đã không có cung nguyện câu thúc lại có thể làm đại tư mã tiêu gia vũ giả. chờ đến nàng cùng tiêu hoàng nháo phiên, những người đó cảm thấy đi theo nàng không có bảo đảm, đều lưu tại tiêu gia. này đó lưu lại lại có một bộ phận ỉ vào đã từng ở trong cung hầu hạ quá nàng cùng văn tuyên hoàng hậu, hạ hầu hữu đạo mà không phục tiêu gia quản thúc, ỉ vào tiêu gia cùng nàng danh dự bên ngoài gây chuyện gặp rất rối, làm tiêu hoàng rất là đau đầu một thời gian, cũng hỏng rồi nàng thanh danh. nay một đời. Nàng sẽ không lại dùng những người này. Hạ hầu ngu nỗ lực đem này đó tên cùng trong trí nhớ người đối chiếu lên, xóa xóa giảm giảm, cuối cùng xác định một cái danh sách đưa cho Đỗ tuệ lúc này mới cảm giác được mỏi mệnh tới rồi cực hạn thân thể bắt đầu kêu gào, ngáp liên miên, không nghỉ ngơi không được. Đỗ tuệ mỉm cười, hô A Lương tiến vào hầu hạ, nói, ngài thả an tâm, hai ngày này ta liền đem những việc này đều làm tốt. Ở hạ hầu hữu đạo di quan chùa vạn thừa ngày đó liền dọn ra đi, rời xa hiện dương cung thân nhóm tiếp tục ở mở họp hôm nay canh một chương ba mươi tương đối đỗ tuệ làm việc hạ hầu ngu còn có cái gì không yên tâm nàng ngủ một cái hảo giác tỉnh lại thời điểm đã là lúc lên đèn vẫn luôn ở giường trước thủ nàng a lương ôn thanh hỏi trưởng công chúa ta làm người làm rau nhút canh trưng chút tổ bánh ngài ăn chút đi hạ hầu hưu đạo tấn thiên hạ hầu ngu phục hiếu ngày thường ẩm thực đã từ một ngày bốn cơm hàng đến một ngày hai cơm dương thịt cá đều không có cung cấp cứ như vậy Hạ hầu ngu còn thường tích thủy đều không nghĩ tiến, các nàng bên người này đó hầu hạ người đều gấp đến độ xoay quanh. Hạ hầu ngu uống nhiều hai khẩu nước trà các nàng đều sẽ cao hứng nửa ngày. Có lẽ là cảm thấy chính mình nên làm sự đều đã làm, trong lòng đã không có gánh nặng. A lương nói chưa dứt lời, nàng vừa nói, Hạ hầu ngu ngược lại cảm thấy bụng rất đói bụng. A lương hoan thiên hỉ địa, vội phân phó người đem đổ vật bưng tiến vào. Rau nhút canh tươi mát ngon miệng, tố bánh thêm thạch mật, huyên tùng mềm mại, lệnh Hạ hầu ngu ăn uống mở rộng ra uống lên một chén rau nhút canh ăn một cái tổ bánh a lương còn tưởng khuyên hạ hầu ngu uống điểm sữa đặc tường tiêu hoàn lại đây lúc này sao a lương không khỏi lặng lẽ cân nhắc hạ hầu ngu biểu tình hạ hầu ngu lại cảm thấy bình thường bọn họ phu thế gian lập tức đã xảy ra nhiều chuyện như vậy tiêu hoàn cũng nên tìm cái thời gian trong lén lút trông thấy nàng nàng phân phó a lương thỉnh đại con hảo tư mã hai chữ còn không có nói ra nàng liền tỉnh lộ lại đây sửa lời nói thỉnh đô đốc đến thiên điện dùng trà. Phương Bắc lại đây môn phiệt hậu duệ quý tộc thích uống sữa đặc tường, phía nam thế gia đại tộc thích uống trà. A Lương theo tiếng mà đi. Tiêu Hoàng đứng ở thiên điện đánh giá bốn phía thu thập một nửa bảy biện đồ đựng, mắt lộ ra mở mịn. Hắn bất quá rời đi kiến khang thành nửa năm công phu, Hạ Hầu Ngu lại giống trở nên một người dường như. Không. Có lẽ Hạ Hầu Ngu chưa từng có biến quá, chỉ là Hạ Hầu hữu đạo chết bệnh, thế đạo đã xảy ra biến hóa, Hạ Hầu Ngu cũng lộ ra gương mặt thật mà thôi. Hắn giống như căn bản là không hiểu biết hạ hầu ngu dường như. Tiêu hoàng bước đi nhẹ nhàng tiến lên, ngón tay mềm nhẹ mà lướt qua án kỷ thượng một con còn không có tới kịp đóng gói tốt quả sứ men xanh bốn điều đủ cao đĩa. Tâm tình nói không nên lời phức tạp khi, bên thai lại truyền đến hạ hầu ngu réo rắt thanh âm. Đó là mấy ngày hôm trước ta trang viên đảo công đưa tới, ta cảm thấy cũng không tệ lắm, chuẩn bị mang về trang viên đi. Ngươi không chuẩn bị hồi tiêu ra sao? Thiếu chút nữa, tiêu hoàng liền bật thốt lên nói ra nhưng theo sau hắn không khỏi ở trong lòng âm thầm cười khổ. Hạ hầu ngu rời đi thính chính điện không bao lâu, Hạ hầu hưu nghĩa liền tố y ìa đồ tang xuất hiện ở Hạ hầu hưu đạo linh đường. Nghe Hạ hầu hưu nghĩa ngước khí, Hạ hầu hưu đạo tấn thiên không hai ngày, Hạ hầu ngu liền cố ý phái người đi cho hắn báo tang, cũng thỉnh hắn đến kiến khang thành tới cấp Hạ hầu hưu đạo dân hương. Nếu nói Hạ hầu hưu nghĩa vì đế không phải Hạ hầu ngu tính kế, quỷ đều sẽ không tin tưởng. Mà Hạ hầu ngu đã có như vậy nưu lược. Nàng 8 chín phần 10 đều có khả năng thấy rõ tới rồi hắn dụng ý. Hắn cũng không tưởng cùng hạ hầu ngu phản bội. Hơn nữa, hắn lúc này cũng không thể cùng hạ hầu ngu phản bội. Cho nên hắn thừa dịp lưu viên cùng tạ đan dương bận rộn thời điểm tới Phượng Dương Điện. Thấy từ một đám cung nữ vây quanh dị dĩ nhiên đi vào tới hạ hầu ngu, tiêu hoàn khỏe miệng hơi nhấp. Mọi người đều là người thông minh, hắn tới tìm nàng làm cái gì, nàng hẳn là rõ ràng mới lả. Tới gặp hắn khi nàng lại mang theo một đám bên người hầu hạ. Hiển nhiên là không muốn cùng hắn đơn độc nói chuyện. Nhưng nàng không muốn, hắn còn phải nghĩ cách cùng nàng đơn độc nói chuyện. Vừa rồi ở hạ hầu hữu đạo linh đường thượng, Lưu Uyên đã không chút nào che giấu mà bắt đầu yêu cầu cấp Lư ra một ít con cháu ra quan tiến tước. Tuy rằng tân đế vẻ mặt ngốc nhiên, Tạ Đan Dương theo lý cố gắng, nhưng lấy hắn đối Lưu Uyên hiểu biết cùng Lưu Uyên hiện tại ở trên triều đỉnh thế lực, tân đế cùng Tạ Đan Dương cũng bất quá là có thể kéo dài nhất thời mà thôi. Hắn cần thiết được đến hạ hầu ngu trợ giúp cùng hạ hầu ngu đứng ở thống nhất trận doanh không thể tái xuất hiện giống hạ hầu hữu nghĩa như vậy sự tiêu bền lòng nhiệm bay lột trường công chúa hắn cung kính về phía hạ hầu ngu hành lễ lấy một bộ thẳng thắn thành khẩn công bố thẳng thắn nghiêm túc mà lại không mất chân thành mà địa đạo lang nha vương sự là ta không đúng ta là cảm thấy cùng với làm đại tướng quân đi lập cái này công không cho như lang nha vương lánh cái này tỉnh không nghĩ tới trưởng công chúa y thuộc đông hải vương chuyện này là ta quá vội vàng Sợ phiền phức ra đột nhiên, thay đổi liên tục, mất tiên cơ. Hay là nên trước cùng trưởng công chúa thương lượng mới là? Phải không? Hạ hầu ngu một câu đều không tin. Nếu tiêu hoàng thật sự chỉ là muốn suy yếu lưu uyên ở trong triều lực ảnh hưởng, hẳn là nghĩ cách rủng lập hạ hầu có nghĩa mới là? Hắn làm như vậy, bất quá là tưởng treo đầu dê bán thịt chó, từ giữa đến lời thôi. Trên thực tế, hắn kiếp trước chính là làm như vậy, cũng thành công. Bất quá, kiếp trước lúc này hạ hầu ngu. Khẳng định là muốn cùng tiêu hoàn lý luận một phen, hiện tại hạ hầu ngu, lại là một câu nhiều nói cũng không muốn cùng hắn nói. Nàng nói, đô đốc lời này sai rồi. Miếu đường thượng sự vốn là không nên ta tới quản. Ta chỉ là không nghĩ tổ tông gia nghiệp, tông thất huyết mạch đoạn ở ta em trai này một mạch mà thôi. Nói xong, nàng rời đi đề tài, thính chính điện bên kia hẳn là đã thương nghị hảo tân quân đăng cơ công việc. Không biết tân quân đăng cơ định ở nào một ngày? Ở nơi nào cử hành đăng cơ đại lễ? tiên đế lăng tẩm làm sao bây giờ tân quân đăng cơ thông thường đều an bài đang nghe chính điện hiện tại hạ hầu hữu đạo còn không có di quan thượng thư lệnh kêu bang nhân có thể hay không vì lệnh vợ tân quân mà trước tiên làm hạ hầu hữu đạo đi chùa vạn thừa quản hạ hầu hữu đạo lăng tẩm mới vừa bắt đầu tu sửa không chỉ có yêu cầu bạc còn cần tăng số người nhân thủ mới được kiếp trước hạ hầu hữu nghĩa quan tài liền ở chùa vạn thừa ngừng bảy tháng phùng thị còn từng nghĩ tới chặt đức hạ hầu hữu đạo quản tiền nhang đèn đây mới là nàng nhất quan tâm Đến nỗi triều đình hẳn là làm sao bây giờ, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hạ hầu ngu sạch sẽ lưu loát mà cự tuyệt tiêu hoàn. Tiêu hoàn cao mày Hắn không nghĩ tới hạ hầu ngu là cái dầu muối không ăn. Tiêu hoàn cũng thực quan côn, dứt khoát nói, những việc này phía trước đều không có nghị. Lưu đại tướng quân ý tứ, lúc này nhất quan trọng chính là bắc lương việc. Cố hạ cho tới nay đều xối dục bắc lương văn đế đối phương Nam Dụng Bình, hiện tại làm đại tư mã, hơn phân nửa là đã thuyết phục văn đế Nam Hạ. dương châu kinh châu thương dương nguy rồi cùng với đến lúc đó chúng ta bị đánh phòng thủ không bằng hiện tụ tập binh lực dẫn đầu bắc phạn nay liền đề cập đến quan viên điều phối cùng kiếp trước giống nhau tiêu hoàn cũng là lấy cái này làm văn chương hạ hầu hưu phúc phong hắn vì đại tư mã hắn lãnh binh tam vạn từ tương dương bắc thượng liền công tam thành lúc sau bắc lương văn đế đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bắc lương đại loạn vài vị thành niên hoàng tử đều xưng chính mình mới là chính thống sôi nổi tự lập vì vương nội đấu không thôi tiêu hoàn một hơi đánh tới thành lạc dương thanh danh thức khởi thẳng bức đã từng vệ thanh hoắc khứ bệnh đối lưu liên thế lực hình thành rất lớn đánh sâu vào lưu liên nhìn không thích hợp dụng công cao chấn chủ lý do thuyết phục phùng thị cùng hạ hầu hữu phúc nàng lại cùng tiêu hoàn bất hòa tiêu hoàn ở trong triều không có đắc lực người cho hắn nói chuyện hắn cuối cùng bị bức bất đắc dĩ phản hồi kiến khan thành cũng là kia lúc sau tiêu hoàn đầy đủ nhận thức đến triều đình ảnh hưởng không biết dùng biện pháp gì thuyết phục tạ đăng dương hai người lẫn nhau vì trong ngoài ở ba năm sau Bắc Lương phân liệt thành bốn năm, cái tiểu quốc khi Tiêu Hoàn Lực đỉnh tại Đan Dương nhâm mệnh vì đại trung, lanh trung thư giam, hắn tắc bắt đầu rồi lần thứ hai bắt phạt. thân nhóm hôm nay có liên hoan, trên đường tìm cái lấy cớ trở về đổi mới, chỉ có canh một. chương ba một chiến lược. kiếp này Tiêu Hoàn không có thể cùng Hạ Hầu Hưu phúc thượng vị, không có thể thừa dịp lần này cơ hội nhảy trở thành đương triều nhất hiển hách quyền thần. Lư huyên tưởng lập Tây Hải Vương vì đế, mất đi tân quân tín nhiệm hai người cũng coi như là đánh một cái ngang tay chỉ là không biết tiêu hoàn kế tiếp sẽ có tính toán gì không sẽ làm chút cái gì hạ hầu ngu suy nghĩ thất thần chờ nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm tiêu hoàn chính nói lên lư huyên dụng ý nhân mệnh lư hoài vì trung quân tướng quân cầm tiết đô đốc dương dự từ tam châu chư quân sự từ châu thứ sử vì tiên phong an tây tướng quân vì đốc thống từ hoài an điều lương bắc thượng phạt lệnh nàng nghe vậy không khỏi trầm ngâm nói lư huyên tưởng từ kinh khẩu quá giang triều đình nếu tưởng bắc Phạt, chỉ có hai con đường có thể đi một là hướng tây nam từ ngưu trừ độ giang trải qua dương bắc thượng một là hướng đông từ kinh khẩu độ giang kinh quảng lăng Bành thành bắc thượng từ tây nam bắc thượng muốn mượn dùng tương kinh hai châu từ đông bắc thượng muốn mượn dùng từ dự hai châu lúc này tiêu hoàn nhậm phiêu kỵ tướng quân cầm tiết đô đốc dự từ hai châu quân sự lữ uyên lựa chọn từ đông bắc thượng không phải là muốn mượn cơ đem tiêu hoàn ném đến trong một góc đi thôi Hạ hầu ngu cười như không cười mà liếc tiêu hoàn liếc mắt một cái. Tiêu hoàn lại khó nén trong lòng sóng to gió lớn. Giống hạ hầu ngu như vậy am hiểu cung đình tranh đấu công chúa, không phải hẳn là càng quan tâm gia tộc nào hướng nàng kỳ hảo. Vị nào thần tử nguyện ý cho nàng làm việc. Nhà ai phụ nhân đối nàng bất kính. Nhà ai lại liên lụy chút cái gì bí tân sao. Nàng như thế nào biết bắt phạt hẳn là đi nào con đường. Tiêu hoàn kinh ngạc mà nhìn hạ hầu ngu, theo sau cảm thấy chính mình làm hạ hầu ngu phò mã lại toát ra đối công chúa một chút cũng không hiểu biết biểu tình phi thường xuẩn hán vội thu liễm cảm xúc làm ra một bộ này không có gì ghê gớm chúng ta nên nói như vậy lời nói biểu tình nói không tồi đại tướng quân chuẩn bị từ kinh khẩu độ giang bắt phạt kiếp trước tiêu hoàn cũng là từ kinh khẩu độ giang vẫn luôn đánh tới lạc dương hiện giờ lư hoài còn có lư huyên tọa chấn kiến khan thành lương thảo tiếp viện căn bản không cần lo lắng trước đánh đến nói không chừng so tiêu hoàn lúc ấy càng nhẹ nhàng chẳng lẽ nàng trọng sinh không có cứu thành nàng em trai, lại tiện nghi lưu viên không thành. Lư gia nếu là lại lập hạ này chờ chiến công, uy danh đem không ai sánh bằng, thậm chí so kiếp trước còn muốn tiếng động lớn hách. Kia nàng chẳng phải là muốn tiếp tục bị lưu viên áp chế. Hạ Hầu ngu là quyết không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Nàng không muốn lâm vào quyền lực tranh đấu là một chuyện, nhưng bị bắt đi xa tha hương lại là một chuyện khác. Khó trách Tiêu Hoàn tới tìm nàng. Hắn nói vậy cũng nghĩ đến vấn đề này. Hạ Hầu ngu nói, ngươi có tính toán gì không? tiêu hoàn nhữ nhữ mày không biết là bởi vì sự tình quan trọng đại vẫn là bởi vì vừa rồi hạ hầu ngu biểu hiện làm hắn nhìn với con mắt khác hắn biểu tình so vừa rồi nghiêm túc vài phần ngưng thanh nói đại tướng quân ở đề nghị từ lưu hoài chủ trì bắc phạt phía trước đề nghị làm ta tiết cầm đô đốc tương kinh hai châu quân sự hạ hầu ngu cậu là kinh châu thứ sử nếu tiêu hoàn cầm tiết đô đốc tương kinh hai châu quân sự liền thành hạ hầu ngu cứu cứu trịnh phân cấp trên cái này làm cho trịnh gia nghĩ như thế nào nàng nghĩ như thế nào nhưng nàng không thể không thừa nhận lưu huyên bản tính đánh đến thật đúng là không tồi chính gia cùng tiêu ra ở phía tây tranh quyền đoạt lợi tiêu hao gia tộc thế lực lưu gia lại chiếm cứ giang nam nhàn nhã bố cục độc bá triều chính giả lấy thời gian hai nhà cao thấp lập hiện bất quá tiêu hoàn cố ý tới cùng nàng nói chuyện này nói vậy cũng ý thức được như vậy an bài không thỏa đáng nay liên còn có nói đường sống tiêu hoàn có chút không được tự nhiên hạ hầu ngu là hắn thế tử thân phận tôn quý hắn không cầu nàng đối hắn kính cẩn nghe theo kính trọng nhưng như vậy một bộ việc công sử theo phép công khách khí xa cách bộ dáng hắn như thế nào tưởng đều cảm thấy phi thường không khỏe nhưng hắn thời gian hữu hạn đã không thể cùng hạ hầu ngu nhiều lời cũng không chấp nhận được hắn nghĩ nhiều hắn nói thẳng nói làm cậu hồi kiến khang thành nhậm thượng thư buộc dạ như thế nào thượng thư buộc dạ nắm giữ trong triều chính vụ tiêu hoàng tưởng từ hắn ở quân sự thượng cùng lư gia chống lại từ nàng cậu kiềm chế lư uyên từ mặt ngoài xem ra cái này chủ ý thực không tồi cũng không trách kiếp trước tiêu hoàn có thể làm được đại tư mã vị trí quyền khuynh triều giã hạ hầu hưu phúc cùng phùng thị liền nàng cái này hưởng có kỳ danh tiêu hoàn phu nhân đều phải kiêng kỵ vải phần đáng tiếc tiêu hoàn tiến vào quyền quý trung tâm thời gian quá ngắn đối nàng cậu phỏng trường hiểu biết không nhiều lắm hạ hầu ngu ông ngoại trịnh sán từng quan bái đại tướng quân giang châu mục phong hán an hầu ba mươi năm trước là cái có thể so với lưu huyên nhân vật văn tuyên hoàng hậu tiến cung đều cùng này có quan hệ. Nếu là nàng cậu tranh đua, có cái như vậy có bản lĩnh phụ thân, hắn như thế nào sẽ tới hiện giờ còn chỉ là cái kinh châu thứ sử. Nhưng hạ hầu ngu cũng không nghĩ nói chính mình cậu không tốt. Nàng nguyện truyền nói, đô đốc cùng với vì cậu tranh thủ thượng thư buộc dạ chi trước, không bằng vì tạ hiệp tranh thủ cái này chức vụ. Tiêu Hoàn kinh ngạc mà nhìn hạ hầu ngu liếc mắt một cái. Hạ hầu ngu thần sắc thẳng nhiên, thong thả ung dung mà cầm chung trà lên tới uống một ngụm trà. Tiêu Hoàn hiểu được, hắn nghĩ nghĩ. Nói, trưởng công chúa cùng tạ đại nhân rất quen thuộc sao. Bọn họ hiện tại muốn ôm đoàn đối phó lưu Huyền, không chỉ có yêu cầu lợi ích của gia tộc tương đồng, còn cần nhân phẩm vượt qua thử thách. Bằng không nửa đường ở phía sau thọc giao nhỏ, lại có bản lĩnh người cũng không chịu đựng nổi, tái hảo cục diện cũng bảo không được. Hạ hầu ngu nói, chỉ cần muốn làm, luôn là có thể làm thành, liền xem ngươi dám không dám làm. Như thế nào làm? Tiêu Hoàn nhìn hạ hầu ngu ánh mắt sáng lên. Cảm thấy hạ hầu ngu những lời này quả thực nói đến hắn tâm cảm thượng. Lúc trước ngô trung họ bị rửa sạch, lại chỉ để lại hơi thở thoi thóp tiêu ra. Nếu không phải có như vậy tín nghiệm, tiêu ra lại sao có thể tại đây ngắn ngủn vài thập niên gian lại trở về kiến khang. trưởng công chúa nói chính là. Tiêu hòa nói, trong giọng nói toát ra chính hắn đều không có nhận thấy được bình thản cùng trịnh trọng, giống như hắn đối mặt cũng không phải cái nữ tử, mà là hắn một cái hợp tác đồng bọn, một cái đồng minh giả. trưởng công chúa lâu cư kiến khang. Không biết có hay không cái gì để điểm ta. Đây là hỏi Hạ Hầu ngu hay không đứng ở hắn bên này. Hạ Hầu ngu trầm mặc một lát. Ấn nàng kế hoạch, hơn tháng lúc sau nàng liền sẽ rời đi Kiến Khang. Nhưng nàng cùng Tiêu Hoàn quan hệ không để ý tới thuận, nàng chính là rời đi Kiến Khang, như cũ đỉnh Tiêu Hoàn vợ cả tiên tuổi, giống nhau không được thanh tĩnh. Kia lại cùng kiếp trước có cái gì phân biệt? Đương nhiên. Nàng từ từ nói, tạ gia cùng Trịnh gia cảnh ngộ tương tự, cho nên tạ Đan Dương trưởng huynh cùng ta cậu quan hệ phi thường hảo. Ta tính nhất tử, ta cậu đã nhiều ngày hẳn là liền sẽ gấp trở về. Ngươi nếu có chuyện gì, nhưng thác ta cậu ra mặt nói tốt cho người. Ta cậu tuy rằng không thiện chiến sự, lại thiện giao tế. Hắn từ trước ở kiến khang thành thời điểm, kiến khang trong thành làng quân không có một cái bất hòa hắn giao hảo. Như vậy sự, ngươi đại nhưng phó thác ta cậu. Tiêu Hoàn nói lời cảm tạ. Hắn tùy tùng ở bên ngoài điểm chân nhìn xung quanh. Tiêu Hoàn biết đây là thính chính điện bên kia cái cọ hạ màn, hắn tùy tùng thúc giục hắn chạy nhanh qua đi. Tiêu Hoàn đứng dậy cáo tử, Hạ hầu ngu làm Đỗ Tuệ đại nàng tiên khách. Tiễn đi, Tiêu Hoàn Đỗ Tuệ trở về không cấm nói nàng. Đỗ Đốc thật vất vả trở về một chuyến, trưởng công chúa cũng nên ôn hòa chút, cứ như vậy làm Đỗ Đốc đi rồi không nói, còn làm ta thay tiên khách. Ta xem thính chính điện bên kia sự một chốc một lát tán không được, ta làm điểm canh thang làm người đưa qua đi đi. Đỗ Đốc đây chính là ở trong cung. Thân nhóm hôm nay chỉ có này canh một, hoàn toàn đã quên hôm nay là Giáng sinh. Chương ba mươi hai sâu xa hạ hầu ngu không cho là đúng nàng mẫu thân văn tuyên hoàng hậu trên đời thời điểm đối võ tông hoàng đế có thể nói là nhu tình như nước dịu dàng kính cẩn nghe theo nhưng nàng mẫu thân nhân khó sinh sụp đổ thân thể mất đi dung mạo lúc sau võ tông hoàng đế thậm chí không có kiên nhẫn an ủi mất đi ấu nữ văn tuyên hoàng hậu liền rất mau sủng tín khởi thuộc phi tới nếu không phải trịnh gia cũng đủ hiến hách nàng lại thường thường mà ở võ tông hoàng đế trước mặt hoan ngôn thú ngữ võ tông hoàng đế nơi nào còn nhớ rõ phượng dương điện ba người bất quá đỗ tuệ chủ ý này đảo cũng không tính thái quá nếu nàng đã quyết định giúp tiêu hoàn cái này vội làm người ngoài cảm thấy bọn họ phu thê tốt đẹp quan hệ vững chắc vẫn là rất quan trọng nàng nói không chỉ có phải cho đỗ đốc đưa chút canh thang đi chính là tạ đan dương đám người cũng muốn đưa chút qua đi đỗ tuệ là văn tuyên hoàng hậu vào cung sau cái thứ nhất nữ quan triều đình kiến thức không biết sâu cạn nhưng nội cung tranh đấu nàng kinh nghiệm lại thập phần phong phú nghe hạ hầu ngu như vậy vừa nói nàng trong lòng liền ẩn ẩn có cái suy đoán Nàng không cấm đệ thấp thanh âm nói, trưởng công chúa muốn cấp đô đốc cùng tạ đại nhân giật dây bắc cầu sao. Hạ hầu ngu gật gật đầu. Đỗ tuệ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trưởng công chúa tùy hứng mà cùng lưu viên xé rách mặt, hiện giờ có thể cùng tiêu hoàng tôn trọng nhau như khách, về sau cũng có dựa vào. Nàng mỉm cười ứng đúng vậy, không chỉ có cấp thính chính điện mọi người tặng canh thang qua đi, còn nói cho tạ Đan Dương, đây là tấn lăng trưởng công chúa y tứ. Tạ Đan Dương cũng không ngoài ý muốn hắn hơi hơi mà hướng tới tiêu hoàn gật đầu kỳ hảo tiêu hoàn tắc chiều hắn nâng nâng chén hạ hầu ngu bên này điền toàn chính đầy mặt là nước mắt mà nằm ở nàng chân trước trưởng công chúa chính là xem ở ta đã từng hầu hạ quá văn tuyên hoàng hậu phân thượng làm ta tồn tại ta đều không có mặt lại lưu tại trên đời này vẫn là thỉnh trưởng công chúa thành toàn ta giống bọn họ như vậy đã từng gần người hầu hạ quá đế hậu nội thị thắt cổ tự vẫn đều là đối quý nhân bất mãn hiện giờ trong cung sự đều an bài không sai biệt lắm Điền Toàn tới thỉnh cầu từ biệt. Hạ hầu ngu nghĩ đến kiếp trước hắn đối chính mình chiếu cố cùng giữ gìn, không khỏi thật dài mà thở dài, làm bên người hầu hạ đỡ Điền Toàn lên. Hạ hầu hữu đạo vừa mới tấn thiên thời điểm, nàng sắc oán hận quá Điền Toàn. Nhưng mấy ngày nay nàng bình tĩnh trở lại tưởng tượng, nàng trọng sinh một hồi cũng chưa có thể cứu trở về nàng em trai, chẳng lẽ Điền Toàn là có thể đủ? Húng chi nàng em trai quý vì thiên tử, bên người có rất nhiều nịnh bợ định hắc người, tưởng giấu giếm được Điền Toàn dễ dàng thực. Nàng không phải bị giấu đến gắt gao sao. Nhưng nàng cũng không nghĩ lại nhìn thấy điền toàn. Mỗi khi nhìn đến điền toàn, liền sẽ nhớ tới em trai chết. Người nếu thành tâm ăn năn, vậy đi cấp em trai thủ hoàng lăng đi. Hạ hầu ngu buồn bã địa đạo, người chết như đèn diệt. Trên đời này có thể nhớ do em trai, cũng bất quá là hắn bên người hầu hạ những người đó. Điền toàn không tiếng động khóc đến không kềm chế được, không ngừng cấp hạ hầu ngu dập đầu. Ngẹn ngào địa đạo đa tạ trưởng công chúa, ta sẽ hảo hảo chiếu cố thiên tử lăng tẩm linh tinh nói hạ hầu ngu nước mắt nhịn không được rơi xuống nàng dùng khăn che lại đôi mắt chiều điền toàn phất phất tay điền toàn vô thanh vô tức mà lui xuống hạ hầu ngu phân phó a lương làm điền toàn đem hắn trong phòng đổ vật đều mang đi đi có người địa phương liền có tranh đấu trong tay hắn có chút bạc tổng so hai tay tháo trống chân hảo trưởng công chúa tâm địa thật tốt a lương nghĩ dưng dưng nhận lời lui xuống thính chính điện bên kia đến nửa đêm đều không có tranh luận ra cái lệnh chúng nhân đều vừa lòng kết quả tới lưu liên đám người mệt mỏi mấy ngày cũng không có tinh lực lại tiếp tục đơn giản lấy cớ phải cho hạ hầu hữu đạo túc trực bên linh cứu đều đang nghe chính sau điện điện nghỉ ngơi có lạ mặt nội thị chạy tới cầu kiến hạ hầu ngu đỗ tuệ ngăn đón không cho thấy khoác quần áo thấp giọng mà gian dại kia nội thị kia nội thị cung khiêm mà nghe nghe xong nói nhỏ là thiên tử để cho ta tới thấy trưởng công chúa nói có chuyện quan trọng bẩm báo đỗ tuệ không có cách nào tự mình đi thông bẩm hạ hầu ngu hạ hầu ngu căn bản liền không có ngủ nàng trong đầu lộn xộn chính mình cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì chính là khó có thể đi vào giấc ngủ nghe nói hạ hầu hưu nghĩa người muốn gặp nàng nàng tùy tiện khoác kiện áo ngoài liền đi thiên điện tiêu nội thị hai mươi bảy tám tuổi bộ dáng thấy hạ hầu ngu tiến vào bùn một tiếng liền quỳ xuống cung cung kính kính cho nàng hành đại lễ sau đó hốc mắt hơi ước nói trưởng công chúa tiểu nhân là trương hàm từ trước ở phượng dương điện đương trị sau lại hoàng nhị tử đánh vỡ thiên từ đầu văn tuyên hoàng hậu liền đem tiểu nhân bắt tới rồi thiên tử bên người hầu hạ thiên tử đi đất phong thời điểm tiểu nhân cũng đi theo cùng đi hiện giờ ở thiên tử bên người gần người hầu hạ hạ hầu ngu hốt hoảng mà nhớ tới chuyện này tới lúc ấy các hoàng tử đều còn nhỏ nàng mẫu thân ốm đau trên giường liền bọn họ tỷ đệ đều quản không được càng đừng nói chiếu cố mặt khác con vợ lẽ hoàng tử thục phi đương sủng hoàng nhị tử không khỏi có chút kiêu ngạo hạ hầu hiu nghĩa mẹ đẻ hèn mọn, lại rất sớm liền chết bệnh hoàng nhị tử thường lấy hạ hầu hữu nghĩa khai đao mượn cơ hội khi dễ hắn có một lần hạ hầu ngu thấy lén lút nói cho văn tuyên hoàng hậu văn tuyên hoàng hậu đúng là mất đi ấu nữ thời điểm không khỏi đối hạ hầu hữu nghĩa tâm sinh thương xót liền đi cầu võ tông hoàng đế phong hạ hầu hữu nghĩa vì đông hải vương vẫn là cái đứa bé khiến cho hắn đi đất phong không nghĩ tới lúc trước bị văn tuyên hoàng hậu phái đi chiếu cố hạ hầu hữu nghĩa người hiện giờ còn sống còn nguyện ý thừa nhận này phân ân tình hạ hầu ngu nói ngươi những năm gần đây tốt không thác trưởng công chúa phúc rất nhỏ hảo trương hàm vội nói nhân có văn tuyên hoàng hậu che chở địa phương quan viên cùng thế tộc cũng không dám khó xử đông hải vương phủ người thiên tử cũng bởi vì trưởng công chúa mới có thể đăng cơ vi đế thiên tử cảm động đến rơi nước mắt một khác cũng không dám quên có chút lời nói nghe một chút liền tính hạ hầu ngu nói tổ tông pháp luật nguyên bản liền hẳn là thiên tử kế vị thiên tử không cần như thế khiêm tốn trương hàm nghe chỉ cảm thấy đau lòng không thôi ai không muốn có tòng lòng chi công tấn lăng trưởng công chúa lại tránh còn không kịp. hiển nhiên là mất đi võ tông hoàng đế cùng tiên đế phù hộ, hành sự lời nói đều trở nên cẩn thận chặt chẽ lên. Nhớ trước đây, trên đời này còn có ai có thể so sánh tấn lăng trưởng công chúa càng tôn quý. Trưởng công chúa, cũng là cái đáng thương người. Hắn cung thanh nói, thiên tử là cái trường tình người, đường dài biết sức ngựa, về sau trưởng công chúa sẽ tự biết được. Nói xong, hắn không hề đi so đo này đó, mà là cùng hạ hầu ngu nói lên ý đồ đến, sắc trời quá muộn buồn không nên quấy rầy. Nhưng đại tướng quân hùng hổ doa người, ta đại nhân một bước cũng không nhường, phò mã đô đốc lại không có cái minh sắc cách nói. Thiên tử đành phải để cho ta tới hỏi một chút trưởng công chúa ý tứ. Rốt cuộc có để lư hoài cầm tiết, đô đốc dương dự từ Tam Châu. Thiêu đô đốc có nguyện ý hay không đi tương kinh Hai Châu? Trịnh đại nhân như thế nào an bài? Hạ hầu ngu có chút ngoài ý muốn. Hạ hầu hữu nghĩa so nàng trong tưởng tượng càng thông minh. Mới đến, không hiểu liền không phát biểu ý kiến Phát biểu ý kiến, muốn hỏi trước hỏi những cái đó duy trì hắn thượng vị, cùng lợi ích của hắn nhất trí người. Có lẽ, hạ hầu hữu nghĩa sẽ là trong đó hương tri quân. Hạ hầu ngu nghĩ nghĩ, quyết định giúp giúp hạ hầu hữu nghĩa. Lư hoài không cầm tiết, đô đốc dương dự từ Tam Châu đại tướng quân là sẽ không bỏ qua, cùng với như vậy rằng co không dưới, thiên tử không bằng thương lượng tạ đại nhân, xem có thể hay không đem thượng thư buộc dạ cầm ở trong tay. Nàng tư tư nói, ngoại có tiêu đô đốc, nội có tạ đại nhân, mới là ổn thỏa chi đạo. Thân nhóm, hôm nay rốt cuộc về tới ra, quá mệt mỏi, hôm nay chỉ càng một chương Ngày mai bắt đầu thêm càng. tước tiên kiều một nguyệt một hào mới thượng giá, đại gia có ve tháng liền đầu cấp mộ nam chi đi, cuối năm còn nhiều năm phiếu đứng hàng A. Cảm giác chính mình đã rớt tới rồi cái này bảng. Cầu thân nhóm chi viện. chương ba mười ba quan tâm. Khuyết khoát, hạ hầu ngu không chỉ có thấy hạ hầu hưu nghĩa người, còn cấp hạ hầu hưu nghĩa ra chủ ý, biểu lộ chính mình thái độ, trương hàm tự nhiên là vui mừng khôn xiết cảm kích không thôi hắn cung kính mà cấp hạ hầu ngu hành lễ lui xuống hạ hầu ngu lại bị ồn ào đến liền nhắm mắt chợp mắt đều làm không được nàng lười nhác mà ỉ trên đầu giường đại ẩn túi thượng ngơ ngác mà nhìn góc tường đèn cung đình phát ra lăng đỗ tuệ thật cẩn thận mà bồi ngồi ở nàng bên cạnh tầm điện an tĩnh vô ngữ chỉ có phong ngẫu nhiên thổi qua ngoài cửa sổ rừng trúc sàn sạt thanh làm tầm điện có vẻ càng thêm yên tĩnh hạ hầu ngu nói ngươi trở về nghỉ ngơi đi ta bên này không có gì sự Ngày mai bọn họ nếu là không xảo, ta liền qua đi cấp em trai sao vài tờ kinh thư. Nếu bọn họ còn ở làm quan viên điều nhiệm tranh luận không thôi, nàng liền bất quá đi. Ở phượng dương điện sao kinh thư cũng là giống nhau. Đỗ tuệ nhìn nàng trắng non đến có chút trong suốt gương mặt, đau lòng thật sự. Nàng nhẹ nhàng mà giúp nàng dịch dịch góc chăn, ôn thanh nói, ta cũng ngủ không được, không bằng bồi trưởng công chúa ngồi ngồi. Hạ hầu ngu đơn giản làm nàng lưu lại, cùng nàng nói chuyện phím lên, đồ vật nhưng đều thu thập hảo thu thập hảo đỗ tuệ nói ấn ngài phân phó một ít không thường dùng đều trang hòm xiểng đưa đi ngài của hồi môn trang viên doãn bình sự cũng cùng trịnh phủ giao đái rõ ràng về sau hắn liền đi theo ngài nói tới đây nàng trong mắt hiện lên một tia hoang mang ngài làm ta tìm kia tiểu nương tử ta cũng tìm được rồi bất quá năm nay nàng vừa mới mãn năm tuổi chỉ sợ là làm không được chuyện gì ta đem nàng giao cho một cái lao thành bà lao làm nàng đi theo cái kia bà lao trước học quy củ chờ lớn hơn một chút Lại đem nàng bắt đến trưởng công chúa bên người làm việc cũng không mượn. A hảo cái kia tiểu nương tử, thiên tính hoặc bác, liền tính là đi theo bà lao học quý củ, chỉ sợ cũng là có thể học cái ra lông. Hạ hầu ngu không khỏi cười nói, tùy nàng đi thôi. Cũng không cần câu đến thật chặt. Đây là hạ hầu ngu tự hạ hầu hữu đạo tấn thiên lúc sau lộ ra tới cái thứ nhất tươi cười, Đỗ tuệ nhìn đôi mắt đỏ lên, thiếu chút nữa rơi lệ. Có lẽ cái này kêu A hảo tiểu nương tử thật sự cùng trưởng công chúa có duyên phận. Bằng không như thế nào người còn chưa tới trưởng công chúa bên người hầu hạ, là có thể làm trưởng công chúa cao hứng lên. Đỗ tuyển nghĩ, đối A Hảo không khỏi liền có vài phần thiên vị, A Hảo đến hạ hầu ngu bên người đường trị chị sau, chịu nàng không ít chiếu cố, đây đều là lời phía sau. Lúc này nàng chỉ là cười nói, trưởng công chúa yên tâm, A Hảo lớn lên mượt mà đang yêu, mọi người đều thực thích nàng. Hai người lại nhảy mà, nói rất nhiều nói, lại ai cũng không có nói cập năm đó văn tuyên hoàng hậu đối hạ hầu hưu nghĩa ân huệ thân phận địa vị bất đồng từ trước hảo ý có khi lại là người khác không muốn đề cập đau xót huống chi là tay cầm quyền binh đế vương thính chính điện khắc khẩu ba ngày lúc sau mới có kết luận lư hoài không ra hạ hầu ngu sở liệu cầm tiết đô đốc dương dự từ tam châu tiêu hoàn cùng tạ đan dương kết minh hai người vì tạ đan dương tranh thủ tới rồi thượng thư buộc dạ chức vị tiêu hoàn cầm tiết đô đốc kinh tương nhị châu lư liên tắc chính thức bị hạ hầu hữu nghĩa nhân mệnh vì kiêm lục thượng thư sự hạ hầu ngu môi nhấp đến gắt gao Kiếp trước tiêu hoàn ngăn cản lưu Viên lộ hắn con đường làm quan rừng bước đại tướng quân kiếp này hạ hầu hữu đạo đối lưu Viên bất mãn vẫn luôn kéo mà không làm lại chưa từng muốn cho lưu Viên ở hạ hầu hữu nghĩa trong tay thực hiện được đây cũng là nhất thời thỏa hiệp tạ đan dương biết hạ hầu ngu trong lòng khẳng định không thoải mái ở đại gia đạt ở hiệp nghị lúc sau hắn cùng tiêu hoàn cùng nhau tới phượng dương điện tự mình đem cuối cùng kết quả nói cho hạ hầu ngu hạ hầu ngu gật gật đầu lục thượng thư sự có thể nhúng tay thượng thư tỉnh mọi việc quản lý triều chính, nhưng tại Đan Dương thăng thượng thư bộ dạng, thành thượng thư tỉnh chủ quan, Lư Uyên hành sự đến trải qua tại Đan Dương, tưởng không bán hai giá liền không dễ dàng như vậy. Tiêu Hoàn nhìn Hạ Hầu ngu bộ dáng, mặc danh liền cảm thấy tâm tình có chút nóng nảy. Hạ Hầu Hữu đạo làm hoàng đế thời điểm, vẫn luôn không có minh xác tỏ vẻ làm Lư Uyên nhậm lục thượng thư sự, nàng cũng kiên trì thật lâu đi. Nhưng tới rồi trong tay hắn, Lư Uyên lại được như ước nguyện. Hắn cảm thấy chính mình ở Hạ Hầu ngu trước mặt có điểm vô năng tiêu hoàn nhíu nhũ mày thực mo phất đi điểm này không được tự nhiên rũ mi mắt nghe tạ đan dương cùng hạ hầu ngu nói chuyện ngươi cậu khi nào hồi kiến khang thành lần trước ta đi kinh châu thời điểm còn cùng hắn bơi phượng hoàng sơn nhoáng lên mắt đều bốn năm năm ngươi cậu chẳng lẽ còn chuẩn bị tiếp tục ngốc tại kinh châu sao kiến khang thành chỉ có một bộ phận nhỏ người biết nàng cậu đi kinh châu nhậm thứ sử hoàn toàn là bởi vì hắn vì hạ hầu ngu tỷ đệ suốt đầu bị võ tông hoàng đế sờ ghét đi kinh châu tránh họa kết quả nàng cậu đi kinh châu lúc sau cảm thấy nơi đó so kiến khang thành càng có ý tứ không muốn đã trở lại vậy muốn thỉnh tạ đại nhân giúp đỡ khuyên nhủ ta cậu hạ hầu ngu nói hơi hơi mỉm cười ngựa khí gian cũng mang theo vài phần trêu chọc nói lại nói tiếp tạ đại nhân cũng nên đổi cái xưng hô chúng ta không nên xưng ngải vì tạ đan dương hẳn là xưng ngải vì tạ buộc dạ đi tạ đan dương cười ha ha có vẻ thập phần thống khoái đây là hắn cho tới nay theo đuổi tiêu hoàn mày lại nhịu nhíu Hắn biết hạ hầu ngu có thể nói, nhưng hắn không nghĩ tới hạ hầu ngu còn có như vậy lịch ngợm thời điểm. Bọn họ ở bên nhau thời điểm, nàng không chỉ có lời nói rất ít, hơn nữa đều thực trình trọng, không giống hiện tại, chuyện cho vui vẻ, cho người ta một loại thực thú cảm giác. Tiêu hoàn nhịn không được đối hạ hầu ngu nói, ta tính toán trước tiên ở kiến khang trong thành ngốc một đoạn thời gian, chờ bên này thời cuộc ổn định lại đi Kinh Châu. Hiện giờ kẻ sĩ đều thích huyền học, chú trọng vô vi mà trị, tôn trọng tự nhiên phong khoáng, làm quan lại thực tế đề cử. Quan lại nhiều từ thế gia môn phiệt chung chất tuyển, rất nhiều người tuy rằng có chức quan trong người, lại cả đời đều không có bước vào quá nha môn vài lần. Giống tiêu hoàng nghĩ như vậy tiếp tục lưu tại kiến khang thành người, người khác chỉ biết cảm thấy hắn tiêu sái, sẽ không cảm thấy hắn thất trách. Hạ hầu ngu nói, như thế cũng hảo. Ngươi vừa lúc cùng cậu nấn ná chút thời gian. Bọn họ hôn sự tuy là trịnh phân làm chủ, trịnh phân cũng từng lặng lẽ đi ngô Trung gặp qua tiêu hoàng, nhưng trịnh phân hàng năm ở Kinh Châu. Lúc sau tiêu hoàn lại đi từ châu, hai người cũng không có nhiều ít cách giao. Hiện tại bọn họ nếu cùng Lưu Viên đứng ở mặt đối lập thượng, tiêu hoàn lín nên nhiều nhận thức những người này, mở rộng một ít chính mình giao tế vòng, tăng thêm chút danh vọng. Về sau hắn làm việc cũng dễ dàng một ít. Tạ Đan Dương cực kỳ tán đồng, cười nói, đến lúc đó làm ta A huynh ra mặt, ở Trung Sơn tổ chức một lần thực rượu. Tạ Đan Dương huynh trưởng chính là có chức quan lại trước nay không đi nha môn người, hắn yêu thích lao trang, am hiểu bàn xuông, làm ngang. Là cùng lưu viên trưởng tử lão sư Vinh Thủy Tề danh danh sĩ. Có tạ Đan Dương huynh trưởng dẫn tiến, lại có trịnh phân cùng tạ Đan Dương từ giữa Chu toàn. Tiêu hoàn hẳn là thực mau có thể ở kiến khang văn nhân vòng trung đứng vững bước chân. Tạ Đan Dương còn thực hảo tâm về phía tiêu hoàn giới thiệu không ít kiến khang thành danh sĩ đam mê. Tiêu hoàn nghe được có chút thất thần. Hắn quyết định thượng công chúa, làm sao có thể không hỏi thăm kiến khang thành sự. Có một số việc hắn khả năng so tạ Đan Dương càng rõ ràng hắn giờ phút này nhất quan tâm chính là hạ hầu ngu khi nào ra cung, ra cung sau là trụ tiến nàng công chúa phủ vẫn là trụ tiến tiêu gia, Thành thân thời điểm hạ hầu ngu vì tỏ vẻ đối tiêu gia coi trọng, trực tiếp gả tới rồi tiêu phủ, vì thế tiêu gia còn hoa số tiền lớn đem ở kiến khang thành phủ đệ một lần nữa tu sửa một lần, nhưng hắn mấy ngày hôm trước nghe hạ hầu ngu khẩu khí, nàng giống như muốn dọn đi ở vào kiến khang ngoài thành trang viên đi cư trú, thân nhóm hôm nay đệ nhất càng, buổi tối còn có canh một. Thời gian không chừng. Chương 34 Di quan. Có Tạ Đan Dương ở, Tiêu Hoàn khẳng định là không thể hỏi, bằng không Tạ Đan Dương còn tưởng rằng bọn họ hai vợ chồng có cái hở. Cho nên chờ đến Tạ Đan Dương cáo từ thời điểm, Tiêu Hoàn lại không có đi ý tứ. Tạ Đan Dương liền bỗng cật mà hướng tới Tiêu Hoàn chớp trước mắt, bước nhanh rời đi Phượng Dương điện. Hạ Hầu ngu đương nhiên sẽ không cho rằng Tiêu Hoàn có cái gì tư tình cùng nàng nói. Kiếp trước, hai người cùng chung chăn gối số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có khả năng nàng trọng sinh, sự tình liền đã xảy ra thay đổi. Đô Đốc mời ngồi. Bọn họ một lần nữa ở thiên điện ngồi xuống, hạ hầu ngu làm á lương một lần nữa thượng trà bánh. Tiêu hoàn do dự một lát, lúc này mới nói, trưởng công chúa chuẩn bị khi nào ra cung. Ta đến lúc đó làm nô kiểu tới đón ngươi. Nô kiểu là tiêu hoàn bên người tùy tùng, tuy rằng trầm mặc ít lời, lại võ nghệ cao siêu, tâm tư kín đáo, hành sự trầm ổn. Hai lần đi theo tiêu hoàn bắt phạt, chiến công hiển hách. Sau từ tiêu hoàng tiến cử nhập quan, thăng chức đến hoài nam thái thú. Là cái hiếm có nhân tài. Kiếp trước, nàng từ tiêu gia dọn ra tới ngày đó chính rơi xuống mưa to. Tiêu hoàng bối tay đứng ở dưới mái hiên, bạch Lý đi tố quan, cách màn mưa vẫn luôn nhìn nàng bán ra tiêu gia đại môn. Đưa nàng, là ngô kiểu. Không nghĩ tới hôm nay hắn lại làm ngô kiểu tiếp nàng hồi tiêu gia. Hạ hầu ngu tâm tình có chút vi diệu. Nàng trầm ngâm nói, ta chuẩn bị hồi công chúa phủ tiểu trụ lúc trước hạ hầu hữu đạo vì làm hạ hầu ngu trụ đến thoải mái cố ý ở tiêu ra cách vách cấp hạ hầu ngu kiến công chúa phủ hồi công chúa phủ cùng hồi tiêu ra lại là hai việc khác nhau tiêu hoàn trong lòng lại có chút bực bội hắn nói tám tháng mười ba là phụ thân ngày rỗ mẫu thân cùng em trai đến lúc đó sẽ hồi ngô quận ngươi lại dọn về công chúa phủ cũng không mượn hạ hầu ngu nghe có chút mờ mịt qua mấy tức mới phản ứng lại đây nàng cùng tiêu hoàn là năm trước tháng chạp thành thân nay đối tiêu ra tới nói là đại sự Tiêu Hoàn Mẫu thân cùng Bảo đệ cập trong nhà một ít trưởng bối thân thích đều tới kiến khang thành tham gia hôn lễ. Kết thúc buổi lễ lúc sau, Tiêu Hoàn Mẫu thân cùng Bảo đệ lại giữ lại, thẳng đến bảy tháng sơ mới phản hồi quê quán Cô Tô. Sau lại Tiêu Tỉnh tới kiến khang thành chơi, phát hiện nàng sớm đã dọn ra Tiêu gia, cùng Tiêu Hoàn trong lén lút cũng đã không có cái gì lui tới, còn phi thường thương tâm mà chạy tới hỏi nàng vì cái gì, còn đem chuyện này nói cho Tiêu Mẫu. Tiêu Mẫu thương tâm không thôi, đặc biệt đuổi tới kiến khang, hung hăng mà mắng Tiêu Hoàn một đốn còn khuyên nàng hồi tiêu phủ chỉ là nàng cùng tiêu hoàn mâu thuẫn không quan hệ phong nguyệt nàng nhận tâm cự tuyệt nàng đến nay hãy còn nhớ rõ tiêu hoàn mẫu thân cùng tiêu tỉnh thất vọng ánh mắt nhưng kia đối hạ hầu ngu tới nói cũng là đã nhiều năm trước sự không phải tiêu hoàn nhắc tới nàng đều không nhớ rõ bất quá nàng nếu đã quyết định rời đi tiêu gia liền không cần cấp tiêu tỉnh mẫu thân cùng tiêu hoàn lấy hy vọng đi nàng nói ta còn là dọn đến công chúa phủ cho thỏa đáng từ trước có em trai che chở Ta muốn làm cái gì liền làm cái đó. Hiện giờ em trai đi, ta cũng không thể giống như trước như vậy tùy hứng. Nên thủ quy củ hay là nên thủ hảo. Chẳng lẽ ta liền không thể che chở ngươi sao? Tiêu hoàng thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Theo sau hắn có chút nan kham mà rũ xuống mi mắt, che giấu chính mình phẫn nộ. Hắn lúc này đích sắc không đủ để che chở hạ hầu ngu. Lưu viên như tòa núi lớn ngăn ở hắn trước mặt, ngăn trở không chỉ có là tiêu gia thịnh vượng, còn có hắn nam nhân tôn nghiêm cùng khí khái. Tuy trưởng công chúa mong muốn. Thật lâu sau, tiêu Hoàn từ từ nói, chậm dại đứng dậy, kia chờ trưởng công chúa quyết định ngày nào đó ra cung, ta lại đến tiếp trưởng công chúa. Bọn họ nếu vẫn là minh hiếu, có chút mặt ngoài công phu phải làm được xinh đẹp. Giống như vậy cái gọi là ân ái chính là át không thể thiếu. Nang mỉm cười ứng, như cụ khiển đỗ tuệ đưa tiêu Hoàn ra cửa. Tiêu Hoàn ra cửa lại nhịn không được ném tay háo bước nhanh mà đi. Đỗ tuệ lo lắng không thôi chờ biết hạ hầu ngu ra cung sau chuẩn bị trực tiếp hồi công chúa phủ không thiếu được lại là một phen tận tình khuyên bảo khuyên bảo hạ hầu ngu toàn cho là gió bên hai an tính mà cấp hạ hầu hữu đạo sao kinh thư đỗ tuệ nhìn chỉ có thể thở dài từ bỏ qua hai ngày hạ hầu hữu phúc tiến cung tới tế bái hạ hầu hữu đạo hạ hầu ngu không gặp nghe đỗ tuệ nói hạ hầu hữu phúc cả người đều làng ốc từ bên người nội thị hầu hạ làm quy sẽ không chạm làm đứng không biết quỳ nang nhỏ giọng mà suy đoán nói Không phải là sợ thiên tử xong việc tính toán sổ sách đi, hoàng nhị tử chính là như vậy bị hạ hầu ngu cấp mụ chết, hoặc là bởi vì cùng đế vị lỡ mất gì tốt, ai biết được? Hạ hầu ngu không có hứng thú, thực mau tới rồi di quan gia cùng nhạ tử. Trong lúc này tiêu hoàn cùng tạ đan dương vẫn luôn ở cùng lưu uyên đánh cờ, một lần cũng không có xuất hiện ở phượng dương điện, nhưng thật ra làm người tặng hai lần điểm tâm lại đây, nói là hắn mẫu thân tự mình làm, làm hắn mang tiến cung tới cấp hạ hầu ngu, làm nàng nén bi thương thuận tiện đường thương tâm quá độ hỏng rồi thân thể hạ hầu ngu làm đỗ tuệ đặt mua quý trọng đắp lễ hạ hầu hữu nghĩa thì tại trương hàm cùng đi xuống dưới tam bốn hồi mỗi lần tới đều cùng cung kính kính mà xưng nàng vì trưởng công chúa nói lên năm đó văn tuyên hoàng hậu đối hắn ân tình hướng nàng lánh giáo như thế nào cân bằng lưu tuyên cùng tạ đan dương đám người quan hệ nay cũng quan hệ đến hạ hầu ngu chính mình thiết thân ích lợi nàng mỗi lần đều kỹ càng tỉ mỉ về phía hạ hầu hữu nghĩa thuyết minh hạ hầu hữu nghĩa xem nàng ánh mắt càng ngày càng kính nghệ thậm chí nói ra làm hạ hầu ngu tiếp tục ngủ lại phượng dương điện nói ta liền ở kiến khang thành hạ hầu ngu đành phải nói thiên tử có chuyện gì làm người cho ta mang cái tin là được không nhất định một hai phải ở tại phượng dương điện ngược lại càng chọc người chú mục hạ hầu hữu nghĩa lúc này mới đánh mất ý niệm xuyên đồ tang cùng chúng thần cùng nhau đưa hạ hầu hữu đạo quan tài đến chùa văn thừa chờ đến hạ hầu hữu đạo lăng cung sửa được rồi lại tuyển cái ngày hoàng đạo chính thức hạ táng đưa quan tài đội ngũ dài dòng mà trơ mặc đại gia ý hiểu lễ hành sự không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn toàn bộ nghi thức đoan mục mà trang nghiêm làm hạ hầu ngu thương tâm rất nhiều cũng cảm thấy cực đại vui mừng thế cho nên nàng ở chùa vạn thừa xương phòng nghỉ chân thời điểm còn mệnh đỗ tuệ đám người vì chúng thần đưa lên sữa đặc tương thế cho nên tạ đan dương uống sữa đặc tương lại nhịn không được thấp giọng cùng tiêu hoàn nói phùng thị bên kia đều an bài hảo nhưng đừng cuối cùng thời điểm nàng chạy ra tới hạ hầu hữu phúc tới cấp hạ hầu hữu đạo dân hương thời điểm tạ đan dương mới biết được hạ hầu hưu phúc cùng phùng thị là tùy tiêu hoàn cùng nhau vào kinh hắn chấn động tiêu hoàn mơ hồ không rõ về phía hắn giải thích là vì tránh cho không cần thiết phiền thoái tạ đan dương nghĩ đến bị hạ hầu ngu đẩy ra hạ hầu hữu nghĩa lý giải vì là sợ phùng thị nháo sự còn khen ngợi tiêu hoàn nghĩ đến chú đáo yên tâm tiêu hoàn lãnh mi mắt lạnh địa đạo quá chút thời gian liền sẽ đưa bọn họ hồi đất phong giờ phút này đại gia đã ủng lập hạ hầu hữu nghĩa vì đế về sau lập đến nên theo thường lệ mà đi vạn nhất hạ hầu hưu nghĩa cũng là cái đoàn mệnh, hạ hầu hưu phúc chính là tương lai hoàng đế, hiện tại không dễ đắc tội quá tàn nhẫn. chờ hạ hầu hưu nghĩa chính thức đăng cơ, hắn sẽ kiến nghị hạ hầu hưu nghĩa trọng thưởng hạ hầu hưu phúc. nhưng đừng đem vị này hoàng tử cũng cấp vụ chết. lư uyên tạm thời không có không để ý tới này đó, hắn vội vã chuẩn bị bắt phạt sự. lư hoài ngạc nhiên, hỏi lại lư uyên, chúng ta thật sự muốn bắt phạt ta? lư uyên không có hé răng. Hắn nghĩ tới khi còn nhỏ nghe tổ phụ nói lên thành lạc dương trong ánh mắt lập lòe hướng tới. Nhưng triều đình đã an phận ở một góc, mọi người sớm thành thói quen như vậy sinh hoạt. Bác Phạm, có thể được không? Ở lưu viên do dự trùng, Trịnh Phân đã trở lại. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Trường 35 Trịnh Phân. Trịnh Phân là cái thân hình cao lớn trắng non mập mạp, ngôn ngữ dí dỏng, hành sự. Không thế nào đáng tin cậy. Tiêu Hoàn cùng tạ đan dương tự mình đến ngoài thành đi nên đón hắn. Hắn xuống xe ngựa liền cười hì hì vô vô tạ đan dương bả vai, đối tiêu hoàng nói, nghe nói các ngươi làm lưu huyên ăn cái buồn mệt. Làm tốt lắm. Ta đã sớm tưởng giáo hơn hắn. Cửa thanh người ngoài người tới hướng, tuy rằng tình trạng, nhưng ai dám đảm bảo những cái đó thủ thành sĩ tốt chung không có lưu ra thai mắt. Trịnh phân như vậy tùy tiện, cũng quá tùy ý chút. Cũng may là hắn không có tiếp tục hỏi đi xuống, mà là nghiêm sắc mặt, nói lên hạ hầu ngu, nàng hiện tại thế nào. Là tiếp tục ở tại trong cung vẫn là về tới trong nhà Tiêu hoàng cấp trịnh phân hành lễ, lúc này mới nói, nguyên bản chuẩn bị hôm nay ra cung, nghe nói ngài hôm nay trở về, trưởng công chúa liền chậm lại một ngày ra cung, nói là bồi ngài cho tiên đế dân hương xong lúc sau lại ra cung. Hạ hầu ngu làm như vậy là hữu dụng ý. Nàng ở tại trong cung, trịnh phân trở về liền sẽ đi trong cung thấy nàng, nàng vừa lúc đem trịnh phân dẫn tiến cấp hạ hầu hữu nghĩa, cũng miễn cho trịnh phân đệ sổ con tiến cung, phải đợi thượng thư đài những cái đó tiểu lại an bài. Trịnh phân hiển nhiên cũng minh bạch hắn nhẹ nhàng mà thở dài. Không phải ruột thịt cháu ngoại rốt cuộc bất đồng, chính ra về sau chỉ sợ sẽ càng nghèo túng. Cũng may hắn phía trước cấp hạ hầu ngu tìm môn hảo việc hôn nhân, hắn không có cách nào che chở nàng, còn có cái tiêu hoàn. Tiểu tử này phi vật trong ao, về sau khẳng định sẽ vị cực nhân thần, làm hạ hầu ngu cả đời cuộc sống hàng ngày vô ưu. Vậy đi trước trong cung cấp trưởng công chúa Vân An. Trịnh Phân nói, một lần nữa lên xe ngựa. Đoàn người đi phượng dương điện, Hạ hầu ngu đồ vật đều đã thu thập hảo dọn đi ra ngoài. Phượng Dương Điện chỉ dư bàn ghế giường, chuối lủi, liền cái bảy biện đều không có. Nhìn qua rất là quặn cuể. A cứu! Hạ hầu ngu ở Phượng Dương Điện cửa chờ Trịnh Phân tiến lên cấp Trịnh Phân hành lễ thời điểm nước mắt doanh với lông Mi. Kiếp trước nàng từ Tiêu ra dọn ra tới lúc sau, đầu hai năm nàng cậu còn trông cậy vào nàng có thể cùng Tiêu Hoàn nối lại tình xưa. Sau lại xem bọn họ thật sự là không có gì hy vọng, đối Tiêu Hoàn cũng liền dần dần lãnh đạm lên. Hai nhà quan hệ cũng càng đi càng xa. Hảo, hảo. Chính phân cho rằng hạ hầu ngu là bởi vì mất đi bảo đệ mà thương tâm khổ sở, buồn bã mà nhìn nàng, thấp giọng khuyên giải an uỷ nói, ra cung, làm ngươi mợ đi bồi ngươi ở vài ngày. Làm nam tử, hắn cũng không am hiểu an uỷ nữ tử. Hạ hầu ngu cũng không có trông cậy vào nàng cái này cậu có thể nói ra cái gì ôn nhân tâm phổi nói tới. Vài ngươi ở phượng dương điện thiên điện ngồi xuống, uống mấy ngụm trà. Trương Hàm cùng bị hạ hầu ngu phái đi cầu kiến hạ hầu hữu nghĩa nội thị cùng nhau lại đây. Hán cung kính mà cấp trịnh phân hành lễ, nói: Thiên tử nguyên bản là muốn đích thân lại đây, nhưng bị đại tướng quân vướng, đành phải làm tiểu nhân trước tới cấp trịnh đại nhân thỉnh cái ăn. Thiên tử theo sau liền đến. Trịnh phân ngạc nhiên, hắn đương nhiên biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, lại không có nghĩ đến hạ hầu hữu nghĩa đối chính mình như thế lễ ngộ. Nay hẳn là xem ở hạ hầu ngu mặt mũi thượng đi. Hắn hướng Trương Hàm nói tạ. Huyền chuyển hỏi khởi hạ hầu hữu nghĩa lúc này có thuận tiện hay không thấy hắn. Nếu là phương tiện thấy hắn, hắn liền trực tiếp đi thính chính điện, nếu là không có phương tiện, hắn liền chờ lưu lên ra cung lại đi bái kiến tân quân. Trương Hàm nghe xong cười khổ, nói, đại tướng quân đã lôi kéo thiên tử nói một cái buổi sáng, thiên tử đối đại tướng quân nói những cái đó sự lại không hiểu được, tưởng thỉnh đô đốc cùng tạ đại nhân qua đi thương lượng, đại tướng quân lại nói không cần, những việc này liền đành phải như vậy kéo. Mọi người không khỏi trao đổi một chút ánh mắt hạ hầu ngu lại vô tình bồi lưu uyên chơi trò chơi nàng đứng dậy nói chúng ta đây liền qua đi nhìn xem đi cậu đường xa mà về còn không có đi tế bái tiên đế cấp thiên tử hỏi qua an cũng hảo ra cung đi trước chùa vạn thừa trương hàm nhẹ nhàng thở ra lưu uyên nói những lời này đó liền tính là hắn cái này làm nội thị cũng biết không ổn thiên tử vài lần mở miệng đều chen vào không lọt lời nói đi trưởng công chúa mang theo trịnh phân đi đánh gãy lưu uyên đề tài đó chính là không thể tốt hơn sự hắn ở phía trước dẫn đường đoàn người hướng thính chính điện đi tiêu hoàn chú ý tới hạ hầu ngu xuyên kiện màu nguyệt bạch theo tô sắc bát bảo văn áo váy đen nhánh lượng chạch tóc thực tùy ý mà dùng ngọc hoàn búi cái chữ thập búi tóc trừ cái này ra toàn thân trên dưới không có một kiện trang sức lại phản chiếu nàng duyên dáng yêu kiểu như đóa nửa khai hàm đạm hắn nhớ tới hai người đại hồi khi hạ hầu ngu một thân huyền sắc thêu loan phượng thâm ý ỉa trang trọng điển nhã ung dung hoa quý cũng thật xinh đẹp tiêu đại nhân hắn bên thai đột nhiên vang lên tạ đan dương hơi mang vài phần trêu chọc thanh âm tiêu hoàn vội ổn ổn tâm thần liền thấy tạ đan dương thấu lại đây nhẹ giọng cười nói đô đốc vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu thấn lăng trưởng công chúa cùng trịnh đại nhân đã đi xa nga tiêu hoàn đạm nhiên địa đạo ta suy nghĩ thiên tử tuy rằng tuổi nhỏ lại là cái có chủ kiến biết chính mình không hiểu vô luận như thế nào cũng không đáp ứng tạ đan dương liên tục gật đầu lực chú ý lập tức bị hạ hầu hưu nghĩa hấp dẫn đi qua Hắn rất là cảm khai nói, ai đều không có nghĩ đến A. Này có lẽ chính là ý trời. Tiêu hoàng nghĩ đến hiện giờ còn ăn vạ kiến khang thành không đi phùng thị mẫu tử, cảm thấy đầu có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng càng làm cho hắn tim đập nhanh, lại là hắn vừa rồi xem hạ hầu ngu cảm xúc. Phụ thân hắn mất sớm, mẫu nhược đệ ấu, bên cạnh còn có tộc thúc bá cùng hào môn thế gia như hổ rình mồi, hắn chỉ có không ngừng về phía trước, mới có thể cho chính mình trí thân một phần an ổn cùng tôn quý. Hồng nhan giai nhân ở trong mắt hắn cùng bạch cốt bộ xương khô vô dị, hắn có từng giống hôm nay như vậy cảm giác được nữ tử tốt đẹp. Có lẽ là hắn cho tới nay đều banh đến thật chặt. Tiêu hoàng nghĩ, thực mau liền đem này ý niệm ném tại sau đầu, cùng tại đan dương sóng vai đi theo trịnh phân cùng hạ hầu ngu phía sau. Hắn nghe được hạ hầu ngu nhỏ giọng mà cùng trịnh phân nói cái gì, trịnh phân vẫn luôn không được địa điểm đầu. Đáng tiếc hạ hầu ngu thanh âm quá tiểu, hắn vài lần chi khởi lô thai đều không có nghe rõ. Thực mong bọn họ liền đến thính chính điện trương hàm đi thông bẩm hạ hầu hữu nghĩa sau liền ra tới đón bọn họ tiến thiên điện hạ hầu hữu nghĩa nhìn đến bọn họ khi một bộ như chút được gánh nặng biểu tình hiển nhiên bị lưu uyên dây dưa đến không nhẹ Trịnh phân cùng hạ hầu ngu chờ ít lễ tiến lên cấp hạ hầu hữu nghĩa hành lễ sau đó lại cùng lưu uyên thấy lễ lưu uyên thần sắc lạnh nhạt nhìn không ra hỉ nộ nhưng thật ra hạ hầu hữu nghĩa không hề có che giấu đối trịnh phân đám người đã đến vui sướng làm trịnh phân đám người ở hắn hạ đầu ngồi xuống quan tâm hỏi khởi trịnh phân hàng ngày tới trịnh phân cố ý làm lưu duyên không dễ chịu lại nhảy mà nói một đống lớn lời nói liền hắn đi ngang qua võ sương thời điểm chết chi đầu xuân liễu rủ làm người dưỡng ở tịch bình tới rồi kiến khang thành còn sống sự đều nói ra làm có hạ hầu hữu nghĩa tính hạ tâm tới nghe còn tò mò mà làm trịnh phân lần sau tiến cung thời điểm đem kia liễu rủ mang tiến vào cho hắn nhìn xem Tạ đan dương thẳng tán trịnh phân tình thú cao nhã cùng trịnh phân nhớ lại hai người cộng du phượng hoàng sơn khi tình cảnh tiêu hoàng mỉm cười nghe Lưu Nguyên trầm mặc mà uống trà. Một điện người đều bồi hạ hầu hữu nghĩa diễn kịch. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Còn có canh một tương đối chế, đại gia đừng chờ, bình thường nghỉ ngơi. Đơ S, đại gia có vé tháng, thỉnh đầu cấp mộ nam chi, tước tiên kiểu còn không có nhập về, tạm thời không thể đủ tiếp thu vé tháng. Cảm ơn đại gia. Trường 36 ra cung. Lưu Nguyên nói vậy cũng rất rõ ràng lúc này hạ hầu hữu nghĩa dụng ý. Hắn bất động như gió mà ngồi ở chỗ kia. Nghe hạ hầu hưu nghĩa cùng tạ đan dương bậy bạn. Hạ hầu ngu nhìn, đột nhiên thấy không thú vị. Vẫn là sớm một chút rời đi cái này vòng hảo. Nàng ở trong lòng nói thầm, cảm giác được tiêu hoàng ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một lát, nhưng chờ nàng vọng quá khứ thời điểm, tiêu hoàng đã quay đầu đi tham dự tới rồi hạ hầu hưu nghĩa cùng tạ đan dương nói chuyện chung đi. Vài người lại nhảy, sắc trời dần dần ám xuống dưới. Hạ hầu hưu nghĩa để lại chỉnh phân chờ ở trong cung dùng bữa tối. Chỉnh phân lời nói dịu dàng cự tuyệt. Nói còn muốn đi cấp hạ hầu hữu đạo dân hương, hơn nữa hắn nói tới đây, thần sắc cũng ảm đạm xuống dưới, không nghĩ tới tiên đế đi đến như vậy đột nhiên, ta thậm chí chưa kịp coi trọng hắn liếc mắt một cái. Chờ ngày nào đó nhìn thấy văn tuyên hoàng hậu, cũng không biết nói cái gì hảo. Cũng may là đuổi kịp thiên tử đăng cơ nghi thức. Ba ngày sau, là hạ hầu hữu nghĩa chính thức đăng cơ nhật tử. Hạ hầu hữu nghĩa nghe vậy vẻ mặt cũng lộ ra vài phần ai sắc, nói, ta cùng trịnh đại nhân cùng đi tranh chùa vạn thừa hảo ta cũng tưởng cùng tiên đế trò chuyện ta đan dương rất là tán thưởng vài người lại cùng đi chùa vạn thừa chùa vạn thừa bởi vì hạ hầu hữu đạo tại đây quản đã không tiếp thu người ngoài hương khói bọn họ đến thời điểm chùa vạn thừa chủ trì mang theo trong chùa lớn nhỏ hòa thượng đều nên ở ngoài cửa chính phân cấp hạ hầu hữu đạo thượng song hương lúc sau không cấm lão lệ tung hành cháu ngoại còn như vậy tiểu lúc trước văn tuyên hoàng hậu đem hai đứa nhỏ phó thác cho hắn tình cảnh còn rõ ràng trước mắt trong nháy mắt lại đã cảnh còn người mất hạ hầu hữu nghĩa đám người nhìn thẳng lao nước mắt chỉ có lưu uyên cùng hạ hầu ngu một giọt nước mắt cũng không có lạc lưu uyên cũng không kiên nhẫn giống như vậy diễn trò hạ hầu ngu còn lại là chạy khô nước mắt trong lòng trống rỗng cuối cùng bọn họ lưu tại chùa vạn thừa dung đồ chay hạ hầu hữu nghĩa trở về hiện dương cung lưu uyên cùng tạ đan dương cũng từng người hồi phủ chỉ có hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn, bồi trịnh phân trở về trịnh gia thôi thị sớm đã được tin tức lãnh nhi nữ ở cổng lớn chờ Chờ đến tiêu hoàng đỡ trình phân xuống xe, nàng vội tiến ra đón. Trình phân cùng thôi Thị có hai trai một gái. trưởng tử trình đa cùng hạ hầu ngu cùng tuổi, con thứ trình thiếu so hạ hầu ngu nhỏ hơn ba tuổi, nữ nhi trình nghi năm nay 16 tuổi, trình phân đi Kinh Châu thời điểm, nàng còn không coi trăng tròn, đối trình phân phi thường xa lạ. Chính đa cùng trình thiếu cũng hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ nhìn thấy phụ thân cơ hội có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ba cái hài tử nhiều có chút khiếp đảm tiến lên cấp Chỉnh phân hành lễ. Chính Phân ở kinh Châu có khác cơ thiếp nhí nữ, tuy rằng thập phần coi trọng hai cái con vợ cả, lại không có thâm hậu cảm tình. Hắn nâng nâng tay, ý bảo ba cái hải tử đứng dậy, sau đó từ Tiêu Hoàn cùng Hạ hầu ngu bồi đi chính sảnh ngồi xuống. Ba cái hải tử lúc này mới có cơ hội bái kiến Tiêu Hoàn cùng Hạ hầu ngu. Kiếp trước, chính đa trưởng thành cái anh tuấn thiếu niên, thực sùng bái Tiêu Hoàn, đối Hạ hầu ngu cùng Trịnh gia cùng Tiêu Hoàn xa cách phi thường bất mãn. Tiêu Hoàn lần thứ hai bắc phạt thời điểm còn từng đi theo Tiêu Hoàn xuất chinh. Trình thiếu hoàn toàn tương phản, hắn thực không thích Tiêu Hoàn, làm Vinh Thủy học sinh, Lữ Uyên bị Tiêu Hoàn áp chế không thể ngẩng đầu thời điểm, Lữ Uyên trưởng tử A Phật về đến nhà giúp đỡ Lữ Uyên, Trình thiếu tắc thay thế A Phật đi theo Vinh Thủy đi khắp Đại Giang Nam Bắc, viết một quyển Thủy trị, thanh danh tức khởi. Chính nghi tắc cũng không quản này đó mưa mưa gió gió, làm Thôi Thị chi kỷ tiểu lão đông, tổng đi theo Thôi Thị phía sau ra ra vào vào. Nhưng lúc này, bọn họ huynh muội ba cái cũng còn đều là cái có chút thẹn thùng hài tử, mỗi người mi thanh mục tú ôn nhã hòa thuận nhìn tiêu hoàn còn có chút ngượng ngùng Trịnh phân làm thôi thì mang theo hạ hầu ngu đi xuống nghỉ tạm hắn tắc cùng tiêu hoàn đi ngoại viện thư viện thôi thị thành thói quen trịnh phân phương pháp kinh cẩn nghe theo mà tiễn đi trịnh phân đuổi rồi hai cái nhi tử đi làm bài tập sau liền mang theo trịnh nghi bồi hạ hầu ngu đi cho nàng thu thập tốt phòng cho khách hôm nay chính là ra chuyện gì thôi thị thừa dịp tha lương sai sử tiểu cung nữ nhóm đem cấp từ trong cung mang đến đệm chăn đồ đựng chờ vật hay thấp giọng hỏi hạ hầu ngu Ta tính ngươi cứu cứu giờ thân phía trước hẳn là liền đã trở lại, như thế nào lúc này mới đến đến ra. Hạ hầu ngu đem buổi chiều phát sinh sự giảng cấp thôi thì nghe, chính nghi nháy xong nhấp nháy nhấp, nhấp, nhấp nháy mắt to ở bên cạnh nghe. Nàng cảm thấy chính mình cái này biểu muội thực đáng yêu, bắt đem đường xào hạt dưa cấp chính nghi ăn. Chính nghi thoải mái hào phong nói cảm ơn, tiếp nhận hạt dưa, nói, trưởng công chúa, thất tỷ tỷ mấy ngày nay thương tâm đều ăn không ngon, ngủ không yên, còn muốn đi trong miếu tu hành. Có phải hay không thất tỉ tỉ về sau liền không thể gả chồng Nàng có vẻ lô mãng lại lớn mật, cùng ở trịnh phân trước mặt như là hai người. Thôi thì nghe vậy có chút hoảng loạn mà quát khe nói, nói hiệu nói vượng. Là ai ở ngươi trước mặt khua môi múa mép đâu? Hạ hầu ngu lại là trong lòng ngại dự, cảm thấy trịnh nghi lời này hỏi đến kỳ quặc Nàng hướng tới thôi thì vây vây tay, ôn thanh nói, đại nương tử như thế nào sẽ nói như vậy? Thôi ra nhi nương tử cùng người khác lại không có hôn ước như thế nào không thể gả chồng thôi thì âm thầm thở phào, Trịnh Nghi lại có chút khờ dại nói, ta ngày đó nghe bà ngoại cùng mợ khóc, thất nương tử nhưng hảo, nếu là không thể gả chồng, nhiều thằng a, đúng vậy, thất nương tử thiếu chút nữa liền thành nàng em dâu, hai đời đều bỏ lỡ, có thể thấy được thất nương tử cùng nàng em trai là thật sự không có duyên phận, nàng làm sao có thể liên lụy thất nương tử đâu? Ngươi nếu là gặp được thất nương tử, liền khuyên nhủ nàng. Hạ hầu ngu làm bộ không biết thôi ra tâm tư bộ dáng đối Trịnh Nghi nói. Làm nàng nhàn rỗi thời điểm nhiều đến bên ngoài đi lại đi lại, dài sâu, tâm tình chậm rãi liền sẽ hảo lên. Nếu là có không có việc gì, cũng có thể đến ta trong phủ đi ngồi ngồi. Nói cách khác, hạ hầu hữu đạo cùng thôi thất nương tử hôn sự không thành, hạ hầu ngu vẫn là nguyện ý che chở nàng. Như vậy liền hảo. Về sau thất nương tử làm mai liền không có cái gì cố kỵ. Thôi thị thần sắc rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Vào lúc ban đêm trịnh phân không có hồi nội viện, tiêu hoàn cũng nghỉ ở ngoại viện trong khách phòng buổi sáng lên hạ hầu ngu nguyên bản chuẩn bị hồi công chúa phủ dù sao đồ vật đều thu thập đến không sai biệt lắm có chút vật nhỏ làm đỗ tuệ giúp đỡ mang ra cung là được ai biết hạ hầu hữu nghĩa lại phái trương hàm tới đón nàng tiến cung còn làm trương hàm tiện thể nhắn nói hắn lập tức phải tiến hành đăng cơ đại điển hậu cung còn có rất nhiều sự yêu cầu thỉnh hạ hầu ngu chỉ giáo hắn cử hành đăng cơ đại điển thời điểm hy vọng nàng cũng ở đây nếu hạ hầu ngu kiên trì ra cung chờ trong cung những việc này đều vội xong rồi hắn sẽ tự mình đưa hạ hầu ngu ra cung thiên tử tự mình đưa nàng ra cung nay không chỉ là thể diện cũng tỏ vẻ hạ hầu hữu nghĩa cái này tân thiên tử đối hạ hầu ngu là cỡ nào kính trọng hạ hầu ngu lại lời nói dịu dàng cự tuyệt tuy nói nàng cùng hạ hầu hữu nghĩa quan hệ biểu hiện càng thân cận nàng làm chuyện gì liền càng phương tiện nhưng nàng nếu quyết định rời đi nên sạch sẽ lưu loát mà rời đi ngoại viện trong khách phòng tiêu hoàn đã đánh một bộ quyền ngồi ở sơn đen miêu bảo tương hoa án kỷ trước một mặt chờ đồ ăn sáng một mặt nghĩ tâm tư chiếu trịnh phân nói với hắn sự kinh châu cùng tương dương lương thảo đầy đủ nhưng thật ra cái độn binh hảo địa phương chỉ là không biết bên kia đều có chút cái gì thế gia đại tộc có hay không nhà ai có thể vì hắn sử dụng nếu có thể giành dựa gần kinh tương lương châu thì tốt rồi thân nhóm hôm nay đệ nhị càng tiếp tục cứu cấp mộ nam chi đầu phiếu chương ba mươi bảy tiêu hoàng nhớ tới thân nhìn xem dư đồ bên ngoài truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân hiển nhiên là cái người biết võ hắn mướn mày chính khâm ngồi xong liền thấy chính mình tùy thân tôi tớ nô kiều bưng bày biện đồ ăn sáng án kỷ đi đến tiêu hoàn nhìn nhìn ở bốn phía hầu hạ hắn chỉnh ra vụ giả không nói gì nô kiều lại như muốn thân đặt án kỷ khi nhỏ giọng đem hạ hầu ngu cự tuyệt hạ hầu hữu nghĩa tiếp nàng tiến cung sự nói cho tiêu hoàn tiêu hoàn phi thường ngoài ý muốn có như vậy thể diện bọn họ về sau hành sự chẳng phải là càng phương tiện hạ hầu ngu vì cái gì muốn cự tuyệt đâu nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì Tiêu hoàng trầm giọng nói, trưởng công chúa nhưng rời giường. Dùng quá đồ ăn sáng. Nói gì đó thời điểm khởi hành phản hồi công chúa phủ sao. Chính ra ở thành Đông, tiêu ra cùng công chúa phủ ở thành Nam. Xe bỏ cũng liền 30 phút công phu, cách xa nhau cũng không xa. Nô Kiều thấp giọng nói, trưởng công chúa đã rời khỏi giường, đang ở dùng đồ ăn sáng. Không nói gì thêm thời điểm phản hồi công chúa phủ, tiểu nhân đã phái người nhìn. Không trách tiêu hoàng trong lòng không đế. Từ hắn trở lại kiến khang. Hạ hầu ngu đã cho hắn quá nhiều ngoại ý muốn cùng cự tuyệt. Tiêu Hoàn gật gật đầu, dùng quá đồ ăn sáng đi chỉnh phân nơi đó. Chính Phân vừa mới rời giường, từ hai cái thập phần mạo mỹ thị nữ hầu hạ ở xúc miệng thấy Tiêu Hoàn tiến vào cũng không có khách khí, chỉ chỉ một bên án kỷ ý bảo hắn trước ngồi xuống, chính mình tắc lo chính mình trước rửa mặt trải đầu một phen, lúc này mới ở Tiêu Hoàn bên người ngồi xuống, hô thị nữ thượng sữa đặc tương. Tiêu Hoàn uống không quen này đó nhẹ nhàng mà hạp một ngụm liền buông xuống, đối Trịnh Phân nói. Trưởng công chúa muốn chịu tăng, ta tưởng cùng trưởng công chúa đến ngoài thành trang viên trụ chút thời gian, ngài xem như thế nào. Trịnh Phân kinh ngạc. Tiêu hoàn giải thích nói, ra mẫu cùng em trai còn ở kiến khang, chỉ sợ nhiều có bất tiện. Lúc trước hạ hầu ngu khăng khăng muốn gả thấp đến tiêu phủ, trừ bỏ tưởng cùng tiêu hoàn giao hảo ở ngoài, còn muốn cải thiện một chút bổn chiều công chúa thanh danh. Hiện giờ lưu viên quyền thế như mặt trời ban trưa, bọn họ phải làm sự rất nhiều, xem hạ hầu hiu nghĩa bộ dáng. Còn nhớ rõ năm đó văn tuyên hoàng hậu đối hắn gân tình, có một số việc nói không chừng đến thỉnh hạ hầu ngu ra mặt, nàng ở tại tiêu gia đích sắc có chút không có phương tiện, trụ tiến công chúa phủ, lại sợ người ta nói nàng tiêu căng. Năm đó dư diêu đại trưởng công chúa chính là bởi vì không có chú ý tới này đó tiểu tiết bị người phê bình, đến nay vẫn là tiêu căng công chúa đại biểu. Cũng hảo. Trịnh phân nghĩ nghĩ, thực sản khoái mà đồng ý, nói, ta làm ngươi mợ buổi các ngươi cùng đi trang viên, có chuyện gì có thể trước giao cho người mợ giúp đỡ chuẩn bị. Tấn Lăng chưa bao giờ từng chủ trì quá nội trợ, có một số việc còn phải chậm rãi học. Tuy rằng không trông cậy vào nàng có thể giống người khác như vậy quản lý việc nhà, nhưng ít ra người ở bên ngoài trước mặt có thể làm làm bộ dáng, cũng miễn cho những cái đó thế gia đại tộc người luôn là cảm thấy buồn chiều công chúa không có một cái hiền lương thuộc đức. Tiêu Hoàng nghe vậy cười nói, trưởng công chúa đã cùng thiên tử nói tốt, đô nữ quan cùng ngày thường ở Phượng Dương Điện hầu hạ một ít người đều sẽ đi theo trưởng công chúa ra cung ngụ ý nếu không có gì tất yếu thôi thì thật cũng không cần đi theo trang viên chính phân là cái điển hình sĩ phu chưa bao giờ quan tâm này đó việc nhà nói thiên tử cũng coi như thánh minh kể từ đó tấn lăng bên người liền có thỏa đáng người chiếu cố bất quá ngươi mợ đi một chuyến ta cũng có thể yên tâm chút tiêu hoàn đồng ý đứng dậy cáo tử chuyện này hắn còn không có cùng hạ hầu ngu thương lượng lấy từ trước hắn đối hạ hầu ngu hiểu biết nàng khẳng định sẽ đáp ứng nhưng hiện tại hạ hầu ngu hắn thật lưỡng lự. vạn nhất hạ hầu ngu không muốn, bọn họ phu thê nhắm lại môn tới cái gì cũng tốt nói, nháo đến người khác đã biết liền không hảo. chính phân lại cảm thấy nếu tiêu hoàng làm quyết định, lại là vì bọn họ hảo, hạ hầu ngu khẳng định sẽ đáp ứng. căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng, mà là kéo tiêu hoàng tiếp tục ngồi, nói, ra cung thời điểm tạ đan dương cùng ta nói một ít việc, ta cảm thấy hắn nói được có đạo lý. tiên đế đi, chúng ta những người này còn muốn tồn tại, cũng may là các ngươi có ủng lập chi công thiên tử lại ngốc nhiên không hiểu chính vụ đúng là yêu cầu các ngươi thời điểm ngươi hẳn là thừa dịp cơ hội này nhiều tiếp xúc những người này mới lả ta suy nghĩ ta trở về kiến khang ta đan dương huynh trưởng khẳng định phải cho ta đón gió tẩy trần ngươi chuẩn bị chuẩn bị đến lúc đó tùy ta một đạo đi hiện giờ hiến hội bất quá là uống trà bàn suông biện luận thậm chí là múa kiếm đánh đàn thổi tiêu này đó đều là thế gia con cháu từ lúc còn nhỏ khởi đi học đồ vật không làm khó được hắn chính phân chỉ biết hắn yêu thích thư pháp cùng hội họa Thiện với dụng binh, nhưng thư pháp cùng hội họa tạo nghệ sâu cạn còn phải thử xem, vạn nhất tiêu hoàn ở trong yến hội xấu mặt, hắn cũng hảo giúp đỡ bổ cứu một vài. Hắn sai người cầm bút mực cấp tiêu hoàn, chỉ trong đỉnh kia cây cây hỏe già làm tiêu hoàn vẽ tranh phú thơ. Tiêu hoàn như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng còn nhớ thương cùng hạ hầu ngu thương lượng đi trang viên tiểu trụ sự, hắn sợ nói được trưởng, hạ hầu ngu đã có khác chủ ý, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nàng trụ tiến công chúa phủ. Đến nơi nói hạ hầu ngu trụ tiến công chúa phủ có cái gì không tốt, hắn còn nhất thời không nghĩ ra được. Rốt cuộc hạ hầu ngu chính là công chúa, thiên tử cho nàng kiến công chúa phủ, nàng trụ tiến công chúa phủ cũng ân chế hành sự, không có bất luận cái gì không thỏa đáng địa phương. Nếu là thật sự muốn tìm một cái lý do, tiêu hoàng tưởng, ước chừng là hạ hầu ngu đem hắn từ từ châu kêu trở về, làm hắn nghĩ lầm đây là một cái có thể làm hắn chen vào trung tâm chính quyền cơ hội, có thể làm nàng tiếp tục bảo trì vãng tích vinh dự cùng quyền thế kết quả nàng lại làm hắn hung hăng mà té ngã một cái, còn giống như nhìn trộm hắn toàn bộ kế hoạch, gậy ông đập lưng ông. Cùng tá hạ hầu hưu nghĩa thượng vị, hắn không cam lòng, không muốn làm nàng nắm giữ quyền lên tiếng, chính mình lại chỉ có thể tùy nàng bài bố mà thôi. Đi. Nghĩ vậy chút, hắn đột nhiên cảm thấy chỉnh trái tim đều trở nên bình thản lên. Hạ hầu ngu muốn chơi những cái đó tiểu xếp có thể, hắn cũng không thể bị nàng nhẹ nhìn, cảm thấy nàng làm chuyện gì hắn đều bất lực. Tiêu Hoàn gọi tới Ngô Kiều, phân phó hắn người đi theo trưởng công chúa nói một tiếng cậu để lại ta nói chuyện quá hai ngày lại là thiên tử đăng cơ nghi thức khó được cậu ở nhà chúng ta tại đây tiểu trụ mấy ngày chờ sự tình vội đến không sai biệt lắm lại trở về thành ngoại trang viên tiểu trụ nô kiều âm thầm kinh ngạc tiêu hoàn cũng không lưu luyến nữ sắc lại nhân tiêu mẫu yếu đuối hai cái thúc phụ đều là thông minh tháo vát không dễ đối phó người vì hậu trạch căn bình hắn bên người hầu hạ tất cả đều là gã sai vạt tấn lăng trưởng công chúa tuy rằng xinh đẹp Nhưng liền tính tân hôn thời điểm, tiêu Hoàn cũng không có nhiều ít lưu luyến. Hiện giờ đây là làm sao vậy? trưởng công chúa hiếu kỳ, hai người hẳn là phân biệt mà cư mới là, như thế nào không trở về trưởng công chúa phủ không trở về tiêu gia, ngược lại muốn đi trang viên tiểu trụ. Hắn không nghĩ ra. Bị truyền lời hạ hầu ngu cũng không nghĩ ra, nàng hỏi ngô kiểu, cậu để lại đô đốc làm cái gì? Kiếp trước, nàng cậu đã từng mang theo tiêu Hoàn tìm hoa hỏi liễu, chỉ là tiêu Hoàn giống như không quá cảm thấy hứng thú. Cùng những cái đó danh kỳ không nhắc lên quan hệ, ngược lại kết giao rất nhiều những cái đó cấp danh kỳ cổ động thế tộc con cháu, văn nhân nhà thơ. Đây cũng là vì cái gì nàng cùng tiêu hoàng chi gian lạnh lẽo nàng cũng cảm thấy bình thường duyên cớ. Có đôi khi, quyền lực mới là tốt nhất xuân dược. Không biết lần này nàng cậu lại muốn làm cái gì? Nô Kiều cười nói, đại nhân muốn khảo giáo đô đốc công khóa. Hạ hầu ngu lập tức liền hiểu được. Nàng cậu đây là muốn mang tiêu hoàng đi kết giao kiến khang trong thành những cái đó danh sĩ. Bất quá nàng cảm thấy nàng cậu căn bản không cần lo lắng Tiêu Hoàng ứng phó không tới. Kiếp trước, Tiêu Hoàng chính là có tiếng nho nhã, một tay lối viết thảo kích đảng tù Mỹ, không biết bị bao nhiêu người truy phủng, lấy có thể được đến hắn tự vì vinh. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Buổi tối đổi mới không chừng, đại gia ngày mai lên xem đi. mươi 38 đăng cơ. Tiêu Hoàng đích sắc làm trình phân có chút ngoài ý muốn. Tự viết đến hảo, vẽ tranh đến có ý cảnh, thơ cũng làm đến hợp thời nghi nếu là lại có điểm tài hùng biện vậy không thể tốt hơn hai người nấn ná đến buổi chiều thẳng đến tạ đan dương tới chơi mới đình chỉ đề tài nhưng tiêu hoàn trong lòng trước sau có chút lo sợ bất an tự nô kiểu đi cấp hạ hầu ngu đệ lời nói lúc sau hạ hầu ngu bên kia liền vẫn luôn không có động tĩnh nàng đây là đồng ý đi biệt trang tiểu trụ đâu vẫn là không có đồng ý đâu hắn thất thần mà nghe tạ đan dương rong dài thật vất vả dùng bữa tối tạ đan dương cáo tử tiêu hoàn vội vàng đi hạ hầu ngu nghỉ tạm phòng cho khách hạ hầu ngu vừa mới tắm gội xong xuyên kiện tố sắc nạm bạc biên áo ngăn ý ỉa chính ngồi quỳ ở thư mấy trước sau kinh thư ánh đèn hạ nàng xanh đen sắc tóc còn mang theo vài phân nước át thật dài lông mi ở mí mắt gian để lại một mảnh cắt hình có vẻ nhã nhặn lịch sự mà tuyệt đẹp đô đốc tới tìm ta chuyện gì hạ hầu ngu buông trong tay bút, tiếp nhận cung nữ đệ thượng ấm áp khăn xoa xoa tay tiêu hoàn đột nhiên có chút không được tự nhiên phảng phất hắn đã đến đánh vỡ hạ hầu ngu yên lặng dường như hắn không khỏi nhẹ nhàng mà khụ một tiếng Ở hạ hầu ngu bên người ngồi xuống, ôn thanh nói, ta làm ngô kiểu buổi chiều cấp trưởng công chúa tiện thể nhắn, không biết trưởng công chúa ý hạ như thế nào. Hạ hầu ngu nói thẳng nói, ta cảm thấy ta ở tại công chúa phủ cũng là giống nhau, người khác nếu là hỏi, vừa lúc nói ta muốn giữ đạo hiếu. Nói cách khác, hạ hầu ngu đây là muốn cùng hắn ai lo phận ấy. Tiêu hoàn miệng nhấp đến gắt đao, sau một lúc lâu mới nói, thiên tử chính thức đăng cơ lúc sau, lư đại tướng quân liền phải chuẩn bị bắt phạt, trong thành sợ là sự tình không ngừng. Cố tình thiên tử đối trưởng công chúa lễ ngộ có thêm, trưởng công chúa không bằng tránh cư trang viên, cũng miễn cho việc vặt quấy rời. Hạ hầu ngu thấy tiêu hoàng là thiệt tình vì nàng suy xét, thanh âm không cấm nu hòa lên, nói, ta muốn thường đi trong miếu cấp em trai dân hương. Thì ra là thế. Mặc danh, tiêu hoàng liền nhẹ nhàng thở ra, có chút quẫn như nói, ta đã cùng cậu nói chúng ta sẽ trụ đến trang viên đi. Hạ hầu ngu như mày. Tiêu hoàng thở dài nói, ta cảm thấy ở tại trang viên là cái thực tốt lấy cớ Đặc biệt là có chút mở tiệc chiêu đái hắn không nghĩ tham gia, có chút thời điểm hắn không hảo tham dự yêu cầu lảng tránh thời điểm, trở về thành ngoại trang viên thăm hạ hầu ngu liền thành một cái phi thường tốt lý do. Hạ hầu ngu không vui, nói thẳng nói, đô đốc lần sau làm như vậy quyết định, vẫn là trước tiên cùng ta nói một tiếng hảo. Đây là ở cậu gia, chúng ta ngẫu nhiên ông nói gà bà nói vịt cũng không có gì, nếu là ở bên ngoài, chẳng phải là chọc người nhạo báng. Tiêu Hoàn mặt đỏ lên, rũ mi mắt nói, trưởng công chúa nói chính là. Chuyện này là ta làm được không đúng Hạ hầu ngu trong lòng âm thầm kinh ngạc Kiếp trước nàng chưa bao giờ như vậy trực tiếp Về phía tiêu hoàn biểu đạt quá nàng ý nguyện Tiêu hoàn ở nàng trước mặt cũng là trầm mặc thời điểm nhiều Không nghĩ tới hắn còn có như vậy thống khoái nhận sai thời điểm Nàng nhưng thật ra coi thường hắn Hắn kiếp trước có thể làm được quyền khuynh triều Dã có thể thấy được cũng không phải hoàn toàn dựa vào âm lưu thủ đoạn cùng phùng thị mẫu tử duy trì Nên làm người cũng có hắn độc đáo một mặt Bất quá, bọn họ nếu là đồng minh tiêu hoàn lui một bước nàng cảm thấy chính mình cũng lui một bước hảo hạ hầu ngu nói thiên tử đăng cơ lúc sau chúng ta đi trước bái kiến á ra lại khởi hành đi trang viên hảo nàng không chỉ có đáp ứng rồi đi trang viên tiểu trụ lại còn có quyết định tham gia hoàn toàn hạ hầu hữu nghĩa đăng cơ nghi thức lúc sau hồi tiêu phủ hướng tiêu hoàn mẫu thân chào từ biệt giờ khắc này nàng giống như lại biến trở về cùng hắn vừa mới tân hôn khi hạ hầu ngu tiêu hoàn đáy mắt hiện lên một tia hoang mang cùng hạ hầu ngu nói chuyện phiếm vài câu đứng dậy cáo tử Hạ hầu ngu gật đầu, làm A lương tặng tiêu hoàn ra cửa, nàng tiếp tục ngồi xuống sao kinh thư. Chờ tới rồi hạ hầu hữu nghĩa cơ đăng ngày đó, hạ hầu ngu lấy có hiếu vì tử, không có tham gia. Thôi thì tắc gấn phẩm đại trang tiến cung triều hạ, đem trịnh nghi lưu tại hạ hầu ngu bên người làm bạn. Hạ hầu ngu cùng trịnh nghi tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng đấy lòng lại là thích cái này nhạy bén linh động tiểu biểu muội. Hai người đi nàng phòng sau rừng trúc, hạ hầu ngu sao kinh thư, làm A lương bổi trịnh nghi đi mặt sau trong hoa viên trích hoa chơi chính nghi lắc đầu cự tuyệt nâng má ngồi ở hạ hầu ngu bên người tò mò hỏi tỷ phu thật giết năm vạn người hồ sao hạ hầu ngu cảm thấy kỳ quái cười nói ngươi nghe ai nói đại huynh nói chính nghi nháy đen nháy mắt to nói lần trước ở thư phòng thời điểm đại huynh cùng phu tử tranh đi lên phu tử nói tỷ phu là cái dung của thất phu đại huynh lại nói tỷ phu là đại tướng quân đại anh hùng kết quả bị phu tử khiến trách còn bị phạt diện bích nhưng đại huynh nói liền tính là diện bích Hắn cũng kính nể tỷ phu. Hạ hầu ngu cười làm người bưng sữa đặc tương cấp Trịnh Nghi, nói, hai quân giao chiến, nào có không chạm quân địch đạo lý. Bất quá, năm vạn người cũng có chút khuyết đại. Trịnh Nghi uống sữa đặc tương cười, một bộ phi thường thỏa mãn bộ dáng. Hạ hầu ngu liền nói cho Trịnh Nghi họa bắt tiên hoa. Trịnh Nghi ghé vào án kỳ trước, trăng tinh làn ra thượng để lại hoặc lục hoặc bạch thuốc màu, lại trước sau cao hứng khanh khách cười không ngừng. Cơm chưa qua đi, thôi thị đã trở lại, cùng nàng đồng hành còn có thừa diêu đại trưởng công chúa. Nàng năm trước vừa qua khỏi 40 ngày sinh, là cái dáng người cao gầy mỹ nhân, từ nương bán lao lại phong tình vạn chủng, chỉ là nàng sụ mặt xem người thời điểm ánh mắt luôn là mang theo vài phần tìm hiểu, cân nhắc hương vị, làm người cảm thấy trong lòng không quá thoải mái. Hạ hầu ngu mang theo Trịnh Nghi tiến lên cho nàng thỉnh an. Nàng kêu căng mà giơ giơ lên cằm, liếc mắt Trịnh Nghi nói, tiểu nương tử năm dư không gặp, lại trường cao chút. Trịnh Nghi hiển nhiên không quá thích nàng cung Kiêm mà đứng ở nơi đó lại không hề răng, giống như không có nhìn đến dường như. Thôi thì vội tiến lên hòa giải, hai tử quá mức bướng bỉnh, sợ va chạm vị nào quý nhân, liền ở trong nhà dưỡng, tiểu hưởng quá cờ, ngược lại là gặp được người sẽ không nói, còn thỉnh đại trưởng công chúa không lấy làm phiền lòng. Dư Diêu đại trưởng công tiêu căng mà liếc chỉnh nghi liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, cùng hạ hầu ngu phân chủ khách ngồi xuống lúc sau, từ trên xuống dưới mà đánh giá khởi hạ hầu ngu tới. Hạ hầu ngu cảm thấy không thể hiểu được. Nói, đại trưởng công chúa nhìn cái gì đâu. Chính là ta hôm nay nơi nào mặc không hợp quy tắc. Dư diêu đại trưởng công chúa thu hồi ánh mắt, chỉ trích nàng nói, Tân quân cơ đăng, ngươi như thế nào không có đi. Ngươi cái dạng này cũng quá không ra thể thống gì. Hạ hầu ngu lời đến cùng nàng nhiều lời, ngắn gọn mà đánh gãy nàng lời nói, Nói, ta còn ở hiếu kỳ Dư diêu đại trưởng công chúa bị nghẹn một chút, Lại hay còn chưa từ bỏ ý định nói, đại tướng quân nói, lấy ngày đại nguyệt. Thiên tử giữ đạo hiếu hai mươi bảy thiên là được. Hạ hầu ngu cười lạnh nói: Chúng ta là thiên tử sao? Dư diêu đại trưởng công chúa ngưng ngưng, theo sau giận xấu hổ thành giận, nói: Ngươi liền không thể hảo hảo mà nói chuyện. Khó trách đại tướng quân nói ngươi luông triều ứng ngạnh, yêu cầu người quản giáo quản giáo. Lời này thôi thì không thích nghe, há mồm dục muốn bịa giải, Hạ hầu ngu đã lệnh lùng thốt: Ta hiện giờ là tiêu gia phụ, liền tính là phải quản giáo, cũng không tới phiên đại trưởng công chúa quản giáo đại trưởng công chúa vẫn là đường phí cái này tâm dư diêu đại trường công cảm thấy mất mặt mũi trừng mắt nói ngươi cho rằng ta tưởng quản ngươi không thành ta là tới hỏi một chút ngươi lư gia tứ nương tử nhân phẩm như thế nào tính tình được không có việc cầu người còn thái độ này khó trách đại gia nói lên dư diêu đại trưởng công chúa liền đau đầu hạ hầu ngu nghĩ sắc mặt hơi khẩn đại tướng quân nói có thể thấy được dư diêu đại trưởng công chúa hôm nay gặp được lưu uyên hỏi thăm từ nương tử phẩm hạnh chẳng lẽ nàng phải cho nhi tử cầu thân sao thân nhóm đưa lên hôm nay canh hai chương ba mươi chín a ra nàng dùng để đe dọa lư viên nói chẳng lẽ bị dư diêu đại trưởng công chúa thật sự không biết là ai nói cho nàng lúc ấy ở đây người rất nhiều hạ hầu ngu không thể nào phán đoán nàng bên thai vang lên diêu dư đại trưởng công chúa oán giận nhắc tới lư ra từ nương tử người là ngươi hiện tại giống cái cưa miệng hồ lô cũng là ngươi ngươi liền không thể đừng như vậy nhiều loan loan đạo đạo hảo sinh trả lời ta hai câu Hạ hầu ngu vô ngữ, đơn giản nói, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy lưu gia từ nương tử, nhân phẩm, tính tình ta như thế nào biết. Đại trưởng công chúa hỏi ta lời này cũng quá kỳ quái. Ngài nếu là thật là có tâm, không bằng đi hỏi một chút phạm phu nhân. Nàng cùng lưu Uyên có kẽ hở, không phải cùng lưu gia từ nương tử có kẽ hở, nàng không đáng đẩy lưu gia từ nương tử xuống nước. Dư Diêu đại trưởng công chúa hừ hừ ha ha rất là bất mãn, hạ hầu ngu chỉ đường không có nghe được. Dư Diêu đại trưởng công chúa thấy ở Hạ Hầu Ngu nơi này thật sự là hỏi không ra cái gì tới, chỉ phải đứng dậy cáo tử. Thôi thì nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, đại trưởng công chúa cũng không dễ dàng. Nhiều năm như vậy, nói chuyện khẩu khí chính là một chút không thay đổi. Hạ Hầu Ngu cùng Trịnh Nghi nghe đều xì một tiếng nở nụ cười. Trong phòng tức khắc trở nên vui sướng lên, chuyện này cũng bị Hạ Hầu Ngu vứt tới rồi sau đầu. Chờ đến Trịnh Phân cùng Tiêu Hoàng trở về, Hạ Hầu Ngu cùng Tiêu Hoàng hướng Trịnh Phân hai khẩu tử chào từ biệt chuẩn bị hồi tiêu ra đi chính phân không có giữ lại chỉ là dặn dò tiêu hoàn quá hai ngày ngươi nhớ rõ vào thành một chuyến ta hẹn tại đan dương huynh trưởng ngắm hoa tiêu hoàn cười đồng ý cùng hạ hầu ngu ngồi xe cùng nhau trở về tiêu phủ kiến khang thành từ trước đến nay có đông quý tây tiện cách nói tiêu phủ ở vào phía nam nhà cửa nhiều là bổn chiều rời đô kiến khang lúc sau tân kiến con đường sạch sẽ cây cối nùng mậu tuy nói rời xa chợ lại thắng ở an tĩnh tiêu gia đại quản sự tiêu vinh sớm đã được tin sớm liền phái người ở đầu ngọ chờ chứ tiêu hoàn cùng hạ hầu ngu xe bò vừa xuất hiện liền có người hầu bay nhanh mà chạy tới báo tin tiêu vinh một mặt phái người đi cấp tiêu hoàn mẫu thân ngô thị báo tin một mặt mang theo người vội vàng đón qua đi hạ hầu ngu ở tiêu hoàn nâng hạ hạ xe bò nô thị tắc tử tiêu tỉnh đỡ đã đi tới nàng la cái thập phần mạo mỹ phụ nhân nhìn qua bất quá ba mươi đầu xuyên kiện màu đỏ sẩm tố mặt ao váy khoác huyền sắc thêu năm màu vân đoàn vằn tiêu xa giải lụa choàng mày liễu cong cong mắt hạnh lân lân một bộ nhược liêu phủ phong bộ dáng. trường công chúa nàng mỉm cười chủ động cùng hạ hầu ngu chào hỏi tiêu tỉnh cũng hoạt bát tiến lên hướng về phía nàng kêu a tẩu hắn so tiêu hoàn muốn tiểu tứ tuổi so hạ hầu ngu đại tam tháng thân trường ngọc lập mặt mày giãn ra tươi cười sáng tiêu hoàn thiếu vài phần sắc bén nhiều vài phần ôn hòa. kiếp trước tiêu ra có chuyện gì thời điểm đều là tiêu tỉnh tới đón nàng hai người ở chung không tồi hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn cấp ngô thị hành lễ tiêu tỉnh lại tiến lên hô á huynh cùng a tẩu đoàn người đi chính sảnh nô thị thực vừa lòng cái này con dâu hơn nữa phía trước hạ hầu ngu cố ý giao hảo tuy quý vì công chúa cùng ngô thị ở chung đến lại rất hảo nô thị đối hạ hầu ngu cũng thực thân mật nàng đầu tiên là hướng hạ hầu ngu tỏ vẻ đối hạ hầu hữu đạo chết bệnh an ủi sau đó hỏi thiên tử tăng lễ tiêu tỉnh ở bên cạnh sen mùng nói mẫu thân đặc biệt làm đại quản sự ở chủ trên đường thiết tế lê dọc đường hạ hầu ngu vội đứng dậy nói lời cảm tạ Nô thị lại thở dài, người một nhà không cần như thế nào đa lễ. Trường công chúa về sau có ích lợi gì được với ta, thẳng quản mở miệng. Khác sự ta làm không tốt, theo hoa may áo vẫn là sẽ một chút. Hạ hầu ngu từ nhỏ liền không kiên nhẫn làm nữ hồng, đối những cái đó nữ hồng làm tốt lắm người liền đặc biệt bội phục. Nô thị vừa lúc chính là cái loại này ôn ôn nhu nhu, đặc biệt tam hiểu làm nữ hồng. Nàng còn nhớ rõ, kiếp trước nô thị đã từng cho nàng đã làm một đôi mềm dày. Giày thượng thêu mấy chỉ huyền chuyển khởi vũ con bướm, sinh động như thật, xinh đẹp cực kỳ. Có thể là người đều thích làm chính mình am hiểu sự, nô thị cũng bởi vậy phá lệ thích làm nữ hồng. Đà tạ A-Gia. Hạ hầu ngu cung khiêm địa đạo, mặt tình bạch hồng, nhàn nhã thần sắc, có loại điển nhã Mỹ. Ta nếu là yêu cầu, nhất định xin giúp đỡ với A-Gia. Nô thị vừa lòng mà cười. Tiêu hoàng nhìn lại có chút khác thường. Lúc này hạ hầu ngu, giống như lại về tới từ trước dường như, câu nệ. Tự hạn chế, thỏa đáng, chính là kia cười, cũng cười đến gại đúng chỗ ngứa, giống mang cái gương mặt giả thú đông làm ngươi chọn lửa không làm lỗi tới. Vừa lúc lại nghe được Nô thị hỏi hạ hầu ngu, vì cái gì muốn dọn đi ngoài thành trang viên? Ở tại công chúa phủ không phải giống nhau sao? Nếu là có cái gì không có phương tiện, ta cùng á tỉnh có thể ở đến trang viên đi. Chúng ta ở kiến khang cũng không có gì sự. Hắn không khỏi hơi hơi mà nhăn nhăn mày. Hạ hầu ngu vừa lúc triều tiêu hoàn vọng lại đây. Thấy hắn không vui biểu tình, trong lòng đốn giác không mau. Tiêu Hoàn làm cho người ngoài đảo ôn tồn lễ độ, chuyện cho vui vẻ, làm cho trong nhà người lại trầm mặc thiếu ngôn, lạnh lùng nghiêm nghị. Vừa mới tân hôn thời điểm, nếu không phải thấy hắn đối đại nô thị cùng Tiêu Tỉnh cũng là dáng vẻ này, nàng còn tưởng rằng hắn đối việc hôn nhân này bất mãn đâu. Chuyện này là Tiêu Hoàn đề nghị, đương nhiên từ hắn đi giải thích. Hạ Hầu ngu mở to hai mắt nhìn Tiêu Hoàn. Nô thị nhận thấy được hai người chi gian sóng ngầm kích động, đề cao thanh lượng, "A Hoàn, Tiêu Hoàn mày túc đến càng khẩn, thanh âm cũng có vẻ có chút cứng nhắc, nói, tân quân từng chịu quá dài công chúa ân huệ, trưởng công chúa ở tại trong thành, những cái đó vội vội vàng vàng người khẳng định là sẽ nghĩ cách bái kiến trưởng công chúa. Ở tại ngoài thành, thanh tính một ít, nô thị nhẹ nhàng thở ra, nói, làm ta giật cả mình. Nàng nhìn ra được tới, hạ hầu ngu tuy rằng đãi nàng lễ ngộ có thêm, trong xương cốt lại là cái kiêu ngạo người, nhi tử còn tuổi nhỏ liền chủ trì gia nghiệp, chủ ý rất lớn. Hai cái đều là không chịu thua người, nàng lo lắng nhất chính là hai người cãi nhau. Nếu có cái tiểu tôn tôn thì tốt rồi. Phu thế gian mặc kệ như thế nào trí khí, xem ở hài tử phân thượng, tóm lại là có thể quá đi xuống. Nô thị thừa dịp tiêu hoàng có chuyện muốn giao đái tiêu tỉnh thời điểm, kéo hạ hầu ngu tay ở một bên nói lặng lẽ lời nói, làm nàng giữ đạo hiếu xong rồi liền mau chóng sinh cái hài tử. Hài tử lại không phải nàng một người sự. Hạ hầu ngu rất tưởng phản bác một câu. Nhưng ngấm lại bọn họ nhiều nhất một thời gian liền sẽ tách ra, hà tất nói này đó cành mẹ để cành con nói, làm ngô thị trong lòng không thoải mái. Cũng may là ngô thị biết hạ hầu ngu ở giữ đạo hiếu, tuyển chuyển mà nói hai câu liền không nói nữa, nhưng thẳng đến đưa bọn họ ra cửa, ngô thị đều gắt gao mà nắm hạ hầu ngu tay. Lúc chạm vạng, bọn họ rốt cuộc đuổi tới trang viên. Kiếp trước, Điền Toàn là nàng trang viên đại quản sự, kiếp này Điền Toàn đi hạ hầu hữu đạo lăng tẩm, làm người giữ mộ, trang đầu là cái kêu lưu khế người Hắn 30 tới tuổi tuổi tác, lớn lên thực chắc địch, một thân màu đồng, cổ làng ra, vải thô hổ ý hề, nhìn qua rất là có thể làm bộ dáng Hạ hầu ngu đối hắn cũng không quen thuộc. Kiếp trước, Điền Toàn tiếp nhận trang viên lúc sau, hạ hầu ngu đem lưu khế phái đi nàng ở hội cây trang viên giúp nàng quản lý những cái đó dệt công cùng đào công. Hắn biểu hiện đến cũng thực có thể làm. Hội cây trang viên thu hoạch chiếm nàng toàn bộ thu hoạch một nửa còn nhiều. Có bản lĩnh người đều đáng giá bị tôn trọng. Hạ hầu ngu hỏa khí mà chiều hắn gật gật đầu. Lưu khế thụ sủng nhược kinh, vội nằm ở trên mặt đất cấp hạ hầu ngu cùng tiêu hoàn hành lễ. Hạ hầu ngu làm người đỡ lưu khế lên, thân thiết mà cùng hắn nói nói mấy câu, lúc này mới cùng tiêu hoàn đi thượng viện. Thân nhóm, hôm nay đệ nhất càng. Tờ hôm nay bắt đầu vẽ tháng tăng, không biết có bao nhiêu thân nhóm ở truy quyển sách này, nếu là có vẽ tháng, còn thỉnh đầu cấp mộ nam chi, mộ nam chi tham gia năm nay tổng bảng đứng hàng. Cảm ơn đại gia chương bốn mươi trang viên tự bốn họ loạn ngô sau kiến khang ngô quận rất nhiều trang viên đều sửa họ đổi chủ hai đời đế vương lúc sau kiến khang cùng ngô quận đều không có tảng lớn núi rừng hoặc là thổ địa hạ hầu ngu của hồi môn trang viên là phía trước văn tuyên hoàng hậu của hồi môn trang viên chiếm vài cái đỉnh núi từ đại môn ngồi xe bò muốn nửa canh giờ mới có thể đến thượng viện tiêu hoàn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cứ việc sắc trời dần tối hắn vẫn là nhịn không được khắp nơi đánh giá hạ hầu ngu lại ở chỗ này ở mười năm phi ngửa cưỡi ngựa ban cung trèo thuyền lên núi thả câu thải cúc nơi nào đều rất quen thuộc nàng tùy ý mà ngồi trên xe cũng không thập phần chú ý chung quanh cảnh trí tiêu hoàn không cấm nói trưởng công chúa từng ở chỗ này tiểu trụ quá sao ta xem trưởng công chúa đối nơi đây rất là quen thuộc bộ dáng hạ hầu ngu vô tình cùng hắn nói lên chính mình gặp gỡ, ân một tiếng đáp hình hắn nói ta khi còn nhỏ từng tùy mẫu thân tại đây tiểu trụ tiêu hoàn ở trong lòng thở dài một hơi chính ra cũng là bắc địa muôn thiệt Mà nơi này, đã từng là cố gia trang viên. Trang viên thượng viện ở vào trang viên chính sảnh phía đông, trước sau có hai mươi mấy gian nhà cửa, hành lang vu hồi, cây xanh bích việt, cây tử đằng rũ điệp, cảnh trí thập phần thanh u. Tiêu hoàn phi thường thích. Đỗ tuệ đã trước thời gian tới rồi trang viên, thu thập hảo chỗ ở, chính mang theo mấy cái thị nữ ở trong sân chờ. Nhìn thấy hai người, nàng cung kính tiến lên cấp hai người hành lễ, vây quanh hạ hầu ngu đi phía tây chỗ ở, tiêu hoàn tắc bị mang đi phía đông chỗ ở hạ hầu ngu còn ở giữ đạo hiếu ý y hẩy lễ hai người hẳn là ở riêng Dựa mặt trải đầu thay quần áo qua đi hạ hầu ngu kêu lưu khế tiến vào huyền chuyển mà dặn dò hắn đô đốc chỉ là ở chỗ này tiểu trụ có một số việc liền không cần làm hắn phiền lòng ngụ ý trang viên một ít việc vẫn là muốn gạt tiêu hoàn lưu khế hiểu ý mà hẳn là hạ hầu ngu lúc này mới đi xưởng thính cùng tiêu hoàn chạm trán tiêu hoàn không có cùng hạ hầu ngu lôi thôi dài dòng nói thẳng nổi lên chính mình lúc sau tính toán Ngày mai sẽ đi một chuyến thượng thư đài, đốc xúc bọn họ mau chóng hoàn thành tiên đế lang cung, lúc sau ta sẽ đi theo cậu đi bái phòng một ít người, qua tết đoan ngọ lúc sau cùng cậu kết bạn cùng đi tương dương. Kiến khang trong thành sự, liền giao cho trưởng công chúa. Hắn trước tiên cùng tạ đan dương kết minh, có cái gì gió thổi cỏ lay tạ đan dương tự sẽ cho hắn mật báo, nghiêm túc lại nói tiếp, hắn hiện tại gặp phải thế cục muốn so kiếp trước nhẹ nhàng nhiều. Hạ hầu ngu gật đầu, thái độ có vẻ có chút không đệ bụng. Cái này làm cho tiêu hoàng trong lòng có chút không thoải mái, hắn nói, không biết trưởng công chúa còn có cái gì phân phó không có. Hạ hầu ngu vi lăng, có chút không rõ tiêu hoàng ý tứ, chờ nàng hiểu được, lại có chút buồn cười. Nàng không nghĩ tới tiêu hoàng còn có như vậy tính trẻ con thời điểm. tiếp trước lúc này, hắn đã vị cư đại tư mã, thỏa thuê mát nguyện, khí phách ăn hái, hai người một tuần cũng không thấy được một lần mặt, gặp mặt không thể nói hai câu lời nói, chờ đến tiêu hoàng nắm quyền tới gặp nàng thời điểm, sớm đã là cái kia trầm ổn nội liễm bất động thanh sắc tiêu hoàn như bây giờ tiêu hoàn làm nàng có chút không thói quen nhưng cũng không thể phủ nhận như vậy tiêu hoàn lại làm người cảm giác càng tốt ở chung đô đốc khách khí hạ hầu ngu nói nếu là có chuyện gì ta sẽ tìm tạ đan dương thương lượng thỉnh đô đốc yên tâm tiêu hoàn gật đầu cũng không biết chính mình rốt cuộc vì cái gì gật đầu hai người khách khách khí khí mà nói nói mấy câu liền từng người trở về phòng nghỉ ngơi hạ hầu ngu nhìn trong nhà quen thuộc bày biện phảng phất về tới kiếp trước Nàng dựa vào chính mình tính tình ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. A Lương sớm đã ở bên ngoài chờ lâu ngày, vội sai xử bọn thị nữ bưng nước gấm tiến vào hầu hạ nàng trang điểm trái chuốt, cũng nói, đô đốc ngày mới mới vừa lượng liền nổi lên, ở thượng viện đi dạo một vòng, dùng đồ ăn sáng, mang theo ngô Kiều đi diễn võ thính, còn không có ra tới đâu. Cái kia diễn võ thính liền ở thượng viện không xa, xuyên qua một cái con đường cây xanh liền đến. Nghe nói là tòa nhà này nguyên lai like liền có. Kiếp trước nàng trụ tiến vào phía trước vẫn luôn hoang phế, nàng tới lúc sau nhàn rỗi không có việc gì, một lần nữa bắt đầu luyện tập cưới ngựa bán cung, cái kia diễn võ thính mới một lần nữa có tác dụng. Không nghĩ tới này một đời nàng còn không có dùng, tiêu hoàn đảo trước dùng tới. Hạ hầu ngu nói, tùy hắn đi thôi. Đợi lát nữa ngươi đem lưu khế kêu lên tới. Nàng xuất giá thời điểm của hồi môn pha phong, trừ kiến khang cùng hội kê, nàng còn ở dương tiện, tuyên thành có mấy cái rất lớn trang viên. Này mấy cái trang viên rốt cuộc đều sinh sản chút cái gì, mỗi năm có bao nhiêu tiền thu, nàng cũng không quan tâm, nàng chỉ cần đủ chi tiêu là được. Nàng không nghĩ tiêu hoàn ở trang viên loạn dạo, cùng với nói là không muốn tiêu hoàn hiểu biết trang viên đều có chút cái gì, còn không bằng nói đúng không nguyện ý làm tiêu hoàn xâm lấn nàng địa bàn. Hiện giờ điền toàn không ở nàng trước mặt hầu hạ, nàng có thể sử dụng cũng chỉ có cái lưu khế, lưu khế người này như thế nào, nàng còn phải sờ sờ đế. Lưu khế thực mau liền đuổi lại đây. Hạ Hầu Ngu làm hắn đem trướng sách dọn lại đây, làm đỗ tuệ cha cha trang viên trướng ngủ, nàng tắc làm A Lương đem còn đi theo người khác học quy củ A Hảo kêu tiến bảo. A Lương trong lòng cũng thực buồn bực, không do Hạ Hầu Ngu như thế nào sẽ đột nhiên cất nhắc cái xưa nay không quen biết nông gia nữ nương, chờ nàng nhìn đến A Hảo bụ bấm khuôn mặt nhỏ, tròn tròn mắt to, đỏ bừng môi, đen nhánh tóc, giống năm ấy họa thượng họa tiểu hoa nhi, có chương không cười đều vui mừng mặt khi, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã biết đáp án dường như. A Hảo vẫn là lần đầu tiên thấy hạ hầu ngu, bị A Lương đưa tới hạ hầu ngu trước mặt thời điểm nàng sợ tới mức thẳng run, ngập nước mắt đôi mắt không chớp mắt mà nhìn hạ hầu ngu, giống rất vào bẫy dập thỏ con dường như. Hạ hầu ngu ha ha mà nở nụ cười. Kiếp trước, A Hảo là nàng tâm huyết dâng trào đi trang viên phía tây loại lương thực ruộng lúa đi dạo khi, ở bờ ruộng thượng nhìn đến. Lúc ấy nàng đang ở ăn quả quýt, kia mùi ngon bộ dáng, làm người còn tưởng rằng nàng ở ăn long gan phộng đảm, nhìn liền có muốn ăn. Nàng cảm thấy này tiểu hài tử khá tốt chơi, khiến cho người đem nàng ôm trở về thượng viện. A Hảo ngây thơ mờ mịt mà trưởng thành, qua 4, 5 năm mới biết được trưởng công chúa không phải hạ hầu ngu tên mà là hạ hầu ngu Phong Hảo. Cái này mùa không có quả quýt, nàng liền thuận tay cầm cái quả mận đưa cho A Hảo. A Hảo nhìn cũng không sợ hãi, cười tủm tỉm tiến lên, ngọt ngào mà hô thanh trưởng công chúa, cầm lấy quả mận liền hướng trong miệng tác. Trong phòng người nhìn nàng thiên chân vô tà bộ dáng, đều nở nụ cười. Hạ Hầu ngu đùa với A hảo chơi trong chốc lát, nhìn thời điểm không còn sớm, làm người đi hỏi Tiêu Hoàn một tiếng cơm trưa bại ở nơi nào, khiến cho người đem A hảo ôm đi xuống. Tiêu Hoàn đáp lời nói sẽ cùng Hạ Hầu ngu cùng nhau dùng cơm trưa, Hạ Hầu ngu liền đợi Tiêu Hoàn trong chốc lát. Hai khẩu tử dùng cơm trưa, lại từng người trở về phòng ngọ nghỉ. Buổi chiều Tiêu Hoàn mang theo nô kiều đi sau núi, Hạ Hầu ngu tác cấp Hạ Hầu Hữu đạo lại sao hai trang kinh thư. Buổi tối hai người cùng nhau dùng bữa tối, qua đi cũng là các hồi các phòng. Tiêu Hoàn nhìn từ kiến khang đưa tới thư tử, hạ hầu ngu hoặc đầu đầu á hảo, hoặc xem tiểu thị nữ nhóm làm làm nữ hồng, hoặc làm a lương cho nàng đọc mấy chương du ký thoại bản. Như vậy qua 7, 8 ngày, thôi thị đột nhiên tới chơi, còn mang theo chính mình nhà mẹ đẻ tẩu tử, cũng chính là thôi thất nương tử mẫu thân. Thân nhóm, hôm nay đệ nhị càng. Đợi ép, còn muốn tranh năm nay cuối năm vé tháng bảng, nếu là đại gia trong tay còn có vé tháng, thỉnh đầu mạc nam chi một phiếu. Chương 41 tức giận. Hạ hầu ngu cùng thôi ra cũng không có cái gì giao tình. Thôi thất nương tử cũng là nàng tưởng ở thôi ra cấp hạ hầu hữu đạo chọn cái thê tử khi nhận thức, tiếp xúc lúc sau cảm thấy thôi thất nương tử tính tình thực hảo. Hạ hầu hữu đạo xa xa mà nhìn thoáng qua cũng thực vừa lòng, nàng lúc này mới cùng thôi thất nương có lui tới. Hiện giờ hạ hầu hữu đạo không còn nữa, thôi thị tới bái phòng nàng lại mang theo thôi thất nương tử mẫu thân, chẳng lẽ chính như tiêu hoàn nói sở, tân đế đối nàng nhìn với con mắt khác. Những người này vì có thể ở tân đế trước mặt lộ mặt, liền cầu đến nàng nơi này tới không thành. Hạ hầu ngu ở trong lòng nói thầm, vẫn là khách khách khí khí mà ai thôi thì cùng thôi thất nương tử tiến bảo. Ai biết thôi thì thấy nàng lại thẳng leo nước mắt, thôi thất nương tử mẫu thân tắt trực tiếp quỳ tới rồi nàng trước mặt, nước nở nói, trưởng công chúa, cầu xin ngài cứu cứu nhà của chúng ta thất nương tử đi. Hạ hầu ngu thẳng nhíu mày, thỉnh thôi thất nương tử mẫu thân đứng dậy nói chuyện. Thôi thất nương tử mẫu thân lại quỳ trên mặt đất thẳng lắc đầu khóc dòng nói, lư đại tướng quân muốn đem chúng ta này thất nương tử đính hôn cấp dư diêu đại trưởng công chúa gia lang quân, này, này sao lại có thể? trước không nói thôi thất nương tử phía trước là chuẩn bị gả cho quân vương, liền hạ hầu hữu đạo tính tình, làm hoàng đế quá mức miên ngựa, nhưng làm con rể lại là nhất đẳng nhất người tốt tuyển, kia dư diêu trưởng công nhi tử như thế nào có thể so sánh được với? chính là gả thấp, hạ hầu ngu đã đồng ý thôi thất nương tử có thể tùy ý chọn rể. Bọn họ thôi ra cũng không có khả năng cấp thôi thất nương tử tuyển cái như vậy nhà chồng, như vậy trưởng phu. ngươi nói cái gì? Hạ hầu ngu ngạc nhiên, tay đã ở nàng còn không có phát hiện thời điểm gắt gao mà nắm thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh. lư đại tướng quân muốn đem nhà của chúng ta thất nương tử đính hôn cấp dư diêu đại trưởng công chúa nữ nhi. Thôi thất nương tử mẫu thân khóc lóc đem lời nói lại nói một lần. Loảng xoàng đương. Hạ hầu ngu dương lên tay, đem án kỷ thượng trà cụ tích hồ tất cả đều quét ở trên mặt đất trong phòng ngoài phòng hầu hạ vũ giả tất cả đều quỳ phục ở trên mặt đất thôi thị trận mắt há hốc mồm thôi thất nương tử mẫu thân càng là sợ tới mức run bần bật bọn họ còn chưa từng có thấy nghỉ mát hầu ngu phát lớn như vậy tính tình chính là hạ hầu hữu đạo tấn thiên ngay báo cáo và quyết định sự việc triển hầu hạ người cũng bất quá giao cho điền toàn đi xử trí nàng chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu đều xử trí sạch sẽ sao hạ hầu ngu thật là khí hận nàng trong đầu ầm ầm vang lên giống có một trăm chỉ ong mật ở bay múa dường như Nàng cho rằng dư diêu đại trưởng công chúa muốn đánh lư gia từ nương tử chủ ý, cho rằng lư gia sẽ tự che chở lư từ nương tử, nàng chỉ cần nhìn lư gia ném mặt cấp dư diêu đại trưởng công chúa xem là được, không nghĩ tới lư uyên hô ở chỗ này chờ nàng đâu. Nàng đăng mà đứng lên, nói: thất nương tử người đâu? Các ngươi tuyển đem nàng đưa đến ta nơi này tới. Hạ hầu ngu nghĩ đến kiếp trước thôi ra hành động, hiện tại sợ nhất chính là thôi ra đồng ý việc hôn nhân này không nói, còn mạnh mẽ đem thôi thất nương tử gả cho qua đi. Thôi ra. Thôi thất nương tử mẫu thân cũng không thể làm chủ, làm chủ chính là thôi thất nương tử tổ phụ. A, thôi thất nương tử mẫu thân hô nhỏ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, thì cực mà khóc, không được mà cấp hạ hầu ngu dập đầu, cảm tạ trưởng công chúa. Tạ trưởng công chúa, nghe được động tĩnh chạy vào đỗ tuệ lúc này đã biết được sự tình trải qua, vội tiến lên đỡ thôi thất nương tử mẫu thân đứng dậy, thấp giọng mà an ủi nàng vài câu, lúc này mới hỏi thất nương tử mẫu thân, muốn hay không phải mấy cái đi theo phu nhân đi tiếp người tạm thời không cần thôi thất nương tử mẫu thân bội nói lư gia mới vừa phái người tới nói chuyện này đại nhân công còn không có làm quyết định ta nói mang thất nương tử tới xem ngài là được mặc kệ là hạ hầu ngu vẫn là đỗ tuệ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi thôi thất nương tử dù sao cũng là thôi gia nữ nhi nếu thôi gia đã đáp ứng rồi việc hôn nhân này các nàng chính là tưởng ở thôi thất nương tử cũng đã không có lập trường còn hảo thôi thất nương tử mẫu thân kịp thời cho các nàng báo cái tin hạ hầu ngu vẫn là có chút không yên tâm Đem chuyện này giao cho đỗ tuệ, làm doãn bình hộ tống thôi Thị cùng thôi thất nương tử mâu thân vào thành đi tiếp người. A lương thật cẩn thận mảnh đất người tiến thu thập nhà ở, đánh thủy tiến vào cấp hạ hầu ngu một lần nữa trải vớt ăn mặc. Ấm áp khăn đắp ở trên mặt nàng, nàng đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Kiếp trước nàng cùng lưu bên cơ hội là sẽ rách mặt, thôi thất nương tử cùng hạ hầu hữu đạo hôn sự tự nhiên là giấu không người ở. Nhưng kiếp này, nàng đem thôi thất nương tử hộ ở sau người cơ hồ không có vài người biết hạ hầu ngu nhìn chúng tôi thất nương tử vì em dâu lưu uyên là làm sao mà biết được đâu nàng đem khăn băng mà một tiếng ném vào khắc lưới cá văn thao đồng thủy hoa tiên bên cạnh hầu hạ thị nữ vẻ mặt một thân giúp ta đi cha cha này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra hạ hầu ngu mặt tầm u, phảng phất tháng sáu mưa to trước không trung nàng phân phó đỗ tuệ lưu uyên vì sao phải đem thất nương tử đính hôn cấp dư diêu đại trưởng công chúa hạ hầu hữu đạo còn không có hạ táng Nếu lưu Liên biết thôi thất nương tử cùng hạ hầu hữu đạo sự còn ra mặt cấp thôi thất nương tử là mai mối, nay liền không chỉ là muôn giáo hơn nàng, mà là nhục nhã nàng. Hạ hầu ngu lửa giận giống ngọn lửa dương như ở trong lòng nàng loạn nhảy, tức giận đến nàng ở trong phòng đi tới đi lui, sau một lúc lâu hỏa khí đều không có tiêu đi xuống. Lại đây dùng cơm chưa tiêu hoàn nhìn không khỏi kỳ quái, trưởng công chúa đây là làm sao vậy? Hắn ánh mắt nhịn không được dừng ở hạ hầu ngu trên mặt, hoặc là bởi vì quá mức tức giận lúc này hạ hầu ngu ánh mắt sáng ngời, trắng non gò má trường khởi một đoàn mây đỏ, giống như thiêu đốt lửa cháy, cương liệt thập phần kiêu ngạo. này, đây là cái kia mọi chuyện chu toàn trưởng công chúa. tiêu hoàn tâm phảng phất bị thứ gì đụng phải một chút, hắn còn không có cảm giác lấy đau đớn liền biến mất không thấy bóng dáng. hắn kinh ngạc chính mình bất thình lình cảm thụ, chỉ là còn không có chờ hắn trải vớt rõ ràng tư duy, hạ hầu ngu đã khôi phục bình tĩnh, đạm nhiên điệu đạo, cũng không có gì đại sự. Mợ tới bái phỏng, có chút việc vặt cùng ta thương lượng tiêu hoàn không hảo truy vấn nội trạch hậu viện sự gật gật đầu đem chuyện này bóc qua đi hạ hầu ngu dùng quá ngọ thiện lúc sau nhưng vẫn ở suy xét chuyện này thôi thất nương tử khẳng định là muốn cứu nhưng như thế nào cùng thôi ra giao thiệp liền xem đỗ tuệ điều tra kết quả ngay kế doãn bình hộ tống thôi thị cùng thôi thất nương tử mẹ con tới rồi trang viên thôi thất nương tử thấy hạ hầu ngu khóc đến độ đã không có thanh âm hạ hầu ngu nhìn nàng giống sưng đến giống hoạch đào đôi mắt ở trong lòng âm thầm mà thở dài một hơi Tiếp nhận A lương trong tay trứng gà tự mình giúp thất nương tử lằn con mắt, ôn thanh nói, không khóc. Việc này vừa mới bắt đầu đâu. ngươi muốn khóc đến đã không có sức lực, tiếp được làm sao bây giờ. Thôi thất nương tử gật đầu, lẩm bẩm về phía hạ hầu ngu nói lời cảm tạ giữa mày lại toát ra ý lại chi sắc. Hạ hầu ngu không có ngăn cản. Có đôi khi có người dựa một chút, sẽ tích góp càng nhiều sức lực. Trịnh phân đã trở lại, thôi thì còn muốn hầu hạ hắn, không có biện pháp ở lâu, giao đái vài câu liền cáo tử hạ hầu ngu đem thôi thị mẹ con giàn xếp hảo đỗ tuệ cũng đã trở lại nàng sắc mặt có chút không tốt thấp giọng hướng hạ hầu ngu bẩm cùng tiên đế đã từng tương nhìn chúng sự là thôi ra lặng lẽ truyền ra đi bọn họ nguyên tưởng treo giá hảo đem thất nương tử gả người trong sạch ai biết lại chuyển tới đại tướng quân lỗ thai cho nên lưu liên liền suy nghĩ này gặp lại hạ hầu ngu ở trong lòng cười lạnh lại cũng không cấm vì thất nương tử thương tâm có cái như vậy thân nhân nàng kiếp chức có thể nào không còn sấm thệ thân nhóm Hôm nay đệ nhất càng. Buổi tối còn có canh một, đại gia đừng chờ. Tờ S, Nguy Tấn Nam bắt triều tập tụ, bà bà xương A ra, công công xương đại nhân công. mươi 42 tiên minh. Thôi thất nương tử tao ngộ không khỏi làm hạ hầu ngu thở dài. Đỗ tuệ thỉnh nàng quyết định, ngài xem việc này làm sao bây giờ. Hạ hầu ngu xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng mà khấu sơn đen áng kỷ, lâm vào trầm tư. Đỗ tuệ không dám quay dày, lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia chờ, liền thấy hạ hầu ngu mày càng nhăn càng chặt nàng rất là lo lắng. thiên hạ nữ lang dữ dội nhiều, lư đại tướng quân quyền cao chức trọng, trăm công ngàn việc, nói không chừng liền phạm thị bên người thường thường hầu hạ vũ giả còn kêu không nổi danh tự, lại vì thôi thất nương tử làm ai? hơn nữa ai cũng không nói, một mình đấu đã từng bị hạ hầu ngu uy hiếp nói muốn đem lư tứ nương tử gả qua đi dư diêu đại trưởng công chúa gia lang quân, người sáng suốt vừa thấy đây là ở trả thù hạ hầu ngu. mấy năm gần đây bị lư uyên nhìn chằm chằm người nhưng không có một cái có kết cục tốt chúng chi các nàng gia trưởng công chúa bất quá là một giới nữ lưu, trình cứu ra lại là cái không đáng tin cậy, tiêu phò mã còn không đủ để chống cự lư uyên, mà lư uyên hành động, đừng nói trưởng công chúa, chính là nàng sau khi nghe được cũng tức giận đến không được. nhưng hôm nay tình thế so người cường, các nàng liền tính là tái sinh khí, không có có thể cùng lư uyên chống lại người duy trì, cũng chỉ có thể đem bản thân cấp khí, với sự tình căn bản không có tác dụng. đỗ tuệ trước tư sau tưởng, thử thăm dò khuyên hạ hầu ngu, nếu không Chúng ta đừng động. Dù sao cũng là thôi ra sự, chúng ta danh không chính luôn không thuận. Nếu thôi thất nương tử cùng hạ hầu hữu đạo đính thân, trưởng công chúa còn có lập trường đúng tay thôi thất nương tử hôn sự. Hiện tại xem như chuyện gì xảy ra a, Nói không chừng còn sẽ hại thôi thất nương tử. Không. Hạ hầu ngu ngầm đầu, mắt phượng trung hiện lên một tia nghị sắc, chuyện này ta quản. Ta không chỉ có quản, còn quản định rồi. Nàng không thể làm người như vậy vũ nhục hạ hầu hữu đạo. Không thể làm người như vậy tiện đạp nàng em trai cùng thôi thất nương tử. kia chúng ta đây như thế nào còn a Đỗ tuệ nói. Như thế nào nàng càng khuyên trưởng công chúa càng ninh ba đầu. Hạ hầu ngu nghe vậy lại cười lạnh. Như thế nào cứu? Đại khái mọi người đều như vậy cho rằng đi. Nàng càng muốn cứu. Nàng không chỉ có muốn cứu, còn muốn cứu đến xinh đẹp, cứu đến lư viên hối hận khiêu khích nàng. Vừa vặn ngày hôm sau tạ đan dương thỉnh tiêu hoàn đi trong thành uống trà, nói là hắn đại huynh muốn gặp tiêu hoàn hạ hầu ngu tiến đi tiêu hoàn liền cấp thôi thất nương tử tổ phụ tặng trương bái thiếp nói là muốn đi bái phòng hắn thôi thất nương tử tổ phụ đoán được hạ hầu ngu ý đồ đến hắn nguyên bản không nghĩ thấy hạ hầu ngu nhưng nghĩ đến hắn cho tới nay lấy thôi thất nương tử đã từng cùng hạ hầu hữu đạo thiếu chút nữa có hôn ước sự nâng lên thôi thất nương tử giá trị con người cảm thấy gặp một lần cũng thế dù sao hắn sớm đã quyết định chủ ý mặc kệ hạ hầu ngu nói cái gì hắn đều không thể thay đổi chủ ý chính là hắn hẹn hạ hầu ngu ngày kế gặp mặt Thôi thất nương tử mẫu thân lo lắng không thôi, đối hạ hầu ngu nói, trưởng công chúa, nhà của chúng ta đại nhân công hành sự cố chấp, nếu là có cái gì xin lỗi ngài địa phương, còn thỉnh ngài nhiều hơn đàm đương. Nói tới đây, nàng khóc lên, ta thật sự không nghĩ tới. Ngày thương A ra cùng đại nhân công là thương yêu nhất thất nương tử, như thế nào tới rồi này thời khắc mấu chốt, lại có thể vứt bỏ nhà của chúng ta thất nương tử đâu. Trưởng công chúa cùng chúng ta bất quá là sơ giao, đều có thể ra tay cứu giúp đúng là bởi vì tới rồi thời khắc mấu chốt thôi ra cân nhắc dưới mới có thể vứt bỏ thất nương tử hạ hầu ngu âm thầm ở trong lòng lắc đầu an ủi thôi thất nương tử mẫu thân nửa ngày lúc này mới thần sắc buồn bã mà trở về phòng hôm sau thần khởi hạ hầu ngu xuyên kiện tố sắc tịnh mặt ao váy màu nguyệt bạch tố mặt chỉ bạc thê hoa mẫu đơn tiền y y đen tuyển tóc đen bùi cái chữ thập bùi tóc chỉ ở nhĩ gian rũ một đôi nam châu khuyên thai đơn giản thuần tịnh lại mà lại có vẻ ung dung hào phóng mà đi thôi phủ thôi ra tông phụ đại phu nhân tự mình ở cửa nghênh đón nàng thân thiết mà đem nàng nên đến thôi thất nương tử tổ phụ thư phòng thôi thất nương tử tổ phụ danh hạo đã năm gần sáu mươi làn da trắng nõn mảnh khảnh quắc thước một thân màu xanh lơ trường tụ kẹp sam lưu tam rún trứng dâu nhìn qua thập phần nho nhã đương nhiên hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là giang nam danh sĩ cùng vinh thủy là đồng môn sư huynh đệ chỉ là không có giống vinh thủy như vậy nghiên cứu học vấn mà là kế thừa gia nghiệp làm cái đình hầu thấy hạ hầu ngu Hắn cười loắt loắt trong râu, ôn thanh nói, hồi lâu không thấy trưởng công chúa. Trưởng công chúa nhìn khí sắc không tồi, lão phu liền an tâm rồi. Nếu thật sự mẫn tích bọn họ tỉ đệ hai người, nên cấp thôi thất nương tử tìm môn hảo việc hôn nhân, không có nhục không có nàng em trai thanh danh mới là. Hạ Hầu ngu ở trong lòng chửi thầm, trên mặt lại không hiện sơn không lộ thủy, từ từ nói, thôi công cũng như từ trước giống nhau thần thái sáng láng, thiếp cũng cảm thấy an tâm. Thôi Hạo ha hả mà cười. Hai người ngươi tới ta đi mà Hàn Huyên vài câu. Vào thư phòng, phân chủ khách ngồi xuống, tiểu thị nữ nhóm lặng yên không một tiếng động mà bưng trà bánh đi lên lại lui ra. Hạ hầu ngu cũng không có quà vào, nói thẳng nói, nghe nói lư đại tướng quân cố ý đem thất nương tử đính hôn cấp dư diêu đại trưởng công chúa ra lang quân. Thôi công ý hạ như thế nào? Quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Thôi hảo nhìn hạ hầu ngu hơi hơi mà cười, trong lòng lại không cho là đúng. Hạ hầu ngu nếu đúng như ngoại giới nghe đồn như vậy thông thuệ, liền không nên nhúng tay quản chuyện này mới là... Hắn hơi hơi mà cười, lại loát loát thật dài dâu rịa, nói, lại nói tiếp, đây cũng là duyên phận. Dư diêu đại trưởng công chúa ra lang quân, cùng trưởng công chúa là biểu huynh ngội, nếu việc hôn nhân này có thể thành, hai chúng ta ra rốt cuộc vẫn là kết làm thân ra. Hạ hầu ngu thu tươi cười, đạm nhiên nói, thôi công lời này sai rồi. Nếu là bình thường, này tự nhiên cũng là cọc lương xứng, chỉ tiếc làm mai mối người là đại tướng quân. Thôi công nói vậy cũng nghe nói, ta cùng lưu đại tướng quân ngày gần đây vì lập đế. Bác phạt việc có khác nhau, Lư Đại tướng quân cảm thấy ta xen vào việc người khác, ta cảm thấy Lư Đại tướng quân bảo thủ, hai chúng ta người đã thế cùng nước lửa. Thôi Hạo đương nhiên biết, đúng là bởi vì biết, cho nên hắn mới có thể do dự có đáp ứng hay không thôi thất nương tử việc hôn nhân này. Này hai mươi mấy năm qua, hoàng quyền đều bên lạc người khác, đầu tiên là Trịnh phân phụ thân Trịnh Sán, sau đó là Tạ Đan Dương phụ thân Tạ Mạo, hiện giờ là Lư Uyên. Thôi gia tuy rằng không ở quyền thần hàng ngũ, lại cũng vẫn luôn chưa từng nghèo túng hắn là sẽ không tùy tiện đứng thành hàng huống chi lưu uyên tuy mạnh nhưng tạ đan dương tiêu hoàn hạ hầu ngu ba người đa mưu túc trí đẩy hạ hầu hưu nghĩa thượng vị có ủng lập chi công có hạ hầu hưu nghĩa duy trì bọn họ cũng coi như miễn cưỡng cùng lưu uyên cân sức ngang tài chỉ là hạ hầu hưu nghĩa cái này tân quân rốt cuộc như thế nào có thể hay không thuận lợi mà sống đến thành niên mọi người trong lòng đều còn không có phổ lúc này khuynh hướng hạ hầu ngu khẳng định là thực liệu lĩnh đảo hướng lư uyên liền càng không lý trí Nếu không thôi hạo đã sớm đáp ứng rồi việc hôn nhân này, như thế nào sẽ chần chờ. Lúc này tấn lăng nói lời này là có ý tứ gì? Làm hắn đứng thành hàng sao? Thế tộc quan hệ, rắc rối phức tạp, có nói như vậy lời nói sao? Bên ngoài đồn đãi, nói tấn lăng trưởng công chúa phi thường có thể nói, hành sự cũng thập phần chu đáo thỏa đáng, chẳng lẽ đồn đãi khuyết đại? Thôi hạo nghĩ, cười nói, trưởng công chúa tới gặp ta chỉnh thứ xử biết không? Ngu ý, hạ hầu ngu vẫn là trẻ con, nói chuyện không coi là số. Ngươi có chuyện gì, cho các ngươi địa vị cùng ta ngang nhau trịnh phân tới nói. Thân nhóm, hôm nay canh hai đưa lên. Đỡ có vẽ tháng thân nhóm còn thỉnh cấp mộ nam chi đầu thượng một phiếu. Chương 43 Minh Bạch Hạ Hầu Ngu tự nhiên Minh Bạch thôi hạo ý tứ, lại cười nói, ta đã gần châm cài đầu, gà chồng. Thôi hạo không cho là đúng. Hạ Hầu Ngu trong giây lát tỉnh ngộ lại đây. Kiếp trước, nàng mặc kệ đi đến nơi nào, đều chưa từng có bị người hoài nghi quá, không có bị người chậm trễ quá. Nhưng lúc ấy, nàng cha mẹ đệ đệ đã qua đời, ngồi ở hoàng đế trên bảo tọa chính là cùng nàng quan hệ phi thường không tốt cùng cha khác mẹ huynh đệ, còn bị đương kim thái hậu sở cố kỵ, so sánh với tình cảnh hiện tại, có thể nói là từng bước vì gian. Nhưng nàng mặc kệ là ở đâu loại trường hợp, nói chuyện nói năng có khí phách, không có ai dám làm trái, không có ai dám không nghiêm túc nghe. Thậm chí có thể nói, nàng chưa bao giờ từng lớn tiếng nói chuyện qua. Hạ hầu ngu nhìn thôi hạo không để bụng gương mặt, thân sắc có chút hoàng hốt. là tiêu hoàn. Nàng tuy rằng đã không có cha mẹ, đệ đệ che chở, nàng lại vẫn là tiêu Hoàn thê tử, là tiêu gia tông phụ. Tiêu Hoàn một tay che chởi, nàng cũng đi theo được lợi. Là bởi vì tiêu Hoàn không rảnh quần nàng, vẫn là. Tiêu Hoàn trước nay liền không có phủ nhận quá nàng làm thê tử quên lợi. Hạ hầu ngu lại nghĩ tới cái kia ấm áp ôm ấp, còn có đôi mặt tử vong khi hít thở không thông. Nàng trọng sinh, biết rất nhiều từ trước phát sinh quá sự, cũng ở tận lực mà cứu lại đã từng sai lầm vì sao nàng quá đến cũng không có so kiếp trước càng vui sướng hạ hầu ngu tâm thần đều chấn, nhưng nàng trước sau nhớ rõ chính mình ý đồ đến thực mau thu liễm cảm xúc từ từ nói thất nương tử là ta tự mình tuyển định em dâu tuy rằng cuối cùng nàng cùng tiên đế vô duyên nhưng ta cũng hy vọng nàng có thể gả đến hảo dư diêu đại trưởng công chúa ra lang quân là ta biểu hình chính như ngài theo như lời đều là người một nhà nhưng để việc hôn nhân này người lại là lư đại tướng quân mà tiên đế còn không có hạ táng Thôi công nếu là ta, nhưng sẽ trong lòng khó an. Ngài cảm thấy chuyện này yêu cầu ta cậu ra mặt mới được sao? Thôi hạo mặt già đỏ lên. Chính là người thường gia đang chuẩn bị đính thân hôn phu đột nhiên chết bệnh, cũng muốn qua cái một hai năm lại nói thân. Hắn hiện tại liền bắt đầu suy xét thôi thất nương tử xuất giá khả năng, đích sắc có chút xin lỗi hạ hầu ngu. Hạ hầu ngu nguyên bản tin tưởng tràn đầy, cho rằng nàng có thể thông qua phân tích hiện tại cục diện chính trị thuyết phục thôi hạo cùng lư viên bảo trì khoảng cách. Thôi thất nương tử hôn sự tự nhiên cũng liền không cáo mà chết. Chờ nàng chân chính tiếp xúc đến thôi hạo khi mới phát hiện, tiêu hoàng mất đi đại tư mã vị trí, nàng cũng mất đi lời bình cục diện chính trị tư cách, nàng liền tính là đến võ tông hoàng đế yêu thích, liền tính đã từng phụ tá nghỉ mát hầu có nói, nhưng ở giống thôi hạo như vậy đa mưu túc trí người trong mắt, nàng vẫn là không đủ tư cách. Tựa như nàng tưởng lập hạ hầu có nghĩa vì đế, nhưng không có tiêu hoàng làm hậu thuẫn, không có tiêu hoàng trong tay binh quyền. Trong triều liền tính là những cái đó cảm thấy hạ hầu hữu nghĩa là chính thống thân tử, cũng không dám công nhiên mà cùng lưu uyên làm trái lại. Cái này triều đình, đã suy nhược lâu ngày thật lâu sau, tới rồi không thay đổi không được nông nỗi. Hạ hầu ngu đột nhiên gian cảm thấy chính mình không có so nào một khắc càng rõ ràng mà thấy được chính mình vị trí địa vị cùng sở gặp phải tình cảnh. Nàng tâm lập tức trầm tĩnh xuống dưới. Tự trọng sinh tới nay nóng nảy cùng thấp thỏm đều tan thành mây khói. Thân phận của nàng quyết định nàng không có khả năng làng tránh. Cũng không có cách nào đồng đẩy. Nàng duy nhất có thể làm, chính là ngược dòng mà lên, vĩnh không lùi sau. Hạ hầu ngu biểu tình càng chắc chắn, cử chỉ càng thong dong. Nàng trầm giọng nói, thôi công, làm thất nương tử quá hai năm lại xuất giá đi. Lúc ấy nàng cũng mới cập kê. Ta nhớ rõ ta chưa bao giờ từng làm cho người khác nói lên ta vừa ý em dâu là thất nương tử. Hiện tại kiến khang trong thành nơi nơi đều ở truyền thất nương tử đã từng cùng tiên đế từng có hôn ước. Nếu không phải lưu đại tướng quân cấp thất nương tử làm hôn. Ta cũng không chuẩn bị tới gặp ngài. Ngài hảo hảo mà cấp thất nương tử chọn cái hôn phu, này cũng coi như là toàn tiên đế mặt mũi. Như thế nào cũng không thể làm thất nương tử gả đến quá keo kiệt mới là. Dư diêu đại trưởng công chúa phò mã mặc kệ là từ dòng họ vẫn là ra thế đều chỉ có thể xem như nhị lưu. Chứ bỏ cùng hoàng thất huyết thống, dư diêu đại trưởng công chúa ra làng quân đích sắc không xứng với thôi thất nương tử. Hùng chi hạ hầu ngu đã nói được thực minh bạch nàng cũng không phản đối thôi ra lấy thất nương tử cùng hạ hầu hữu đạo hôn nước làm văn nàng cũng hy vọng thất nương tử gả đến hảo như vậy người khác lại nói tiếp ít nhất sẽ cảm thấy thất nương tử không hổ là thiếu chút nữa gả cho hoàng đế người không hổ là hạ hầu ngu nhìn chúng em dâu nhưng thôi ra rõ ràng biết lư uyên đối hạ hầu tỷ đệ không có hảo ý còn suy xét lư uyên nói ra hôn sự không chỉ có đau đớn hạ hầu ngu tâm còn làm người hoài nghi thôi ra tại đây tân quân đăng cơ cục diện chính trị không rõ dưới tình huống tưởng cùng lư uyên kết minh Này liên tương đối không xong. Thôi Hạo phía trước cũng có như vậy lo lắng, có thể tưởng tượng đến Thôi Thất Nương tử phải gả chính là Dư Diêu đại trưởng công chúa Gia Lang Quân, cùng Hạ Hầu Hữu Đạo là anh em bà con, cũng không đắc tội lương duyên, đạo nhất thời xem nhẹ Hạ Hầu Hữu Đạo vừa mới chết, lúc này gả Thất Nương tử liền có vẻ thực lỗi thời. Nếu không có đem Thôi Thất Nương tử thiếu chút nữa cùng Hạ Hầu Hữu Đạo đính thân sự truyền ra đi, cũng liền sẽ không thay đổi thành như vậy cục diện. Cố Tình dọn khởi cục đá tạm chân chính là chính hắn. Hắn cũng không thể nói gì hơn. Trưởng công chúa độ lượng rộng rãi. Thôi Hảo quân nhiên địa đạo, ta cũng cảm thấy việc hôn nhân này không thích hợp, cho nên chậm chạp không có cấp lưu đại tướng quân hồi đáp. Trưởng công chúa đã có ý làm thất nương tử thủ mấy năm, vậy theo trưởng công chúa ý tứ. Sau đó hắn hỏi hạ hầu ngu, ngài xem, thất nương tử là đi ra xem tu hành cho thỏa đáng. Vẫn là bồi ở trưởng công chúa bên người hảo. Đây là muốn chứng thực thôi thất nương tử đã từng cùng hạ hầu hữu đạo có hôn ước sự. So sánh với thôi thất nương tử sắp muốn đối mặt khốn cảnh, làm nàng nương hạ hầu hữu đạo gà đến càng tốt nguyên bản chính là hạ hầu ngu tâm nguyện. Hạ hầu ngu lập tức liền đáp ứng rồi, nói, trước cùng thất nương tử thương lượng lúc sau rồi nói sau. Mặc kệ là ở bên người nàng vẫn là đi ra xem tu hành, đôi cái còn không có cập kê tiểu nương tử tới nói, đều không phải cái gì tốt lựa chọn. Nàng không có thể cứu thành em trai, có thể cứu thất nương tử, cũng coi như là loại an ủi. Hạ hầu ngu tử thôi ra ra tới thời điểm thôi hạo tự mình đưa nàng thượng xe bò tùy xe đỗ tuệ nhìn sát trời không còn sớm hỏi nàng trưởng công chúa không bằng hồi công chúa phủ nghỉ tạm đi doãn bình chỉ dẫn theo ba mươi bộ khúc sợ trên đường gặp được bọn cướp kiến khang thành quanh thân cũng không thái bình năm trước tết thượng tị liền có thế tộc đại gia nữ nhi mất tích hạ hầu ngu nghĩ nghĩ phái doãn bình đi cấp thôi thì mẹ con truyền tin miễn cho hai mẹ con một đêm bất an nàng tác trở về công chúa phủ ấn luật công chúa phủ nhưng xứng người hầu Ở bên này quản sự chính là Điền Toàn con nuôi Điền Dũng. Cung nguyện sự không thể gạt được giống Điền Dũng người như vậy. Từ hạ hầu hữu đạo băng hà, hắn liền vẫn luôn lo lắng đề phòng, không biết hạ hầu ngu có thể hay không giận chó đánh mèo hắn. Biết hạ hầu ngu hồi phủ, bếp thượng thức ăn, nhà ở quét tước, trong viện hoa mục, tắm gội dùng hương lộ, nhiều vô số, hắn đem trong phủ vũ giả sai khiến xoay quanh, gắng đạt tới không ra nhỏ tí kẻo sai lầm. Mà hạ hầu ngu liền Điền Toàn đều tha thứ. Hùng chi kiếp trước vẫn luôn đối nàng trung thành và tận tâm, nàng từ tiêu ra dọn đi trang viên, cũng đi theo nàng một đường đi trang viên Điền Dũng. Thấy chính mình đã lâu không có trở về, trong phủ như cũ gọn gàng ngăn nắp, nàng rất là vui mừng mà thưởng Điền Dũng 500 con tiền. Điền Dũng cảm động đến rơi nước mắt. Dùng qua cơm tối, hạ hầu ngu tan quá bước, ngâm mình ở đại đại đồng 148, nhìn chầm chầm ánh đến chiếu vào trên mặt nước nổi lên lân lân quan mang, cẩn thận mà trải vướt chính mình cùng tiêu hoàn quan hệ. Thân nhóm! Bởi vì chương chức không có thể biểu đạt ta muốn biểu đạt ý tứ, viết ra tới văn thực biến hữu, ta sửa lại một bộ phận nội dung, đại gia nếu là cảm thấy tiếp không thượng, có thể lật xem chương trước Hôm nay đệ nhất càng. Đợi lát nữa còn có canh một Chức chúc đại gia tân niên các tưởng, thuận lợi, sau đó, ngày mai muốn nhập về, hy vọng đại gia tiếp tục duy trì. Tân niên tân khí tượng, chúc chúng ta tân niên đều thuận lợi. Chương từ mới lạ. Cách vách tiêu phủ, tiêu hoàng trở về có chút vãn. Nghe Nô Kiều nói hạ hầu ngu ở công chúa phủ nghỉ ngơi, hắn rất là kinh ngạc, hỏi Nô Kiều, ngươi có biết trưởng công chúa lả vì chuyện gì vào thành? Nô Kiều lắc đầu, một mặt hầu hạ tiêu hoàng thay quần áo, một mặt thấp giọng nói, chỉ nghe nói trưởng công chúa buổi chiều tiến thành. Vào thành lúc sau liền đi bái phòng thôi.